sôi nổi che miệng kinh hô, các nàng đối với cho nhau chỉ trích phá đám một nam một nữ đầu đi khinh thường ánh mắt, mà Edward càng là tức giận không thôi, hắn lập tức liền huy quyền đau hầu hết. thằng đến hừng lớn tiếng xin tha, phòng trong vài tên thân sĩ mới tiến lên giữ chặt Edward, không đau không ngứa mà khuyên vài câu, Mẹ lã nhí nghe xong tuyệt tỷ cô mẫu giảng thuật, thập phần thương tiếc mà nắm lấy bùi tường đôi tay, một bên cảm tạ thượng đế làm vô tội người bình yên vô sự. Một bên ngự khí kiên định biểu đạt nàng đối gả phụ cùng hình hai người khinh thường cùng chán ghét. Một bên vẹt tỉ bạc tiểu thư cũng thút tha thút thít mà cảm thán. Ai, mẹ ta và ngươi giống nhau xem thường người như vậy. Nếu nơi này là Adlan ta nói, chúng ta sẽ kêu gọi toàn thành người chống lại bọn họ, đem bọn họ đuổi ra đi, cũng lớn tiếng nói cho bọn họ. Ở phương Nam, bất luận cái gì thể diện nhân ra đều không hề hoan nên bọn họ đi làm khách. Nha, thật là, thật là quá xấu rồi. Nga. Đáng thương Lucy, chúng ta lập tức phản hồi rốt di nơi này quá không an toàn, quả nhiên, bác lao mỗi người đều là hư lưu manh. Thượng đế à, nếu là làm mẹ lỉ hẽ đờ thái thái các nàng biết chuyện này, có thể hay không chỉ trích ta không có làm tốt người bảo hộ nha. Lucy, thực xin lỗi, là chúng ta hao như tần ra không có chiêu đãi hảo khách nhân nha, làm ngươi chịu vì khuất, này, này. Nga, người muối. Mắt thấy về tỉ bạc tiểu thư lại muốn lâm vào tự hoán tự ngải. Đuôi tường cùng mẹ là vội vàng dùng khuyên dấu ngự khi á ủi nàng, cùng sử dụng tân vấn đề hòa hoãn nàng kích động cảm xúc. Tịt e tỷ cô mẫu, như thế nào liền ngươi một người đã trở lại, họ mặn tiên sinh cùng chát lơ đâu? Mẹ là mềm nhẹ hỏi. Cầm người muối che lại ngực nữ sĩ quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nàng ai nha hai tiếng, mới nói nói. Ta trở về thời điểm, ẹ e đùa cùng chát lơ đều giữ lại, đúng rồi, sau lại dẹt xạ giáo thủ cũng chạy tới nơi. Các nam nhân nói, ơn. Nói muốn cùng do bất tức sĩ thương thảo, thương thảo như thế nào giải quyết chuyện này, chính là, chính là cấp lũ sỉ một công đạo. Ngay vậy, mẹ nhi biểu tình lập tức tùng hoan xuống dưới. Dẹt xạ giáo thủ cũng ra mặt. Kia thật tốt quá, này ta liền không lo lắng. tỷ bác tiểu thư có chút hồ đồ mà nhìn chất nữ, lẩm bẩm. Có cái gì nhưng lo lắng. Sự tình đã chân tướng đại bạch, người xấu khẳng định muốn đã chịu trừng phạt. Mẹ nhi ôn nhu cười nhạt không có cùng tâm tư thiện bạch cô mẫu lộ ra chính mình lúc trước lo lắng. Nơi này là dựa vào gần New York nghỉ phép thành chấn, không phải Atlanta, cho nên, hác như tần gia ở chỗ này thật sự không có nhiều ít lực ảnh hưởng. Mà Hoffman huynh mội là người Anh, càng khó lấy cùng bản thổ thế lực chống lại. Lúc này, nhưng thật ra chỉ có dẹt xạ giáo thụ có thể cấp do bất tức sĩ một phương thích hợp áp lực. Đương nhiên, lo lắng qua đi, mẹ lãn ý thực mau lại ở trong lòng báo cho chính mình, không cần đem người hướng chỗ hòng tưởng Tuy rằng gạo phi tiểu thư làm chuyện sai lầm, nhưng nàng phụ thân là một vị rất có danh vọng thân sĩ, tại đây loại thời điểm, do bất tức sĩ không nên vi phạm chính nghĩa nguyên tắc, làm lơ người bị hại bị khuất. Nguyện thượng đế nhân tử cùng công chính chúc phúc chúng ta. Hơi muộn một ít, ba vị nam sĩ rốt cuộc quay trở về. Đại gia không có gấp không chờ nổi mà đàm luận cuối cùng kết quả, mà là ngồi xuống uống lên một ít trà nóng lại ăn mấy khối điểm tâm, lúc sau mới từ ẻ đổ mở miệng hội báo. Hình tiên sinh phía trước xác thật hướng gạ phụ tiểu thư làm tiền tiền tài, hơn nữa mức xa xỉ. Chuyện này vốn là không có chứng cứ, hình cũng bởi vậy rất là đắc ý, nhưng may mắn chính là hắn đã từng lấy đi gạ phụ tiểu thư trang sức đi thế chấp, vừa vặn tiêu kiện trang sức nhìn phổ phổ thông thông, nhưng kỳ thật là có đặc thù ký hiệu, vừa lúc có thể chứng minh hình hành vi phạm tội. Bùi tương cùng dẹt sa nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều suy đoán đến, này hẳn là cắt lìn gạ phỉu vì hình thiết hạ bấy dập trí nhất. E đo uống một ngụm trà. Cố tình bỏ qua muội muội cùng dê mắt đi mày lại, tiếp tục nói: Đến nỗi gạ phi tiểu thư biệu đặt phỉ bán cùng sai xử người hầu hầu đả, uy hiếp hình những việc này, do bất tức sĩ nguyện ý lén hiệp thương giải hòa. Bất luận hắn cùng hình có cái gì giao dịch, đối với chúng ta này một phương, do bất tức sĩ nguyện ý cấp ra phong phú kinh tế bồi thường. Đồng thời, hắn hứa hẹn sẽ đem cặt lỉn gạ phiếu đưa đi điều kiện gian khổ, quản lý nghiêm khắc nữ giáo học tập 3 năm, trong lúc này, gạ phiếu gia tộc sẽ không lại cho nàng cung cấp hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Bùi tương hơi hơi gật đầu, vui vẻ tiếp nhận rồi cái này hiệp thương kết quả. Nói thật, nàng cũng không có đem cặt lìn gạ phỉu đưa vào ngục giam tính toán. Không đề cập tới những cái đó đến từ gạ phiểu gia tộc lực cản, chỉ nói hiện giờ loại tình huống này, vẫn là đem gạ phiểu tiểu thư lưu tại bên ngoài cảng có ý tứ. Rốt cuộc, trong ngục giam nhưng nghe không được các loại nhàn ngôn thoái ngữ, cũng cảm thụ không đến thanh danh bị hủy lúc sau đến từ xã hội thượng lưu khinh thường cùng cười nhạo. Nếu nàng luôn là tưởng hủy hoại ta thanh danh Vậy chính mình cảm thụ một chút đi. Chiều hôm nay, không ít người hỏi tới rồi thăm Bùi Tương. Ở tiếp đai mây sóng không quá quen thuộc khách thăm sau, Bùi Tương quyết đoán mà bắt trước nổi lên vẻ tỉ và tiểu thư suy yếu kinh hoàng biểu tình, sau đó liền giả vờ thân thể không khỏe, đỡ mẹ Lan Nghi lên lầu nghỉ ngơi. "Thân ái, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Mẹ Lan Nghi vây quanh Bùi Tương bận trước bận sau. Bùi Tương giữ chặt mẹ Lan là Nghi làm nàng ngồi xuống, ý cười tinh danh. "Ta hiện tại không thể tốt hơn, rốt cuộc vừa mới đã phát một bút tài." Ta chỉ là không muốn cùng những cái đó tới tìm hiểu bắt quái người tiếp tục nói chuyện thiếm. Mẹ là nì ngươi xem, sắc mặt của ta thật tốt nha, nào có một chút thương tâm chi tình. Mẹ là nì thấy bùi tương sắc thật khí sắc không tồi, tươi cười cũng không chút nào miễn cưỡng, liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại dùng túng má lắc lắc đầu. Các nàng sắc thật không phải ở thật sự quan tâm ngươi. Một khi đã như vậy, ngươi ở trong phòng trốn một trốn đi, ta đi xuống cùng bẹt tỷ cô mẫu chiêu đái khách nhân. Mẹ là nì, cảm ơn ngươi. Hai ngày lúc sau, Rốt giờ Rẹt Sa đi thuyền phản hồi Liverpool. Đồng thời, bùi Tương đoàn người cũng rời đi suối nước nóng chấn nhỏ, lại lần nữa bước lên Tân Lữ trình. chương Ba lại lần nữa phản hồi Liverpool. ở người đến người đi bến tàu thượng, bùi Tương không chỉ có gặp được Trường thân đứng lặng Rốt giờ Rẹt Sa, còn gặp được mặt mày bừa bãi ở Bu Nở. É tiến lên, vì hai mươi tần huynh muội cùng Bu Nở thuyền trưởng làm lẫn nhau giới thiệu, lúc sau liền nói lên lữ đồ hiểu biết. Bùi Tương thấy mẻ lặng nhỉ có e chiếu cố. Chất lơ cũng cùng bù nở nói thượng lời nói, liền kéo dẹt xả cánh tay cùng hắn kể rõ nổi lên phân biệt sau tưởng niệm chi tình. Hai người một tháng tiền định tình, lúc sau mỗi ngày đều có thể gặp mặt, lúc ấy không cảm thấy sớm chiều ở chung có gì đặc thù khó được, nhưng ở đã trải qua một hồi tiểu ly biệt lúc sau, những cái đó hòa hợp thân mật ở chung thời gian liền phá lệ lệnh người dư vị. Bởi vậy có thể thấy được, thời gian cùng không gian không chỉ có không có tan rã rất kia phân nhu tình mà ý, ngược lại làm người càng thêm trầm mê luân hãm. Lại lần nữa gặp mặt, Tuy là bùi tương cùng dẹt xạ đều là giỏi về quản lý biểu tình cao thủ, hai người khỏe mắt đôi lông mày cũng đều nhịn không được đôi đẩy triển miên lưu luyến. Dơ tay nhấc chân gian, mỗi khi ánh mắt đụng vào, ánh mắt giao hội, đúng là một hoàng như nước đu tình, với không tiếng động ăn ý chung tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ánh mặt trời sái lạc đầu vai, gió nhẹ phất quá ngọn tóc, hai người chậm rãi dừng ở phía sau, ngươi cùng ở ước hảo cùng đi đến. Chỉ là vừa lúc gặp được dẹt xạ nghiêng đầu nhìn bên cạnh người trong lòng, thanh âm trầm thấp mà u Bù nở thuyền trưởng hôm nay tới bến tàu, tựa hồ là vì một vị quan hệ thân mật nữ tính bằng hưu tiến đưa. Hắn nhìn thấy ta lúc sau, mới nhớ tới các ngươi hôm nay đến ly chuyện này, liền thuận thế giữ lại. Bùi tương hiểu rõ, ta liền nói sao, dậy ở như thế nào liền bỗng nhiên sắm vai thượng chi kỷ bạn tốt. Hắn hẳn là lười biếng mà ngồi ở câu lạc bộ đánh bài hút thuốc, chờ đến ta cùng ẽ đổ chuẩn bị hưởng dụng phong phú bữa tối, hắn mới có thể mang theo một lọ tốt nhất bở rẳng đi tới cửa bái phòng. Dẹt xạ từ bùi tương trong giọng nói nghe ra nàng đối bù nở thuyền trưởng quen thuộc hòa thân hậu, liền mỉm cười nhướng mày hỏi Có lẽ, ta cũng có thể có cái này vinh hạnh ở Hoffman ra hưởng dụng đêm nay bữa tối Rõ giờ, chẳng lẽ ở ngươi nguyên bản trong kế hoạch, không có đêm đêm nay thời gian tất cả đều không ra tới bồi ta sao Bùi tương ra vẻ kinh ngạc mà kéo dài quá điệu, lại giả vờ tức giận nói, khó mà làm được, ta nghĩ không ra ngươi không lưu lại ăn bữa tối đầy đủ lý do Lời này làm dẹt xạ tâm tình không nhưng lại như cũ tiếp nối thở dài. Đáng tiếc ta không có chuẩn bị một lọ tốt nhất bở rẳng đi đương lễ vật. Bùi tương cười ngâm ngâm mà trấn an tính toán chi ly người yêu. Ta đối với ngươi cùng đối dựa yêu cầu nhưng không giống nhau, thân ái. Ngươi không chỉ có muốn ở bến tàu lòng tràn đầy chờ đợi mà chờ ta trở về, còn phải đối ta lưu luyến không rời, không đến đêm khuya 12 giờ, ngươi cũng không thể ly ta mà đi. Ta kỳ thật càng hy vọng ngươi có thể trở thành dẹt xạ phu nhân, sau đó ở đêm khuya 12 giờ thời điểm kéo tay của ta cùng ta cùng nhau ngồi xe ngựa rời đi. thân ái rốt giờ, thỉnh kiên nhẫn chút. hào đi, lucy, cũng thỉnh ngươi đối lòng ta mềm một ít. nói chuyện, hai người đi tới dệt xạ xe ngựa phụ cận. bên kia, ẹ cũng đỡ mẹ lăn nhỉ thượng học nhằn ra xe ngựa, chặt lơ ham như tần theo sát sau đó đi theo nhà mình muội muội rửa gần ngồi xuống. bị lưu lại dở nhưng thật ra tưởng đi nhờ rẹt xạ xe ngựa, bất quá ở tiếp thu đến buổi tương ghét bỏ ánh mắt sau, đành phải mỉm cười chiều chính mình xa phu vây vây tay. Không bao lâu, tam chiếc xe ngựa ở Hoffman trước ra môn dừng lại. Dẹt xạ cùng bù Nợ đều không có xuống xe, bởi vì chủ nhân ra vừa mới kết thúc một lần đường dài lữ hành, còn mời đường xa mà đến khách nhân, lúc này tất nhiên có rất nhiều sự tình yêu cầu an bài bận rộn. Bọn họ liền thập phần thiện giải nhân ý mà trước tiên cáo từ rời đi, cũng hứa hẹn nhất định sẽ ở bữa tối trước lại lần nữa tới cửa bái phòng. Hôm nay buổi tối, Hoffman ra đèn đuốc sáng trưng, không khí hòa hợp, tuổi trẻ nam nữ nhóm nói chuyện trời đất. Trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng thích dí tươi cười. Trong phòng khách, bú nở thuyền trưởng bưng chén rượu đi đến bùi tương bên người, vẻ mặt hứng thú mà đánh giá cách đó không xa đang cùng ẹ e đồ nói chuyện rẹt xạ, thấp giọng cười nói. Ta nhớ rõ có người đã từng lời thề son sắt mà nói qua, nàng nhưng không nghĩ kết hôn gả chồng bị một người nam nhân trói buộc, như thế nào đi một chuyến nước Mỹ, sau khi trở về liền trong lòng có người. Ta nguyên bản còn tính toán cùng người kết thành độc thân đồng minh đâu. Hiện giờ xem ra... Ta đại khái có thể xin trở thành dẹt xạ tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư giáo phụ, bùi tương cũng sẽ không bởi vì bằng hữu vài câu treo gẻo liền thẹn thùng thẹn thùng, nàng có chút đắc ý mà dơ dơ lên cằm. Như vậy tốt thân sĩ đương nhiên phải nắm chặt. Ngươi nhìn xem rốt giờ anh tuấn bên ngoài, nghĩ lại hắn tính tình cùng thông minh tính nhi, cùng hắn ở bên nhau, nơi nào xem như trói buộc, rõ ràng là một loại hưởng thụ. dậy ở không tỏ ý kiến mà nhún mày, Lucy, rụt ruột chút, đừng đem ngươi hảo giáo thụ dọa chạy. Bùi tương ngữ mang ý cười, hắn biết ta rất nhiều tiểu bí mật. Dây ơ, hắn có thể so ngươi càng hiểu được tôn trọng nữ tính độc lập cùng tự do. Lời này nhưng thật ra làm bú nở thuyền trưởng lộ ra một cái chân chính kinh ngạc biểu tình. Hắn lại hiếp mắt nhìn trong chốc lát cách đó không xa rẽ xa, ý vị thâm trường mà nói. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi xác thật phải nắm chặt. Một cái đã biết ngươi rất nhiều tiểu bí mật lại không có bị dọa chạy nam nhân, nhưng không dễ dàng gặp được. Húng chi? Là như thế này tắc phong bảo thủ. Nghiêm trang anh quốc thân sĩ. Bùi tương cũng theo bù nở ánh mắt nhìn phía dẹt xạ, khỏe môi con cong. Đúng rồi, dây ơ, chúng ta lần này trở về lúc sau, ngươi có phải hay không tính toán phản hồi nước Mỹ? Ấn, ta nên đi Washington bái phỏng vài vị lao bằng hữu. Lâu dài không liên hệ, ta sợ bọn họ đã quên mất thân ái bù nở thuyền trưởng. Bùi tương trầm ngâm một lát, nói. dậy ơ, lại quá cái một hai năm, học mắn ra đại khái là có thể có được thuộc về chính mình thương thuyền, đến lúc đó Ta tính toán cùng thuyền đi ra ngoài, thậm chí trở thành một người chân chính thuyền trưởng. E đồ đồng ý. Ân, hắn kỳ thật cũng hoài niệm trên biển sinh hoạt. Đương nhiên, nếu hắn mấy năm gần đây thành công hôn tính toán nói, ta phỏng trừng hắn ra cửa đi xa số lần cũng sẽ không quá nhiều. Bún nở cấp bùi tương đổ một chén rượu, hoan thanh nói. Thuyền trưởng không phải muốn làm coi như, ngươi đến có kinh nghiệm có đẳng lượng, còn phải có vài tên lão luyện ổn trọng tâm phúc thuyền viên. Bùi tương thản nhiên cười. Biết giờ đã lý giải chính mình hướng hắn nhắc tới chuyện này ý đồ. Nàng bưng lên chén rượu hướng tới tóc đen thuyền trưởng hơi hơi ý bảo. Bằng hữu của ta, ta tưởng, này liền yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi cảm thấy, làm một cái gọi là James Hoffman ra hỏa đi theo bên cạnh ngươi học tập một đoạn nhật tử, như thế nào? Bú Nờ sang sảng cười, tưởng đi theo ta bên người, kia đến cũng đủ cơ linh mới được, còn phải có chút sở trường đặc biệt năng lực. Bùi tương thần sắc chắc chắn, ngươi khẳng định sẽ không cảm thấy có hại. Nói không chừng đến lúc đó còn phải nước mắt lưng chồng mà thỉnh cầu ta lưu lại. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ tràn ngập tiếp nối lại thái độ kiên định mà cự tuyệt ngươi. Ha, ha, ngươi thật là cái tự tin cô nương Bù nở ngực hơi hơi chấn động, ánh mắt lóe sáng, ta đây rửa mắt mong chờ. Cụng ly, thuyền trưởng. Bằng hữu của ta, cụng ly, chúc ngươi vui sướng. Uống một chén rượu, hai người lại nói nói mấy câu. Lúc sau, chắt lơ bưng chén rượu lại đây hướng Bù nở dò hỏi một chút sự tình. Bùi tương bàng thính trong chốc lát sau, liền đứng dậy đi mẹ lạ nì nơi đó, cùng nàng thương lượng lên lúc sau mấy ngày du ngoạn ăn bài. Lại một lát sau, dẹt xạ cùng ẽ đùa từng người bưng chén rượu đi vào hai vị nữ sĩ bên người, hỏi các nàng có hay không đánh bài ý tưởng. Mẹ lạ nì huyền chuyển từ chối, nhưng bùi tương nhớ lại lần trước cùng ở chơi bài khi lẫn nhau không thua không thắng kết cục, tức khác tâm sinh ý chí chiến đấu. Nàng thỉnh dẹt xạ làm nàng cộng sự, chuẩn bị cùng bạn trai liên thủ đối chiến dẹo bù nở Đồng dạng am hiểu đánh bài ẽ e đổ thấy muội muội không chút do dự lựa chọn dẹt xa, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần buồn bực. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị đêm nay cùng bù nở thuyền trưởng hảo hảo phối hợp, giao hấn một chút câu đi muội muội phương tâm cầu nam nhân. Nhẹ nhàng sung sướng nhật tử bay nhanh trôi đi, hạng như tần huynh muội ở Anh Quốc dừng lại hơn ba tháng, trong lúc không chỉ có tham quan du lãm rất nhiều nổi danh cảnh điểm cảnh quan, còn nhất thời hứng khởi, đầu tư học mặn huynh muội sinh ý. Vì thế Chất lơ ham tần cô y viết thư cấp hạt lang tạ Henry Bá phụ cùng bọn hắn huynh mỗi tài sản bảo quản người Henry ham tần thương thảo việc này cũng chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt mấy chỗ bất động sản tới đổi lấy sung túc vốn lưu động. Nếu là ở cái khác tình hình hạ du lịch bên ngoài cháu trai cháu gái đống nhiên viết thư trở về nói muốn vận dụng tuyệt bút tài sản đầu tư bằng hưu sinh ý vị kia khôn khéo cẩn thận lão luật sư khẳng định sẽ quả quyết cự tuyệt cũng thân thiết hoài nghi hai cái tuổi trẻ hài tử bị cái gọi là bằng hưu lừa dối nhưng là họp mặn ra tình huống tắc bất đồng. Edo ở tại trong lúc, có rất nhiều sinh ý thượng hợp đồng đều là từ Henzi Hamilton qua tay xử lý, vị này lão luật sư tương đối rõ ràng họp mặn ra sinh ý tình huống. Hơn nữa hiện nay cùng họp mặn ra có hợp tác quan hệ khách hàng vẫn là Henry tự mình giới thiệu, đều xem như hiểu tận gốc dễ thế giao bằng hữu. Cho nên, lão luật sư trong lòng biết rõ ràng, đầu tư họp mặn ra sinh ý chuyện này là tương đối đáng tin cậy, cũng có thể có lợi. Vì thế, Henry Hamilton không có giống năm đó, một ngụm từ chối tuyệt tỉ phát tiểu thư như vậy, không cho phép cháu trai cháu gái vận dụng danh nghĩa cố định tài sản, mà là viết thư dặn dò bọn họ nhất định phải suy xét rõ ràng này trong đó lợi và hại. Quả thật, đầu tư vận tải đường thủy mậu dịch khả năng sẽ kiếm được phong phú lợi nhuận, nhưng cũng khả năng sẽ bồi rất tiền vốn. Tương đối, nếu là vẫn luôn kiềm giữ Atlantis tại bên trong thành hảo đoạn đường bất động sản nói, tài sản tuy rằng sẽ không nhanh chóng tăng giá trị tài sản, nhưng tổn thất tỷ lệ cũng phi thường tiểu chắc lơ tuần mấy ngày nay đã có không nhỏ trưởng thành. Hắn nghiêm túc suy xét qua bá phụ dặn do sau, lại cùng muội muội mẹ làng ý nói chuyện nói, liền lại lần nữa viết thư cấp bá phụ kiêm tài sản bảo quản người, biểu đạt chính mình muốn đầu tư học mần ra sinh ý ý nguyện. Hắn sở dĩ như vậy kiên trì, một phương diện là vì trợ giúp tiền vốn không tính sung túc bằng hưu, về phương diện khác cũng muốn học một mình làm chút quyết đoán. Chắc lơ hiện giờ là tần gian này, một thế hệ duy nhất nam tính người thừa kế, mấy năm lúc sau tuổi tới rồi. Hắn phải độc lập trưởng quản chính mình cùng muội muội mẹ lạn nhỉ của hồi môn. Lúc sau, hắn còn muốn gánh vác khởi chiếu cố biệt tỷ cô, cô mẫu cùng Henry bá phụ trách nhiệm. Cho nên, hắn cần thiết muốn cho chính mình được đến càng nhiều gian luyện, cũng mau chóng trưởng thành lên. Chất lơ vì thuyết phục trưởng bối, không có dấu diếm chính mình chân thật ý tưởng, hắn đem chính mình lo lắng sợ hãi cùng tốt đẹp chờ đợi đều viết ở tin trung, dựa những hàng chữ chân tình biểu lộ, làm người động dung. Quả nhiên, Henry ham như tần đọc quá cháu trai tín hàm sau. Trong lòng đã vui mừng lại cảm khái Hắn suy xét nửa đêm Nghĩ chat lơ trưởng thành cùng đảm đường Nghĩ nam bắc hai bên thế cục Tuy nói hắn tin tưởng vững chắc phương nam tất thắng Nhưng vạn nhất đâu Lại nghĩ tới mẹ là nghi hôn sự Cuối cùng Henry không chỉ có đồng ý chat lơ huynh muội bán đi mấy chỗ ạt lan tạ bên trong thành kho hàng cùng cửa hàng Chính mình cũng ký một tờ chi phiếu Tính toán đầu tư học mặt ra vận tải đường thủy sinh ý Mặc kệ tương lai là kiếm lợi mệnh Liên toàn cho là cổ vũ hậu bối. Đến tận đây, Hoffman gia sinh ý chung liền có rẻ xạ cùng 20 tần cổ phần. Lúc sau, Bùi Tương đưa Haomy tần huynh muội phản hồi nước Mỹ. Ngay sau đó, nàng liền bắt đầu dùng gem Hoffman thân phận đi theo Bùi nở thuyền trưởng chạy sinh ý, ngẫu nhiên hồi lyverpool cùng người yêu rẻ xạ gặp nhau mấy ngày, đại bộ phận thời gian nàng đều phiêu ở trên biển hoặc khắp nơi chằn chọc Bùi Ba. Bùi Tương học tập trưởng thành tốc độ thực mau, nhanh chóng trở thành có thể một mình đảm đương một phía quyết sách người chỉ huy. È e Đồ cũng dần dần buông ra tay. Không hề quá nhiều mà lo lắng một người nơi nơi chạy loạn bùi tương. Lại sau lại, nước Mỹ Nam Bắc Thế Cục càng ngày càng khẩn trương, Zetsha nhận được tân chỉ thị, không thể lại tiếp tục dừng lại ở Liverpool. Washington phương diện yêu cầu Zetsha lấy học giả thân phận đi châu Âu trên đại lục tiếp tục từ sự tình báo hoạt động. Vì thế, hắn cùng bùi tương gặp mặt cơ hội liền càng thiếu. 1861 năm, bùi tương đưa bằng Hugh Charles Ham tần thượng chiến trường. Nàng chuẩn bị không ít cứu mạng thuốc hay đủ để cho Chát lơ ứng phó đại bộ phận ốm đau. Sau đó, nàng bồi mẹ là mì ở cây đảo phố Hamilton tần ở một đoạn thời gian, thẳng đến tới gần nguyên tắc Châtler Ham Hamilton chết bệnh ngày, nàng thu được Chát lơ bệnh nặng một hồi lại chuyển nguy thành an tin tức sau, mới cáo biệt đạt lãng tạ đi vội chính mình sự tỉnh. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là Châtler Ham tần không có ở tham chiến trước cùng tạ dạ trang viên sở cặt lệ đó hạ dạ kết hôn. Từ hắn nhận thấy được sở cật lệ tái mộ Ashley hơn nữa không chút nào cố kỵ mẹ lãng cảm thụ sau liên đối cái kia xinh đẹp quật cường mắt lục cô nương đã không có tương tư chi ý mà Ashley ở mất đi Ham tần ra hôn nước sau trong lòng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng trào ra nồng đậm buồn bã mất mát chi tình gần mấy năm hắn rất ít có thể nhìn thấy mẹ Lan Nhi đối nàng tự nhiên không có gì tình yêu nam nữ nhưng hắn cũng rõ ràng đối mặt lung lay sắp đổ sắp bị phá hủy phương Nam văn minh có lẽ chỉ có mẹ Lan Nhi như vậy điển hình phương Nam thuộc nữ tồn tại mới có thể làm hắn lưu giữ đối vãng tích sinh hoạt cuối cùng nhệm tưởng Hắn nếu là cưới nàng, nên là vui mừng mà tràn ngập cảm giác an toàn, đáng tiếc, hai người rốt cuộc bỏ lỡ. Cùng lúc đó, hắn trước sau không bỏ được hoàn toàn rời xa nhiệt tình như lửa sở cắt lẹt, nhưng lại vô pháp hạ quyết tâm nên thú nàng. Hoặc là nói, hắn biết rõ sở cắt mê luyến Ashley chỉ là một cái một chọc liền thoái hư ảo biểu hiện giả dối, nếu hắn thật sự cưới sở cắt lẹt, bọn họ hôn sau sinh hoạt thật sự rất khó vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Không, có lẽ liền an bình bình thản đều làm không được kia sẽ là hắn cùng sở cặt lệ hai người bi kịch. Bên kia, sở cặt lệ đó hạ dạ bởi vì Ashley không có chuyển ra đính hôn, kết hôn tin tức, liền vẫn luôn cảm thấy chính mình là có hy vọng, cho nên cũng không có vội vội vàng vàng mà đem chính mình gả đi ra ngoài, mà là vẫn luôn làm tạ giả trang viên đại tiểu thư, mỗi ngày đều ở nhiệt liệt mà chờ đợi người trong lòng bình an trở về. Chiến tranh đã là khai hỏa, bùi tương rời đi nước Mỹ đi châu Âu các nơi mở rộng học mần ra sinh ý con đường. Mà Eđu tắt cùng dễ ở Bùn Nở bắt đầu làm dũng sấm tuyến phong tỏa anh hùng, vì tiểu bang miền Nam cứ đưa sinh hoạt cần thiết công nghiệp nhẹ sản phẩm. Không biết từ nào một ngày khởi, Eđu cùng Mẹ Lan chi gian tiệm sinh tình tố. Ở chiến tranh bóng ma hạ, ở mãn thành sinh tử biệt ly chung, hai người tâm càng dựa càng gần. Dần dần, đùa dừng lại ở cây đảo phố Ham tần ra thời gian càng ngày càng trường. Một ngày nào đó, đang ở nước Pháp nói sinh ý bùi tương thu được một phong từ lãn Tạ Gian Nan chằn chọt gửi ra tín hàm. Tin Chung viết một kiện đại hỷ sự, chính là nàng khuê mật cùng nàng huynh trưởng đính hôn, cũng chuẩn bị ở Chatsworth tần về nhà quá lễ giáng sinh thời điểm tổ chức hôn lễ. Bùi Tương tính tính ngày, cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể ở hôn lễ đêm trước trộn phản hồi ạt lạn tạ, liền vô cùng cao hứng mà viết hồi âm cũng đưa lên chân thành chúc phúc. Nô, no, vừa lúc ở nước Pháp, ta phải cho Tân Nương tử chuẩn bị chút xinh đẹp thời thượng lụa mang đường viên hoa. Đúng rồi, còn có váy cưới Bùi Tương lẩm bẩm tự nói, dù sao cũng là cả đời một lần hôn lễ. Mặc kệ hoàn cảnh chung như thế nào, Tân Nương tử tổng muốn xinh xinh đẹp đẹp. Bất quá, hiện tại lúc này, hoàn toàn tư nhân định chế là khẳng định không còn kịp rồi, chỉ có thể mua sắm một ít thành phẩm. Vì thế, Bùi Tương tạm thời buông trong tay tài vụ báo biểu, đổi về một thân xinh đẹp thời thượng nữ trang, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà ra cửa mua sắm. Ở một nhà sáng sủa sạch sẽ tinh phẩm cửa hàng, Bùi Tương hướng nhân viên cửa hàng đưa ra nàng mua sắm nhu cầu. Thích hợp hôn lễ dùng lửa mang cùng theo thùa đường viến hoa, thiện sắc Đối, không cần cái loại này hẹp hẹp, muốn khoan. Đương viên Hoa nói, ơn, đương nhiên là hoàn toàn thủ công phác họa cái loại này, nếu mặt trên có thể phùng thượng một ít chân châu liền thật tốt quá. Là cho tân nương tử dùng sao? Nhân viên cửa hàng nhìn bùi tương ăn mặc can diện, nhanh chóng phán đoán ra đây là một vị kinh tế điều kiện tương đương không tồi nữ sĩ, liền nhiệt tình đề cử nói. Tiểu thư, chúng ta trong tiệm có thể cung cấp định chế kiểu dáng, bảo đảm mỗi một chỗ chi tiết đều phá lệ tinh mỹ. Rất nhiều đầy cõi lòng ngọt ngào chuẩn tân nương đều thích loại này độc nhất vô nhị. Bùi Tương cười nhạt lắc lắc đầu, ôn hòa mà cự tuyệt nhân viên cửa hàng đề cử. "Nga, hôn lễ thứ cấp." Định chế nói. Nói tới đây, Bùi Tương ngữ tốc không giấu vết chậm lại. Nàng một bên cùng nhân viên cửa hàng giao lưu, một bên nghiêng tai lắng nghe, xác định cách đó không xa thang lầu phương hướng vừa mới xác thật có người tại hạ lâu, nhưng không biết vì sao, đối phương đống nhiên dừng bước chân. Thời gian thượng khẳng định là không đủ dùng. Cho nên chỉ có thể từ thành phẩm chung chọn lựa. Nhưng ta còn là hy vọng có thể hết thể tận thiện tận mỹ, không cho một hồi bởi vì ái mà kết hợp hôn lễ lưu lại tiết ối. Nhân viên cửa hàng không có bùi tương như vậy nhanh nhạy thính lực, như cũ chuyên trú mà chiều đái khách nhân. Chúng ta trong tiệm tinh xảo thành phẩm có rất nhiều bất đồng kiểu dáng, chỉ là màu hồng nhạt lửa mang liền có 12 loại, đầu xa cùng đường viền hoa kiểu dáng liền càng nhiều. Tiểu thư, nếu tưởng không lưu tiếc nuối nói, Không bằng làm vị kia sắp trở thành tân nương tử hạnh phúc tiểu thư tự mình lại đây chọn lựa, nhìn xem loại nào càng hợp nhãn duyên. Bùi tương vậy vây tay, đạm thanh nói. Ta tới chọn lựa là được, nàng hiện tại không có phương tiện lại đây. Kỳ quái, tránh ở thang lầu người là trong tiệm lão bản sao. Đang âm thầm quan sát nhân viên cửa hàng công tác năng lực cùng công tác thái độ. Nhân viên cửa hàng lộ ra một cái hơi hiện khó xử biểu tình. À, cái kia, bởi vì vải dệt tài chất kiều quý, lại là vì hôn lễ chuẩn bị có đặc thu ngụ ý, cho nên chúng ta là không tiếp thu đổi hóa. Tiểu thư, nếu ngài kiên trì thế tân nương lựa chọn nói, một khi không phù hợp đối phương tâm ý, kia chẳng phải là phi thường phiền thoái. Bùi Tương phòng trường này, nhân viên cửa hàng đại khái là bị phía trước một ít tranh cãi lộng phiền, cho nên mới nhắc nhở cũng giải thích nhiều như vậy, liền ngữ khí chắc chắn mà nói. Không quan hệ, nàng khẳng định sẽ thích, Tân lang cũng sẽ không có ý kiến. Ta bảo đảm, nếu không có chất lượng vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi lui hàng. Bùi Tương kiên trì làm trời sinh tính lãng mạn nước Pháp Nam nhân viên cửa hàng sinh ra một ít hiểu lầm. Hắn suy đoán, có lẽ vị này dị thường xinh đẹp cô nương chính là chuẩn tân nương bản nhân, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không có phương tiện nói rõ. Hắn lại nghĩ vậy là một hồi hấp tấp tổ chức hôn lễ, liền nhịn không được lộ ra một loại ái muội hiểu rõ biểu tình. Nhân viên cửa hàng tiên sinh nhìn Bùi Tương tiểu mỹ khuôn mặt, thức tha mảnh khảnh vòng eo, bình thản bụng, cùng với trên người đeo lóe sáng châu đáo trang sức. Nữ khí hâm mộ mà thở dài. Tiểu thư, ngươi. Nga, không phải, ta là nói, tân lang thật là một vị may mắn nam sĩ, hy vọng hắn có thể quý trọng tân nương tình yêu. Bùi tương nhuẩn miệng cười, hai người đều thực may mắn, về sau khẳng định sẽ cho nhau nâng đỡ đi qua nửa đời sau. Nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu, đồng thời tha thiết mà hô. Nga, một khi đã như vậy, tiểu thư mời đến bên này nghỉ ngơi khu trọn lựa đi, ta đem này đó lửa mang cùng đường viền hoa hàng mẫu phóng tới trên bàn cha đi ngài chậm rãi xem bên này thỉnh ngài chậm một chút đi để ý nơi đó có cái bậc thang bùi tương chớp chớp mắt vừa định đi theo nhân viên cửa hàng đi cách gian nghỉ nơi khu đột nhiên nghe được cách đó không xa thang lầu phương hướng lại vang lên tiếng bước chân nàng tâm sinh tò mò liền xoay người ngước mắt nhìn lại vừa vặn thoáng nhìn phân biệt hơn nửa năm người yêu từ trên lầu không nhanh không chậm mà đi xuống tới tiểu thư tới trong tiệm chọn lựa hôn lễ đồ dùng sao cựu biệt gặp lại nam nhân nhìn nhân viên cửa hàng ôm vào trong ngực hàng mẫu Bất động thanh sắc hỏi. Bùi tương hơi hơi nhúng mẩy, xinh đẹp nói. Đúng vậy, hôn lễ sẽ ở năm nay lễ Giáng sinh thời điểm tổ chức, tiên sinh có cái gì kiến nghị sao? chương 301 chương 301 Kiến nghị Dẹt xa liễm mi trầm ngâm, tựa hồ thật sự ở tự hỏi khách hàng nhu cầu. Không biết chuẩn tân nương đối chính mình hôn sự có cái gì đặc thủ chờ đợi sao? Nàng là loại nào tính cách cô nương, tóc cùng đôi mắt đều là cái gì nhan sắc? Mặt khác, còn cần thảo luận một chút chuẩn tân lang bề ngoài. Trước nghiệp, xuất thân cùng tính cách yêu thích. Tiểu thư, này đó ta đều không rõ ràng lắm, rất khó hướng ngươi đưa ra thích hợp kiến nghị. Ta Hoffman, tiên sinh, đa tạ ngươi nhiệt tình quan tâm. Bùi tương nhìn đến gần rẹt xa, khách khí mà xa cách mà làm tự giới thiệu. Hoffman tiểu thư, hạnh ngộ. Ta là gióp giờ van chú nước Pháp người Anh. evan van tiên sinh, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là cửa hàng này phâu người phụ trách. Không, đây là ta bằng hữu sản nghiệp. Ta nguyên bản chỉ là một cái không tham dự kinh doanh quản lý đầu tư người, nhưng ngày gần đây bằng hữu suất ngoại du lịch, ta liền không thể không tạm thời thế hắn chăm sóc một chút cửa hàng hàng ngày kinh doanh. Hoffman tiểu thư, ta có thể may mắn nghe một chút kia chàng sắp ở lễ dáng sinh tổ chức hôn lễ là cỡ nào hạnh phúc cùng lãng mạn sao? Bùi Tương ra vẻ do dự mà đánh giá chủ động tiến lên đến gần nam nhân. Evan tiên sinh nhìn qua, nô, no, cũng không như là đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú người. Zạ Xạ hơi hơi nhướng mày, mỉm cười đáp: Tứ ta mạ muội, Hogwarts tiểu thư. Vừa mới xuống lầu thời điểm, ta vừa lúc nghe thấy được vài câu ngươi cùng thờ Giang Chi gian đối thoại, Tân, xét thấy trong tiệm đã từng phát sinh quá làm chuẩn Tân nương thất vọng an an, bởi vậy chúng ta cũng không tưởng lại lần nữa trải qua như vậy lệnh nhân vi khó trường hợp. Cho nên, đối với thế Tân nhân tiến đến mua sắm hôn lễ đồ dùng khách hàng, đều phải nhiều dò hỏi vài câu, tận lực giảm bất tương lai phát sinh không thoải mái khả năng tính. Bùi Tương ý vị thâm trường mà cười nói, nguyên lai like là như thế này. Ta liền nói sao, ý đi theo ta đối với Van Tiên sinh ấn tượng đầu tiên, ngươi đại khái là cái loại này cũng không quan tâm hôn nhân luyến ái việc vặt, chỉ một lòng hưởng thụ độc thân tự do sinh hoạt tiêu sái thân sĩ, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền quan tâm khởi người xa lạ hôn lễ vấn đề? Nay thật là cùng ngươi phong thái khí chất không tương xứng hợp, Detxa làm bộ không có nghe được người yêu lời nói có ẩn ý treo chọc trào phúng, hắn nho nhã lễ độ mà làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo hai người rời bước thoải mái an tĩnh nghỉ ngơi khu nói chuyện. Bùi tương nhìn bạn trai màu xám đậm đôi mắt khắc chế áp lực cảm tình kích động, quyết định tạm thời bất hòa người này so đo hơn nửa năm tới tin tức gần như với vô sự tình, hơi hơi gật đầu, nàng cùng dệt xả sai thân mà qua. Ai? Người này trên người nhạt nhẽo dược vị. A, xem ra là lại bị thương. Đều như vậy, đụng tới ta phía trước còn chuẩn bị ra ngoài làm việc sao. Nhìn lướt qua dệt xả trên người màu xám đậm dương nhung áo khoác cùng lược hiện nhạt nhẽo môi sắc, bùi tương trong lòng thầm hử. Mà một bên nhân viên cửa hàng phờ răng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn có chút giật mình mà nhìn dẹt xa, thầm nghĩ vị tiên sinh này phía trước luôn luôn không nhúng tay trong tiệm sinh ý. Nhưng hôm nay không chỉ có chủ động mở miệng do hỏi, còn chuẩn bị bồi khách hàng tế liêu sao. Này! Evan tiên sinh hiểu đường viền hoa hình thức cùng lụa mang tính chất sao? Hắn có thể để cử cái gì nha? Phờ răng muốn nói lại thôi. Dẹt xa từ phờ răng trong tay tiếp nhận thật dày hàng mẫu cái kẹp, lập tức đuổi kịp đuổi tương bước chân. Hoffman tiểu thư cửu biệt gặp lại nam nhân ở bùi tương nghiêng mặt bên ngồi xuống, ánh mắt lưu luyến mà thâm trầm, ngữ khí lại không thể không vẫn duy trì rụt rẻ lễ phép, có thể vì ngươi phục vụ, là vinh hạnh của ta. Như vậy, chúng ta tới tham thảo một chút hôn lễ thượng tất yếu điểm suy đi, Evan Tiên Sinh. Là ai hôn lễ đâu? Đương nhiên là Hoffman gia. Chuẩn tân nương là ngươi tỷ muội sao? Vì cái gì không phải ta bản nhân đâu? Như vậy, là ngươi bản nhân sao? Evan Tiên Sinh cho rằng đâu? Bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, màu xám đậm trong mắt hiện ra ấm áp ý cười cùng chân thành chờ mong. Ta tưởng, nếu họ mặt tiểu thư hy vọng ở năm nay lễ Giáng sinh tuyên thể nói, có vị tiên sinh nhất định sẽ thập phần kích động hơn nữa mừng dỡ như điên. Dù cho hắn phía trước cũng không có tầm sinh hy vọng xa vời có thể sớm như vậy liền nên thú đến người trong lòng, nhưng là chỉ cần có một tia khả năng, hắn tất nhiên sẽ không sai thất như thế chân quý cơ hội. Vị tiêu tiên sinh không có tin tức hồi lâu. Liền như vậy xác định tân lang người được chọn nhất định phi hắn mặc chút sao? Đúng vậy, không thể nghi ngờ. Hảo hậu ra mặt. Bởi vì hắn gặp được cũng có được chính là trên đời tốt đẹp nhất cô nương, mà hắn lại cô đơn đáng thương một người, nàng như thế nào sẽ nhẫn tâm bỏ hắn mà đi? Bùi tương cười như không cười, đáng thương một người. Là như thế nào tạo thành? Dẹt xa không chút do dự mà đẩy nổi, là những cái đó không chỗ không ở nhìn trộm ánh mắt cùng không hề danh dự đáng nói chính đàn lưu manh làm vị kia tiên sinh dốc hết sức lực tiểu tâm cẩn thận, không dám bại lộ một chút nội tâm mềm mại, càng không dám cấp người trong lòng gửi ra đôi câu vài lời. Bùi tương hử cười một tiếng, không hề đáp lời. Nàng cúi đầu lật xem trên bản vải dệt hàng mẫu kẹp trang, an tĩnh mà xem cùng chọn lựa phù hợp mẹ lạng nhị thẩm mỹ hình thức, dệt xả tắc ôn nhu mà nhìn nghiêm túc làm việc người trong lòng, cũng không ra tiếng quá nhiễu. Nhân viên cửa hàng thờ răng bưng khay trà đến gần khi, nhìn đến chính là như vậy một màn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao hôm nay Lê Văn Tiên Sinh sẽ như vậy tích cực nhiệt tình mà làm buôn bán, nguyên lai like là bởi vì phía trước khách hàng tất cả đều không đủ xinh đẹp mê người sao. Chính là Phờ Giang nghĩ đến chính mình phía trước những cái đó mơ hồ suy đoán, không cấm thầm nghĩ. Tuy rằng Lê Văn Tiên Sinh rốt cuộc có nói chuyện yêu đương ý tưởng, nhưng y đi theo vị này nữ sĩ trước mắt tình huống tới xem, tựa hồ có chút không thích hợp. Đa tạ ngươi, Phờ Giang Tiên Sinh. Bùi tương tiếp nhận trà nóng, hướng nhân viên cửa hàng nói lời cảm tạng. Phở răng mỉm cười đáp lễ sau, đối với Rẹt Sả nhỏ giọng nói: Evan tiên sinh, thoáng chỉ hoãn ngươi một chút thời gian, ta yêu cầu hướng ngươi thỉnh giáo một chút sự tình. Nói chuyện, nhân viên cửa hàng liên tiếp chớp mắt ý bảo, ám chỉ hắn hy vọng cùng Rẹt Sả đơn độc nói chuyện với nhau. Rẹt Sả lúc này chỉ nghĩ cùng người yêu đãi ở một chỗ, nhưng bất đắc dĩ chính là, vị này nhân viên cửa hàng mí mắt đều mau chớp rút gần nhì, biểu tình cũng quá mức phức tạp, tựa hồ nội hàm phong phú. Cái này làm cho dẹt xạ không thể không đứng dậy tạm thời rời đi bùi tương bên người. Vai trục bước ở ngoài, cách một đạo màu xanh biển màn tre, thờ răng ngữ tốc bay nhanh mà nói ra chính mình lo lắng. Evan tiên sinh, ta biết học mặt tiểu thư cũng đủ mê người, nhưng ta không thể không nói ra một ít không quá mỹ diệu sự thật. Nga, đương nhiên, nói là sự thật, kỳ thật là chưa kinh đương sự chứng minh. Nhưng là, trải qua ta nói bóng nói gió cùng linh hồn chỗ sâu trong thuộc về nước Pháp Nam nhân đặc có đối với tình yêu nhạy bén. Ta chỉ có thể tiếp nối mà nói cho ngươi, hoặc bằng tiểu thư công bố vì thân nhân bằng hưu chọn lựa hôn lễ đồ dùng chuyện này, có sáu thành có thể là lấy cớ. Tiên sinh, nàng vô cùng có khả năng là ở vì chính mình hôn lễ làm chuẩn bị. Giót giờ dẹt xa mắt lộ ra nghi hoặc. Phờ răng đồng tình mà cười cười, tiếp tục thấp giọng nói. Không chỉ có như thế, ta cho rằng vị này nữ sĩ cùng chuẩn tân lang cảm tình phi thường thâm hậu, cũng có thể tồn tại càng thêm chặt chẽ thân cận liên tiếp răng buộc, vì thế nàng thậm chí nguyện ý hấp tấp tổ chức chính mình hôn lễ. Rét xa mặt mày châm xuống, hắn trong lòng biết phờ răng hàng năm cùng đủ loại kiểu dáng khách hàng giao tiếp, đã luyện liền một thân cao đoạn số bắt quái lời đồn đãi liên tưởng năng lực. này có lẽ đối hắn hướng khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm rất có bổ ích, nhưng lại không nên dùng này phân năng lực chế tạo cũng truyền bá hạt giống này hư hư hào nói. hắn nhịn không được nhũ như mày cực kỳ nghiêm túc mà báo cho phờ răng, không cần tùy ý cấp người khác chế tạo đồn đãi vớ vẩn. Đây là một loại tương đương không phụ trách nhiệm thậm chí phi thường ác liệt hành vi. Ngươi một lần ngẫu nhiên liên tưởng, có lẽ chính mình đều cảm thấy hoang đường, nhưng một khi lời đồn nổi lên bốn phía, tổng hội có người tin là thật cũng ác ý phỏng đoán. Cứ như vậy, thân ở dư luận lốc xoáy trung tâm người khẳng định sẽ gặp đến vài lần thậm chí mấy chục lần thương tổn, đó là chân chính hết đường chối cãi. Phá răng, có đôi khi ngôn ngữ giao nhỏ so chân chính vũ khí còn muốn sắc bén, không chỉ có đả thương người, cuối cùng còn sẽ thương mình. Thấy rẻ sa đột nhiên lộ ra nghiêm túc biểu tình, phờ răng liên tục xua tay, hắn có chút lo sợ bất an, miễn Cương vì chính mình bị giải. "Không, thực xin lỗi, cái kia, Evan tiên sinh, ngươi có chút hiểu lầm, ta cũng không thích đem chính mình quan sát cùng suy đoán đến đồ vật nơi nơi loạn giảng. Trong tình huống bình thường, ta đều là một mình tiêu hóa chính mình này đó phỏng đoán. Hôm nay, ân là đặc thù tình huống, bởi vì ân, bởi vì ta sợ ngươi bạch bạch chờ mong một hồi." Evan tiên sinh Ngươi là một vị thiện lương khẳng khái thân sĩ, giúp quá ta rất nhiều lần, cho nên, cho nên ta mới hướng ngươi nói ra ta suy đoán. Rét xa thở dài một hơi, phật rằng đa tạ ngươi đối ta quan tâm. Chúng ta nhận thức đã hơn một năm, ta vẫn luôn biết ngươi là một cái nhiệt tình mà chu đáo bằng hữu, nhưng ngươi lần này tuyệt đối là phạm vào một cái chắc hẳn phải vậy sai lầm. Ta dám đảm bảo, học man tiểu thư là ở giúp người khác chuẩn bị hôn lễ thượng vật phẩm, nàng bản thân cũng không có hấp tấp tổ chức hôn lễ ý nguyện. Lời này làm nhân viên cửa hàng thờ răng lại lần nữa lộ ra đồng tình thần sắc, hắn cảm thấy đây là dẹt xạ không muốn đối mặt hiện thực biểu hiện. Lúc này, màu xanh biển màn tre bị nhức lên, bùi tương đứng ở một loạt kim sắc tua phía dưới, cười khanh khách mà nhìn dẹt xạ, trong miệng nói lại là đối nhân viên cửa hàng thờ răng nói. Thờ răng tiên sinh, có câu nói ngươi nói đúng, ta cùng chuẩn tân lang cảm tình sắc thật phi thường thâm hậu, bất quá, chuẩn tân nương lại có khác một thân. Thành như evan tiên sinh lời nói. Ta sẽ không ở cái này lễ giáng sinh hấp tấp kết hôn, nhưng ta vừa mới nghe được vị tiên sinh này chính trực lên tiếng sau, đột nhiên cảm thấy, hắn là một vị phi thường thích hợp kết hôn đối tượng. Cho nên, từ giờ trở đi, ta tính toán theo đuổi rót rở Evan tiên sinh. Phờ răng nhịn không được há to miệng. Bùi Tương Sinh đẹp cười, "Rốt rở, nguyện ý cùng ta đi phụ cận công viên tản bộ sao?" Zạ Sa trong nháy mắt này nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Lý Chí nói cho hắn, lúc này tình huống rằng có nan giải, hắn ham sâu nguy hiểm lấp xoáy không nên đem bùi tương lưu tại bên người, làm nàng bại lộ ở người có tâm trong tầm mắt. Chính là, lý trí ở ngoài sở hữu tư nhân cảm xúc đều ở kêu gạo, chúng nó khát vọng tới gần nàng, hôn môi nàng, nghe nàng cùng làm bạn nàng. Lucy! rõ giờ, chúng ta đi thôi. Bùi tương không để ý tới rẻ xạ do dự, tiến lên vãn trụ hắn cánh tay, sau đó xử cái xảo kính, liền đem người mạnh mẽ bắt cóc đi rồi. Hôm nay lúc sau, bùi tương liền bắt đầu quang minh chính đại mà xuất hiện ở rẻ xạ bên người thậm chí còn trụ vào hắn chỗ ở. Làm ra quyết định này thời điểm, rót giờ dẹt xa ước chừng do dự 5 giây. Sau đó, ở yêu cầu kịp thời chữa thương chữa bệnh cùng hai người ở cùng một chỗ càng an toàn này hai cái tương đương đầy đủ chính trực lý do hạ, thâm trầm mà trịnh trọng gật đầu ngầm đồng ý. Ngay từ đầu, hai người là phân phòng nghỉ ngơi. Nhưng sau lại một ngày nào đó, có lẽ là anh đến bữa tối bầu không khí quá hảo, có lẽ là người nước Pháp rượu nho không quá đứng đắn, cũng hoặc là bên người người quá mức tú sắc khả san. Tóm lại, một đêm kia lúc sau, hai gian phòng ngủ liền biến thành một gian. Giót giờ, ta phải đuổi ở lễ Giáng sinh trước đến Atlanta, hào tham gia ái đức. A giờ 4. Hòa cùng mẹ là nì hôn lễ. Lại vãn hai ngày xuất phát, ta và ngươi cùng đi. Nam nhân thanh âm mất tiếng chấm thấp, hắn duỗi tay vòng lấy bỉ trong ngực chung ái nhân, nhắm hai mắt, có chút lười biếng. Bùi tương dùng gương mặt cọ, cọ cọ nam nhân kiên cố ấm áp ngực, cảm thấy xúc cảm tương đương không tồi, nhịn không được trộm cười một chút. Nàng không hỏi dẹt xạ như thế nào an bài nước pháp bên này sự vụ, bởi vì nàng tin tưởng, ôm nàng nam nhân có cũng đủ năng lực xử lý tốt công tác cùng tư nhân sinh hoạt. Giót giờ bùi tương ngựa đầu hôn một cái rẻ xạ cằm, tiểu thanh tiểu khí hỏi, ngươi lần này khám phí còn không có kết toán đâu. Khi nào đài thọ nha? Những lời này uy lực rất lớn, dù cho người yêu ngự khí tiểu tiểu mềm mại chọc người chịu mến, chính là ôn hương noãn ngọc trong ngực nam nhân vẫn là nhịn không được cứng đờ một chút. Sau một lúc lâu. Hắn một bên cười một bên bất đắc dĩ mà xoa xoa bùi tương đầu tóc, sau đó đem người khóa lại trong chăn ôm tới rồi cách vách thư phòng. Lucy, ngươi biết tủ sắt mật mã, mở ra đi. Bùi tương trước mắt, chờ mong hỏi. Đều cho ta sao? Dựa theo ngươi bị thương tần suất tới xem, hoàn toàn có thể ở ta nơi này làm một trương thẻ hội viên, nhiều tổn chút tiền, ta cho ngươi đánh gãy. Giết xạ dù bận vẫn ung dung mà nhìn khóa lại trong chăn tham đầu tham não người yêu, ôn thanh nói, tưởng đều lấy đi cũng có thể. Bất quá từ nay về sau, ngươi muốn phụ trách dưỡng ta, thân ái, Giữa ngươi. Bùi Tương yên lặng tính một bút chướng, cảm thấy không quá có lời, đành phải thủ hạ lưu tình mà quét sạch một nửa kết sắt. Gió giờ, ngươi kiếm tiền tốc độ đã sắp không đuổi kịp ngươi chi trả tiền thuốc men tốc độ, ngươi đến cố lên nha. Này chỉ là tạm thời, chờ chiến tranh trong nước đánh xong, ta đỉnh đầu còn có thể càng dư giả chút. Bùi Tương liếc xéo liếc mắt một cái sĩ diện nam nhân, thầm nghĩ chờ ngươi đỉnh đầu dư giả, ta cũng nên trừng giới thời buổi này nhi giá hàng tổng muốn lạng phát. Nay năm lễ giáng sinh, dẹt xạ bồi bùi tương phản hồi nước mỹ tham gia ẹ e đù cùng mẹ lạng nghỉ hôn lễ. ở hôn lễ trước một ngày, ẹ e đù cùng dẹt xạ nói chuyện một lần, chủ yếu nội dung chính là dò hỏi dẹt xạ có hay không yên ổn xuống dưới ý nguyện. dẹt xạ trong lòng biết ẹ e đù đem hắn trở thành dê, còn cho rằng bùi tương mấy năm nay bên ngoài du lịch thời điểm, dê là vẫn luôn bồi ở bên người nàng. cũng là vì nguyên nhân này, ẹ e đù mới có thể tương đối an tâm mà lưu tại ạt Toàn tâm toàn ý chiếu cố cùng làm bạn mẹ là nì. Quả nhiên, liền nghe ẹ đô nói. Nơi này tuy rằng bị phong tỏa, nhưng là ta cùng bù nở thuyền trưởng vẫn là có thể thu được ngoại giới tin tức. Ta biết mấy năm nay người bồi lủ xì đi không ít địa phương, lại lấy dây danh nghĩa cứu rất nhiều người, hiện tại bên ngoài luôn có ngọn lửa hiệp chuyện xưa ở truyền lưu. rét xạ không ra tiếng. Hắn đáp ứng quá bùi tương, không ở ẹ đồ trước mặt vạch trần chân tướng, miễn cho ẹ đồ về sau luôn là kinh hồn tăng đảm hoặc là thỉnh thoảng lại ở bùi tương bên thai nhắc mãi, làm nàng thiếu chút phiêu bạc nhiều chút an ổn. E đồ uống một ngụm rượu, tiếp tục nói. Với ngươi cùng Lucy quan hệ, ta tuy rằng cam chịu, nhưng ta còn là hy vọng các ngươi có thể sớm chút ở thượng đế trước mặt thể. Tuy rằng Lucy tổng nói là nàng chính mình không nghĩ quá sớm yên ổn xuống dưới, nhưng ta biết nàng là không phản cảm hôn nhân. Ngươi biết không, ở Lucy mười mấy tuổi thời điểm, nàng mỗi năm dáng sinh nguyện vọng đều là tương lai trở thành một cái ôn nhu hiền huệ lại xinh đẹp tiểu thế tử. Trở thành một cái tốt đẹp tiểu phụ nhân Sau lại Nhà của chúng ta đã xảy ra một ít việc Nói vậy ngươi cũng là phi thường rõ ràng Kia lúc sau, xì một ít quan niệm liền thay đổi Nhưng ta tổng cho rằng Một người trong xương cốt căn bản nhất đồ vật Không phải dễ dàng như vậy biến mất Cho nên, ngươi không cần luôn là cảm thấy Ta muội muội đối hôn nhân có thể có có thể không Liền không vội không vội. Ngươi sớm chút cho nàng nhất thần thánh hứa hẹn Mới là đối nàng tốt phương thức Lời này làm dẹt xa hoảng hốt một lát An tĩnh trong chốc lát sau, nam nhân chậm rãi uống xong một ngụm bơ giằng đi, trong đầu vẫn luôn cân nhắc, hôn là khẳng định sẽ kết, hoặc sớm hoặc vãn tổng muốn đem chuẩn bị tốt nhận đưa ra đi. Chỉ là, ẹ e đồ trong miệng cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương rốt cuộc lại như thế nào biến thành hiện tại luật sư Hâm? Giết xã lại uống một ngụm rượu, nga, đương nhiên không phải ở an ủi. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa lơ đãng liền bẹp đi xuống tiền bao, cùng với buổi tường khi dễ xong chính mình sau cười ha ha vừa bãi Kính Nhi. Trong lòng liền nhịn không được trộm nói thầm, này nơi nào cùng ôn nhu hiền huệ đáp thượng biên nhi. Chính là, người cũng cho, tiền cũng cho, không bắt lấy nàng đi đến nhân sinh cuối cùng nói, chẳng phải là quá có hại. Phiên ngoại. Đoạn ngắn 1. Nam Bác Phương nội chiến sau khi kết thúc, dây ớ bù nở nhanh chóng đánh vỡ chính mình không hôn tuyên ôn, thậm chí so với hắn tiểu đồng bọn bùi tương sớm hơn đi vào hôn nhân điện phủ. Khi đó, Phương Nam chiến bại, một mảnh thảm đạo. May mà, ở cơ lệ tổng huyện tạ O hạ Dạ ra người một cái cũng chưa thiếu. Óc Hạ Dạ thái thái bị Bùi Tương Dược cứu trở về một cái mệnh, tuy rằng đến tận đây thân thể không hảo tổng yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng chỉ cần nàng còn sống, liền vẫn luôn là nhà này người tâm phúc. Tự nhiên, Óc Hạ Dạ tiên sinh cũng không có bởi vì thê tử mất mà trở nên hồ đồ điên khủng, hắn như cũng là bên ngoài thượng một nhà chi chủ. Cho nên, đương tạ dạ trang viên gặp phải đói khát cùng sau lại kết sù thuế kim thời điểm, đã ở chiến tranh bóng ma chung từng bước trưởng thành lên sở cát Tuyệt đối không giống nguyên tắc chung như vậy tứ cố vô thân. Thậm chí, này đó trong sinh hoạt khó khăn đều không phải nàng trước mắt nhất nhọc lòng sự, rốt cuộc ở một cái chưa lập gia đình cô nương cảm nhận chung, gả chồng mới là quan trọng nhất đại sự. Sở cắt Lệ đối Ashley mê luyến, tự nhiên là vô pháp lâu dài giấu dế mó hạ dạ thái thái. Vị này mẫu thân tuổi trẻ khi cũng có một đoạn theo gió rồi biến mất lưu luyến si mê, nàng biết ái mà không được là cái gì tư vị, cũng biết chân thật sinh hoạt cùng hư vô ảo tưởng chi gian tồn tại bao lớn hổng câu. Chính là, nàng chính mình tâm đã chết, cũng tuyệt đối không muốn nhìn đến tuổi trẻ hoạt bát trưởng nữ quá sớm mà mất đi đạt được hạnh phúc cơ hội. Vì thế, ó oh, hạ giả thái thái không hề quá nhiều nhọc lòng, cũng không cần nàng lại nhọc lòng tạ giả trang viên người hầu cùng tá điển. Nàng đem đại bộ phận tâm tư tinh lực đều đặt ở tính cách bướng bình quật cường sở cắt liệt trên người, đồng thời, cũng cùng chiến bại trở về Ashley khẩn thiết mà nói chuyện một hồi. Ó oh, hạ giả thái thái thỉnh Ashley hướng sở cắt liệt danh mạch mà nói rõ hắn do dự cùng bàng hoàng. Nói rõ hắn tình yêu cùng thuộc sở hữu, không cần lại mơ hồ không rõ cùng tả hữu bồi hồi. Ashley ở ho hạ giả thái thái hiền từ ôn hòa trong ánh mắt, cảm thấy một loại thật sâu hổ thẹn, hắn bụng mặt đáp ứng rồi vị này ốm yếu mâu thân thỉnh cầu. Quả nhiên, đương Ashley cùng sở cắt liệt công bằng mà nói qua một lần lúc sau, sở cắt liệt tuy rằng bị tức giận đến khóc lớn, tuy rằng như cũ cảm thấy chính mình sẽ không yêu Ashley ở ngoài nam nhân, nhưng lại ở trong bất chi bất giác, chậm rãi thu hồi truy đuổi Ashley tầm mắt chậm rãi một lần nữa tìm về vui sướng. Sau đó, dây ở bú nở bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Không biết như thế nào, bú nở thuyền trưởng cùng luôn luôn chán ghét đầu cơ trục lợi phần tử hó hạ giả tiên sinh trở thành bạn vong niên, hai người cùng nhau uống rượu cùng nhau đánh cuộc bài đua ngựa, hơi có chút cùng chung trí hướng cảm giác. Sau lại, đương phương Bắc Lao muốn thông qua để cao thuế Kim Thu mua tạ giả trang viên thời điểm, lại là dây ở giả ý bại bởi hó hạ giả tiên sinh một tuyệt bút tiền. Trợ giúp Võ Hạ Dạ ra vượt qua Phương Nam Trùng Kiến đầu mấy năm cửa ải khó khăn. Chuyện này làm được thể diện cực kỳ. Trừ bỏ tính trẻ con đó Hạ Dạ tiên sinh vẫn luôn rào dạ đắc ý với chính mình vận khí bùng nổ bài vận ngoại, những người khác đều minh bạch, đây là Bú Nở thuyền trưởng ở khẳng khái mà trợ giúp Võ Hạ Dạ ra, giúp bọn hắn bảo vệ Tạ Dạ gia viên. Vì thế, dây ở Bú Nở cũng thắng được Võ Hạ Dạ thái thái coi trọng cùng cảm kích. Đương nhiên, Bú Nở thuyền trưởng cuối cùng có thể cưới được hắn mắt lục thế tử còn muốn cảm tạ hắn thêm mọi sờ lần. Vị này nhị tiểu thư so trưởng tỷ sớm hơn đính hôn. Đương nàng Dương cảm hướng tới Sở Cát Lệ triển lãm nàng nhẫn sau, luôn luôn cảm thấy chính mình mọi thứ đều đến so sở lần cường sở cắt lệ đầu góc nóng lên, thế nhưng nhanh chóng đáp ứng rồi Bù Nở thuyền trưởng cầu hôn, cũng yêu cầu nhất định phải ở sờ lần trở thành kẻ nở đi phu nhân trước, dẫn đầu trở thành Bù Nở phu nhân. Đến tận đây, Sở Cát Lệ cùng Bù Nở mở ra yêu cầu rất nhiều lần ma hợp hôn nhân sinh hoạt. Đoạn ngắn nhị Chiến tranh sau khi kết thúc, vì tránh cho bại lộ tình báo nhân viên thân phận cùng né tránh dấu ở chỗ tối trả thù cùng sắc khí, rốt giờ dẹt xả không có lựa chọn lập tức phản hồi Washington, mà lại như cũ lưu tại châu Âu trên đại lục. Hắn lại về tới Liverpool, ở chỗ này, ở hắn cùng buổi tương lần đầu tương ngộ Xuân Hạ Trung, hắn cầu hôn thành công, rốt cuộc có thể đem hôn sự để thượng nhật trình. Hai người hôn lễ ở Anh quốc tổ chức, ẻ đô vợ chồng ở hôn lễ đêm trước từ Atlant tạ trở lại Liverpool cũng chuẩn bị ở Anh Quốc thường trú xuống dưới. Bùi Tương cùng Dẹt Xạ hôn lễ thực náo nhiệt. Nhưng hôn lễ kết thúc không lâu, Bùi Tương liền chuẩn bị ra xa nhà làm buôn bán. Dẹt Xạ tự nhiên không thể làm tân hôn thê tử chính mình chạy ra đi lãng, vì thế hắn theo sát sau đó lên thuyền, cũng đối ngoại tuyên bố, đây là Dẹt Xạ vợ chồng tuần trăng mật lữ hành. Sau đó, trận này tuần trăng mật lữ hành liền đức quãng rằng co 10 năm. Lữ hành lộ tuyến cũng không hề cực hạn với châu Âu vùng, phu thê hai người cầm lái thuyền lớn theo gió vượt sóng đi càng nhiều xa hơn địa phương. Mười năm trong lúc, thật sự phó không dậy nổi tiền khám bệnh rẻ xa một thân thoải mái mà từ đi Washington phương diện công tác, cũng hoàn toàn rời đi hắn ở héo bật bến tàu phòng thí nghiệm, bắt đầu chuyên tâm làm chính mình cảm thấy hương thú nghiên cứu hàng ngục Đồng thời, đùi tương cũng đi theo hắn cùng nhau đầu nhập vào tương quan nghiên cứu, hai người không ngừng mà cải tạo nhà mình con thuyền, đổi mới hàng hải kỹ thuật, lại đem nghiên cứu thành quả chuyển biến vì lợi nhuận. Cứ như vậy, nửa đời thời gian qua. Dẹt xạ vợ chồng lúc tuổi già định cư ở Liverpool, cùng ẹ một nhà láng giềng mà cư. Cùng năm, gia tộc sản nghiệp hoàn toàn giao cho hậu bối lo liệu, bốn cái lao nhân đều nhàn xuống dưới. Sau lại, khỏe mạnh trạng hướng giống nhau mẹ Lani trước hết ly thế, tiếp theo là ẹ đồ. Lại qua mấy năm, thời trẻ chịu quá không ít ám thương dẹt xạ cũng ngã bệnh. Sau đó, ở một cái cảnh xuân tươi đẹp sáng sớm, trong nhà hài tử kinh hoàng phát hiện, đùi tương cùng dẹt xạ phòng ngủ vẫn luôn không có động tĩnh. Bọn họ gõ cửa vào nhà sau, liền thấy được sóng vai nằm ở bên nhau phu thê hai người. Mềm xốp trên giường lớn, cao gầy lao tiên sinh chặt chẽ nắm lấy thê tử tay, hai người vĩnh viễn mà lâu dài mà yên giấc ở cùng nhau. Đoạn ngăn tam. Bao nhiêu năm sau, một đám hồ sơ giải phong. Mọi người mới khiếp sợ phát hiện, vị kia ở tạo thuyền giới đỉnh đỉnh đại danh rót giờ dẹt xả thế nhưng là nước Mỹ tình báo nhân viên. Nước Mỹ kia giữa sân chiến trung, hắn ở châu Âu quay phong vân, ở hòa bình bông xuống sau Hắn ở học thuật giới tỏa sáng rực rỡ. đương nhiên, hắn thê tử lũy si dẹt xạ đồng dạng không chút nào kém cỏi. Tuy rằng ở cái kia niên đại chưa từng có nhiều mà hiển lộ thanh danh, chính là ở đời sau, ở rốt giờ dẹt xạ cùng một ít đồng dạng chứ danh nhân vật tự tay viết ký lục chung, nàng cống hiến đồng dạng không thể khinh thường. Thậm chí, có thể nói càng thêm có truyền kỳ tính. Rốt cuộc, ở rốt giờ dẹt xạ lưu lại những cái đó thư từ nhật ký chung, trừ bỏ tràn đầy sinh hoạt hàng ngày tú ấn ái ngoại, ký lục nhiều nhất. Chính là hắn là như thế nào dần dần phát hiện thê tử chính là ngọn lửa hiệp dê cái này chân tướng. Nga, đương nhiên còn có lũ sỉ dẹt xạ phu nhân thần bí khó lường y lý thuật cùng ngẩn cao khám phí. Nghe nói, rót giờ dẹt xạ tiên sinh nửa đời sau nỗ lực cường thân kiện thể, nhưng nhưng vẫn không có thành công tích cóp ra một cái lấy đến ra tay thể diện tiểu kim cô tới. chương 302 Kinh Thành, Cung Vua Giáo Phương Tư, Vũ Bộ Thêm đá phía trên Người mặc bích sắc thúc eo lăng song vay tú nhã nữ tử chậm rãi quan nghiêm cửa phòng, xoay người cùng đứng ở bóng ma chỗ đeo đao hắc giáp thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hơi hơi mở miệng, thanh âm cực thấp. Nàng đã độc phát rồi, nhưng lại dãy dùa kiên trì mười mấy tức, lúc sau liền sẽ hoàn toàn tắt thở bỏ mình. Tử trạng tựa bệnh tim sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Bóng ma trung nam nhân đem nữ nhân nhỏ như mỗi kêu nổ thanh âm nghe được rõ ràng, hắn trong mắt tinh quang trợn lóe, đồng dạng thấp giọng nói vậy là tốt rồi hành động sắp tới không cần lại có bất luận cái gì cành mẹ để cành con trước đây là ta sơ sót, đa tạ phó sử hỗ trợ lưu ý quanh mình ta hiện tại lập tức rời đi lại qua một lát vũ bộ bạch giáo tập liền phải lại đây thúc giục người ân ngươi từ Tây Sơn xong hạc môn đi bên kia có người canh gác sau đó ở vân đài các đông chắc điện cùng hòa sử hội hợp nàng có thể chứng minh ngươi vẫn luôn ở bên kia luyện tập vũ đạo động tác binh váy nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sát trời Không hề nói thêm cái gì, trực tiếp dựa theo hắc giáp thị vệ kiến nghị xoay người Tây đi. Không bao lâu, thân ảnh của nàng liền biến mất ở hành xanh úm lung hoa một chung. Chờ đến đồng bạn đi xa, bị gọi phó xử hắc giáp hộ vệ lại tại chỗ dừng lại trong chốc lát, thẳng đến hắn xác nhận phòng trong không còn có phía trước đứt quáng rồn dập tiếng hít thở, mới mặt vô biểu tình mà trốn vào càng sâu bóng ma tối tăm giữa. Phòng trong, một người thân khoác ngũ sắc ti xa y, y tuổi thanh xuân nữ tử phục ghé vào trên mặt bàn. Nàng bên chân là quăng ngã toái trung trà cùng nửa hộp phấn mặt, ấm áp nước trà bát chiếu vào làn váy cùng bên chân trên mặt đất, hỗn hợp phấn mặt bột phấn hình thành liên tiếp thâm sắc dấu vết. Này nữ tử trước sau vẫn không nhúc nhích mà nằm bò, từ nàng bóng dáng nhìn lại, hoàn toàn cảm thụ không đến nàng ở hô hấp. Kia nước trà đã vương ướt váy áo làm dơ dày mặt, chính là nàng không hề có đứng dậy sửa sang lại dung nhan dấu hiệu, lại kết hợp ngoài cửa hai người đối thoại, rõ ràng, người này đã trúng độc bỏ mình. Nhưng trên thực tế, Bùi Tương đã thức tỉnh trong chốc lát ở nháy mắt tiếp thu nguyên thân toàn bộ ký ức lúc sau nàng lập tức ngừng lại rồi hô hấp vẫn duy trì nguyên thân tử vong trước phục bò tư thế án binh bất động đây là nhân loại có thể tu tập nội lực có thể vượt nóc băng tưởng võ hiệp thế giới các đại võ lâm môn phái san sát các loại võ học truyền thừa ủn ủn không dứt chỉ cần có cơ duyên có tập võ tư trước rất nhiều người đều có thể trở thành lấy một chọi mười võ giả trở thành trường kiếm giang hồ hiệp khách đương nhiên ở võ học hưng thịnh đồng thời thế giới này hoàng quyền lực lượng cũng không yếu Dương thị hoàng tộc thống ngự thiên hạ vạn dân, tự nhiên cũng đối khoai uy ân cựu võ lâm nhân sĩ có không nhỏ nước thuốc lực. Nhưng mà, từ kia triều khởi, này phân nước thuốc lực liền vẫn luôn không có tăng cường quá, hoàng triều thành lập 200 năm hơn, nhiều đời đế vương đều không có hoàn toàn cấm võ ý đồ. Hoặc là nói, triều đình cùng võ lâm vẫn duy trì một loại vi diệu ăn ý, đại bộ phận thời điểm là giang hồ sự giang hồ quyết, triều đình cũng không sẽ dễ dàng đúng tay võ lâm thế lực chi gian ân đoán phân tranh. Chính là. Một khi có người giang hồ dựa vào võ công thân thủ dẫm đạp triều đình nào đó điểm mấu chốt, như vậy, bọn họ sẽ lập tức nên đón phía chính phủ lôi đình thống kích. Triều đình điểm mấu chốt là cái gì đâu? Là bảo đảm dương thị hoàng tộc thống trị địa vị, là không thể giao động hoàng triều xã tắc căn cơ, là quốc thái dân an, là đế vương uy nghiêm. Cử cái phi thường điển hình ví dụ, chính là mưu phản ám sát đế vương loại sự tình này, vô luận tham dự giả là ai, là thế gia đại tộc vẫn là võ lâm cao thủ, triều đình đều sẽ không n Pham là có hiểm nghi, đều đến ở Kim Ngo vệ hình phòng thủy lao đi một chuyến. Trong sạch người ít nhất muốn lột da mới có thể bị phong thích, có tội, vô luận chủ động vẫn là bị động, ước chừng đều sẽ không lại có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Bùi tương không nghĩ tới chính là, nàng một xuyên qua lại đây, không chỉ có muốn đối mặt bị tùy thời diệt khẩu nguy cơ, còn phải đối mặt nguyên thân cùng một đám phản đảng phản tặc nhất lên quan hệ loại này thai họa. Nếu ứng đối không tốt, lấy nàng hiện tại năng lực, đại khái rất khó toàn thân mà lui có thể tùy ý động tư hình cung vua thẩm vấn cung âm lãnh hắc ám kim ngô vệ thủy lao một trận nhỏ vụn tiếng bước chân dần dần tới gần làm giả chết bụi tương rốt cuộc thở ra một hơi nàng xoa cổ chậm rãi đứng dậy một lần nữa ngồi thẳng lại cho chính mình đổ một ly trà ấm thủy nàng hiện tại không có một chút ít nội lực tự nhiên phát hiện không đến ngoài cửa ám sát người hay không đã rời đi nhưng nàng biết thời gian này điểm cái tia thập phần coi trọng nguyên thân bạch giáo tập nên lại đây cho nên đương nàng có thể nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân khi nào đó không nghĩ cảnh mẹ để cảnh con giết người diệt khẩu giả tất nhiên đã rút lui thực hảo lan như bọn họ đã bỏ lỡ bổ đau thời cơ tốt nhất tiếng bước chân ngừng ở trước cửa bạch giáo tập mềm nhẹ dễ nghe thanh âm vang lên thương cô nương nhưng chuẩn bị tốt ta vào được không đợi bùi tương trả lời cửa phòng đã bị đẩy ra khuôn mặt mượt mà phấn hồng bạch giáo tập chậm rãi đi vào phòng cùng nàng cùng nhau xâm nhập là lôi cuốn mùi hoa gió nhẹ cùng sán lạ ấm áp ánh mặt trời tử thân bóng ma bị đuổi tàn ra Bùi Tương triển mi cười nhạt, chân tình thật cảm mà hoang nghiêm Bạch Giáo Tập xuất hiện. Ai ra? Bạch Giáo Tập đầu tiên là bị Bùi Tương tươi cười kinh diễm tới rồi, chợt liền chú ý đến nàng làn váy thượng vệt nước dơ bẩn, lập tức thay đổi sắc mặt, đây là như thế nào làm cho? Lập tức liền phải tiến Hiên Viên Điện biểu diễn, như thế nào sẽ ra như thế đại bại lộ? Bùi Tương cũng không muốn đi Hiên Viên Điện cấp thế giới này Hoàng Đế khiêu vũ, huống chi đi theo nàng phỏng đoán, đêm nay đến hội ước chừng là không yên ổn. Nhưng nàng trong lòng biết trước mắt bạch giáo tập khẳng định sẽ không cho phép nàng lùi bước liền không nói thêm gì quả nhiên ngay sau đó liền ngay bạch giáo tập cao giọng phân phó ngoài cửa tiểu cung nữ quả nhi mau đi tìm thôi giáo tập liền nói tương cô nương đêm nay muốn xuyên váy ô hế, ta nhớ rõ nàng nơi đó có một bộ dự phòng làm người mau chút đưa lại đây là bạch giáo tập quả nhi lĩnh mệnh mà đi bạch giáo tập lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi bùi tương thần sắc tương cô nương đêm nay là ngươi lộ mặt mặt cơ hội tốt Nếu là nhảy đến hảo, lúc sau đã có thể bình bộ thanh vân, ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu. Nhìn một cái, thế nhưng làm dơ vũ váy. Ai, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Bùi tương phòng theo nguyên chủ tính tình tính tình, bày ra một bộ đáng thương nhu nhược biểu tình, lại che lấp không được đáy mắt phẫn hận ảo não. Bạch giáo tập, nguyên bản ta không nên nói người khác nói bậy, nhưng lần này ngoài ý muốn, không chỉ có cùng ta cá nhân tiền đồ có quan hệ, nếu là lộng không hảo, chúng ta toàn bộ vũ bộ, không đúng là toàn bộ cung vua giáo phường tư đều đến lọt vào mặt trên răng dậy. Cho nên, ta không thể không nhịn đau dứt bỏ hạ ngày xưa tỷ muội tình nghĩa, đem hôm nay việc đúng sự thật bẩm báo. Bạch giáo tập mí mắt một góc xuống, tĩnh chờ Bùi Tương cáo trạng. Bùi Tương làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi, mới sâu kín nói: "Bạch giáo tập, ở ngươi tới ta nơi này phía trước, Hoàng giáo tập thủ hạ Lan cô nương đột nhiên tới cửa bái phỏng, nói chúc mừng ta bắt được Tường Vân Vũ múa dẫn đầu vị trí, ta, ta nguyên tưởng rằng là tỷ muội tình thân." Ai tưởng tưởng, ai, nàng đã sớm đối lòng ta hoài bất mãn. Lan nhứ. Không cần bùi tương tế ngôn, bạch giáo tập liền tự nhận là đoán được tiền căn hậu quả. Ngươi nếu là không thể múa dẫn đầu, tự nhiên liền từ đồng dạng am hiểu tường vân vũ Lan nhứ trên đỉnh. Cho nên, là nàng cố ý làm dơ người vũ váy. Này nhưng quá xuẩn, cho dù hôm nay thôi giáo tập nơi đó không có thay đổi vũ phục, thật làm nàng thành công đỉnh ngươi vị trí, chính là đại yến sau khi kết thúc thiều vũ sử cùng tả hưu phó sử làm sao có thể dung túng nàng tùy ý làm bậy. Chính là vì ước thúc vũ bộ không khí, cũng sẽ nghiêm trị nàng. Ngay vậy, bùi tương lập tức thân thiết mà kéo bạch giáo tập tay, trong giọng nói mang theo 3 phần ủy khuất. Ta liền biết bạch giáo tập đâu ta, ta chỉ nói Lan Nhứ, ngươi liền đoán chúng nàng ý xấu. Chính là người khác nghe xong ta nói, không nhất định sẽ như vậy tin tưởng ta. Bạch giáo tập, Lan Cô Nương lại đây tìm ta chuyện này, lại người thứ ba nhìn thấy lúc ấy. Phòng trong chỉ có ta cùng nàng hai người. Ai, nàng nếu là không thừa nhận nói, ta nói giống như là ở Vu Khống nàng dường như, nói không chừng còn sẽ bị trà đúa, làm Thiểu Vũ Sử tưởng ta chính mình không cẩn thận làm dơ vũ phục, sợ bị trách phạt, mới nói dối Vu Khống Lan tỷ tỷ. Bạch giáo tập có thể khắp nơi này cung vua giáo phường tư hỗn ra một vị trí nhỏ, nơi nào sẽ không thể tưởng được loại này khả năng. Bất quá, nàng lúc này cùng Bùi Tương là vinh nhục nhất thể quan hệ. Bùi Tương buổi tối biểu hiện đến hảo. Nàng liền sẽ được đến Tiểu Vũ Sử khen ngợi, bùi tương nếu là ở cung đình đại yến thượng ra sai lầm, chẳng sợ không có kinh động tịch thượng quý nhân, nàng cũng đến đi theo bị phạt. Cho nên tại đây loại thời điểm, phạm sai lầm chơi xấu người, tự nhiên là mặt khác giáo tập thủ hạ cô nương, trăm triệu không thể là chính mình này phương nhân thủ. Giả cũng đến biến thành thật sự. Bất quá, vũ bộ 12 cái giáo tập, cái nào đều không phải ăn chay. Nếu là không bằng không cớ mà chỉ trích một cái khác giáo tập thuộc hạ nhất chịu coi trọng múa dẫn đầu, khẳng định muốn lọt vào đối phương mãnh liệt phản kích. Bởi vậy trước mắt tới xem, lấy lại công đạo chuyện này, đại khái cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Ta tự nhiên tin ngươi bạch giáo tập ánh mắt phá lệ thân thiết, lại ẩn hàm lo lắng, ngươi nha, chính là quá đơn thuần. Đại yến phía trước loại này thời điểm mấu chốt, như thế nào có thể đơn độc cùng lan như cái loại này quỷ tinh nha đầu gặp mặt đâu? Lần này là cái giao hấn, ngươi đến ghi tạc trong lòng. Bùi tương ngoan ngoãn gật đầu. Nay thành thật thái độ cũng không phải là hoàn toàn ngụy trang mà đến. Vừa mới hai người nắm tay tỏ vẻ thân cận thời điểm, bùi tương phát hiện vị này bạch giáo tập là thân cụ nội lực. Tuy rằng không tính thâm hậu, nhưng là, nếu bạch giáo tập muốn đối phó hiện tại chính mình nói, còn là phi thường nhẹ nhàng. Lúc này, tiểu cung nữ quả nhi cùng thôi giáo tập bên người đóa hoa cùng nhau đã trở lại. Hai cái tiểu cung nữ hướng bạch giáo tập hành lễ sau, mở ra một cái lam đế bạch hoa bao vây, lộ ra bên trong năm màu ti váy lụa. Bạch giáo tập cười tủm tỉm mà kiểm tra rồi một lần dự phòng vũ phục sau đó mới vừa lòng gật gật đầu. May mắn ta ở lâu cái tâm nhãn. Tương cô nương, tới, ta trước giúp ngươi trang điểm trải chuốt, sau đó chúng ta liền đi vân đài cách chờ mệnh. Bùi tương đúng lúc mà lộ ra một cái thập phần chờ mong tươi cười, nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xong, chờ bạch giáo tập giúp nàng miêu tả hôm này trang dung. Trong lòng lại ở tính toán trong chốc lát ở vân đài các hương đối. Nếu ta bình yên vô sự mà xuất hiện ở vân đài các nội, lan như cùng nàng đồng lóa đại khái sẽ cảm thấy khiếp sợ cũng sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Đại Các bên kia đề phòng nghiêm ngặt, phòng chính là có người ở Đại Hiến bắt đầu trước lẫn vào nhạc sư vũ cơ trong đội ngũ, lại mượn từ biểu diễn cơ hội ám sát hoàng tộc. Không biết những người đó có thể hay không bởi vì xuất hiện ta như vậy biến số, liền hủy bỏ đêm nay kế hoạch. Trong chốc lát tới rồi Vân Đại Các, tương cô nương vẫn là cách này cái lan như xa chút đi, chúng ta tạm thời ăn cái mệt, chờ ngày sau. A, tương lai còn dài, thả chờ xem đi Bùi tương rũ xuống mi mắt, khó xử nói. Ta cũng không yêu hướng các nàng bên người thấu, chính là Lan Nhứ luôn luôn hảo nhân duyên. Nàng nếu là chủ động tới tìm ta nói chuyện, ta rất khó né tránh. Vân đại các như vậy địa phương, nơi nơi đều là lỗ thai cùng đôi mắt, ta nếu biểu hiện đến quá mức lãnh đạm không hợp đàn, ta lo lắng những người khác sẽ cảm thấy ta mắt cao hơn đỉnh, bụng dạ hẹp hỏi, sẽ nói ta quả nhiên không bằng Lan Nhứ ôn nhã dễ thân. Bạch giáo tập có chút hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bùi tương tâm nghĩ đây là cái mặt ngoài lợi hại túng bao. Liền nói hôm nay trận này ngoài ý muốn đi, nếu là nàng tuổi trẻ thời điểm nói, đương trưởng là có thể trả thù trở về. Dù sao cũng không có chứng nhân, ngươi dám hủy ta quần áo, ta là có thể cào hoa ngươi mặt. Dù cho sự tình nào lớn, ngươi nhìn xem mặt trên người sẽ hướng về ai. Bồi dưỡng một cái có thể lấy đến ra tay múa dẫn đầu cũng không phải dễ dàng như vậy, ở một cái pha tướng tiền đề hạ, tự nhiên muốn tận lực giữ được một cái khác. Tương cô nương, Nếu Lan Nhứ quả thực còn tới quân lấy ngươi, ngươi liền nói ngươi có chút khẩn trường, chỉ nghĩ an tĩnh mà quen thuộc tường vân vũ mỗi cái động tác, không muốn ở lên sân khấu trước nói chuyện phiếm. Trong chốc lát nha, toàn bộ vân đài trong các đều là cung nhân nô tỳ, không chỉ có vũ bộ, liền nhạc bộ cùng diễn bộ người đều ở, Lan Nhứ không phải luôn luôn biểu hiện đến thiện giải nhân ý sao. Nàng còn có thể làm cho mọi người mặt, ngạnh lôi kéo ngươi nói chuyện phiếm không cho ngươi nghiêm túc luyện tập sao. Lời này làm bùi tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thông qua gương đồng đối với phía sau bạch giáo tập lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Bạch giáo tập bất đắc dĩ thở dài, tâm nói chính mình phía trước còn tưởng rằng nha đầu này có vài phần lòng dạ đâu, không nghĩ tới thật gặp được sự, thế nhưng là cái không chú ý. Bất quá, còn không phải là như vậy tính cách mới hảo đắn đo sao. Nếu là cái thực sự có chủ ý, ta cũng sẽ không nghĩ âm thầm khơi thông quan hệ, đem người hướng thánh nhân trước mặt đưa. chương 303 Trang điểm trải chuốt xong. Tiểu cung nữ Quả Nhi giúp Bùi Tương thay mới tinh ngũ sắc ti sao y, lại cho nàng phủ thêm một kiện khinh bạc màu xám bạc kẹp mặt trường áo choàng. Bạch giáo tập ở một bên đánh giá dung tư thanh diễm Bùi Tương, vừa lòng gật gật đầu. Tương cô nương mấy năm nay bộ dáng nảy nở, vóc người cũng cất cao một chút, hiện giờ an diện lộng lẫy một phen, thế nhưng làm ta có chút không rời được mắt. Bùi Tương thẹn thùng cười, Bạch giáo tập tại nội đình giáo phường tư nhiều năm, gặp qua nhiều ít giỏi ca múa tuyệt sắc giai lệ. Ta như vậy tục nhân có thể được ngươi một câu khích lệ. Dù cho biết là ở hống ta an ủi ta, tiểu nữ tử cũng biết đủ. Thương cô nương chớ có khiêm tốn. Bạch giáo tập nhìn thoáng qua canh giờ, phu cận một bước, nàng một bên thế bùi tường sửa sang lại cổ áo chỗ không tồn tại nếp hốn một bên thấp giọng nói. Chúng ta trong lén lút nói câu vượt rào nói, đó là hiện giờ trong cung các nương nương, cũng ít có tương cô nương như vậy hiểu điệu hiểu điệu. Đây là ông trời ban ẩn, một phen người cầu đều cầu không được, cho nên nha, cô nương ngày lành ở phía sau đâu. Ngày lành. Bùi tương như suy tư gì, lại cái hiểu cái không. Nàng hơi hơi siết chặt áo choàng thượng như ý kết, vẻ mặt tìm kiếm nóng bỏng mà nhìn Bạch Giáo Tập, khát vọng có thể nghe được càng sát thực càng cụ thể giải thích. Nhưng Bạch Giáo Tập lại cười mà không nói, nàng ý vị thâm trường mà vô vô bùi tương cánh tay, xoay người ý bảo Quả Nhi mở ra cửa phòng. Lúc sau, đoàn người nhanh chóng rời đi giáo phường Tư Vũ Cơ nhóm chỗ ở, trầm mặc mà hướng tới Vân Đài các phương hướng đi đến. Bạch Giáo Tập không nói tỉ mỉ, Bùi Tương lại tâm như gương sáng. Kỳ thật, bất luận là nguyên thân vẫn là hiện tại nàng đã sớm đạo ý thức được, bạch giáo tập tưởng đem bùi tương đẩy đến đương kim trước mặt bệ hạ. Vị này ở trong cung lăn lê bò lết nhiều năm lão cung nhân tự giác xem minh bạch thiên tử ở nữ sắc phương diện thiên hảo, cảm thấy bùi tương vô cùng có khả năng đạt được thánh sủng, cho nên tâm sinh giả vọng. đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất hoặc là ngược lại biến khéo thành vụng, nàng cũng không dám có đại động tác, vẫn luôn là từ từ mưu tính. Bạch giáo tập nghĩ đến rất tốt đẹp nhưng nàng bỏ qua nguyên thân hay không cùng nàng có giống nhau ý tưởng nguyên thân xác thật không cam lòng cả đời đương cái nhậm người xoa nắn vũ cơ cả đời mai một tại nội đỉnh giáo phường tư trung nhưng nàng lại không muốn ủy thân cấp một cái lao nhân nàng càng hy vọng có thể được đến tuổi trẻ vai hùng đại hoàng tử ưu ái cho nên nàng một mặt cùng bạch giáo tập lá mặt lá trái từ bạch giáo tập nơi đó lừa gạt các loại chỗ tốt tài nguyên một mặt tìm cơ hội đáp thượng một khác điều tuyến tính toán cùng đối phương hợp tác tìm cơ hội tranh thủ đại hoàng tử niềm vui Liên ở Bùi Tương xuyên qua mà đến 3 ngày trước, Nguyên Thân cùng một cái hạ họ Thái Giám gặp mặt, do hỏi không ít có quan hệ đại hoàng tử sự. Tên kia được tiền bạc chỗ tốt hạ Thái Giám nói cho Nguyên Thân, mỗi năm đại hiến lúc sau, đại hoàng tử đều sẽ ngủ lại trong cung tam đến 5 ngày, lúc sau mới có thể ra cung phản hồi vương phủ. Tin tức này là nguyên chủ tâm tư di động, nàng trong lòng biết bạch giáo tập gần nhất liền phải ra tay, nàng nếu là lại tiếp tục trì hoãn do dự đi xuống, liền thật sẽ trở thành một cái lao nhân nữ nhân. vì thế Nguyên chủ lập tức hạ quyết tâm, kế hoạch ở đại yến trước sau câu dẫn khó được ngủ lại trong cung đại hoàng tử. Khả xảo hợp chính là, nguyên chủ cùng hạ thái giám tách ra lúc sau, vừa lúc gặp được Lan Như cùng một vị đeo đao hắc y lý hộ vệ ở núi giả sau hẹn hò. Đúng vậy, dựa theo nguyên chủ ký ức, nàng sắc thật không có nhận thấy được Lan Như đám người muốn mưu nghịch, nàng một lòng cho rằng Lan Như cùng một người hộ vệ lén lút trao nhận, dâm loạn cung đình. Lại bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân, nguyên chủ chỉ mơ hồ nghe được cái gì tường vân múa dẫn đầu. Đại Yến đêm đó, thay đổi cùng giúp ta như vậy đôi câu vài lời, liền cho rằng Lan như muốn mượn dùng tình nhân lực lượng giành tường vân vũ múa dẫn đầu vị trí. Cái này phát hiện là nguyên thân cực kỳ tức giận, nàng đang muốn rửa vào lần này múa dẫn đầu cơ hội cấp đại hoàng tử lưu lại kinh hồng thoáng nhìn khát sâu ấn tượng đâu, không nghĩ tới Lan như thế nhưng đang âm thầm tính kế nàng Hối ức ở đây, Bùi tương nghĩ đến nguyên chủ lúc sau một loạt hành vi, liền có chút bất đắc dĩ. Một đường an tĩnh đi trước xuyên qua khúc chiết gấp khúc hồ sen hành lang cùng tường cao quay trung quanh hẹp hỏi âm u đường hẻm tâm nhìn dần dần trống trải lên trên đường ngẫu nhiên gặp được cung vua cung nhân số lần cũng nhiều lên bùi tương phát hiện rời đi vũ cơ phòng sau nàng nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ kính cẩn nội liêm thần thái đại gia vội vàng hành tẩu ở to như vậy cung đình trung phảng phất không có cảm xúc cá nhân người gỗ mỗi khi gặp được tuần tra kiểm tra hắc giáp hộ vệ đội ngũ các cung nhân càng làn nín thở ngưng thần mắt nhìn thẳng rốt cuộc tới rồi vân đài các Bạch giáo tập lãnh bùi tương vòng qua nơi này kiến trúc cửa chính, ở một chỗ màu đen cửa nách trước đường lại. "Trinh tổng quản, ta là Vũ Bộ giáo tập Bạch Dung, thí nghiệm thân phận bài." Bạch Dung giáo tập mặt dài cung vua thái giám không có vội vã tiếp nhận Bạch Dung thân phận bài, mà là trước không nhanh không chậm mà lật xem xuống tay biên đăng ký danh sách, "Nha, tìm được rồi, ngươi đêm nay phụ trách tưởng Vân Vũ cùng Hải Thanh Hà Yến Vũ hai chàng đúng không?" Bạch Dung vội vàng cười gật đầu, xoay người chỉ vào đủ tương nói. Ta phía trước đã đem còn lại cô nương đưa lại đây, đây là cuối cùng một vị, tường Vân Vũ mua dẫn đầu, Bùi Tương. Bùi Tương vội vàng đưa ra chính mình thân phận eo bài. Trình Thái giám nhìn kỹ xem Bùi Tương bề ngoài, lại cùng danh lục thượng đăng ký bề ngoài đặc thủ đối chiếu một phen, sau đó mới rũi tay tiếp nhận bạch giáo tập cùng Bùi Tương thẻ bài, vướt vẻ cẩn thận kiểm nghiệm mấy lần. "Ân, là thật sự." Đế Lặc, Thường Vân Vũ mua dẫn đầu đánh dấu, "Cho đi." Theo lão thái giám nhỏ nhọn, nhọn tinh tế một giọng nói. Canh giữ ở cửa nách trô mấy cái tiểu thái giám vội vàng nghiêng người nhường đường, làm Bùi Tương cùng Bạch giáo tập tiến vào Vân Đài Các. Chỉ cách một phiến môn, Vân Đài Các nội lại là một cảnh tượng khác. Tuy nói không đến mức nơi nơi tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, nhưng bên trong lui tới cung nhân rõ ràng muốn biểu tình linh hoạt rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bóng cây bụi hoa bên truyền đến cười khẽ nói nhỏ thanh. Hơn nữa không biết cái nào phòng nội có người ở luyện tập đàn sáo nhạc cụ, mơ hồ truyền ra thanh nhã giai điệu càng là tan dã Vân Đài Các ở ngoài túc mục trang nghiêm. Bùi tương cầm lòng không đậu mà thở phào nhẹ nhõm. Bạch giáo tập quay đầu cười liếc Bùi tương. Ngươi tuổi còn nhỏ, phía trước vẫn luôn vùi đầu luyện vũ, thỉnh thoảng thường rời đi vũ bộ bên ngoài đi lại. Nghĩ đến còn không thói quen cấm trung cung vua nghiêm túc bầu không khí. Về sau nhiều ra tới mấy tranh thì tốt rồi. Đừng nhìn những cái đó, bội đao hắc giáp hộ vệ mỗi người một thân sắc khí. Kỳ thật chỉ cần ngươi làm bộ nhìn không thấy bọn họ, an tâm làm chính mình sai sự, bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ thẩm vẫn đi ngang qua cung nhân tỷ nữ. Bùi tương tò mò hỏi, những cái đó hát giáp vệ chính là đại danh đỉnh đỉnh kim nô vệ sao? Chính là phụ trách nơi nơi bắt người thẩm vấn cái loại này tướng quân. Không, Hắc giáp vệ cùng kim nô vệ bất đồng, bọn họ phân biệt lệ thuộc. Bùi tương một bên nghe bạch giáo tập giảng giải, một bên quan sát vân đài các nội tình huống. Nàng không có nội lực tu vi, nhưng dung nhập linh hồn chỗ sâu trong kiếm ý làm nàng so không người tập võ thai thính mắt tinh rất nhiều, cho nên thực mau liền nhận thấy được, này vân đài trong cách nhìn như nhân viên Bầu không khí so bên ngoài nhẹ nhàng tự tại, nhưng trên thực tế, nơi này thủ vệ càng nghiêm, mỗi cái góc đều ở hắc giáp hộ vệ giám thị dưới. Vị kia hoàng đế bệnh hạ rốt cuộc bị ám sát quá bao nhiêu lần? Như vậy cẩn thận đùi tương thầm nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật cả tòa cung đình nguyên bản chính là như thế để phòng nghiêm ngặt. Nay đảo cũng nói được thông, dù sao cũng là võ hiệp thế giới, có thể vượt nóc băng tường hoặc xúc cốt dịch dung người nói vậy không ít, cho nên an bảo phương diện cũng muốn càng thêm nghiêm khắc một ít. Dị Có thể hay không mặt trên người đã sớm đã nhận ra có âm mưu muốn phát sinh, cho nên mới như vậy cẩn thận. Nguyên thân phía trước sắc thật vẫn luôn ở vũ độ nghiêm túc luyện vũ, đối ngoại giới các loại tin tức hiểu biết không nhiều lắm, sau lại ý thức được không thể lại như vậy đi xuống, liền bắt đầu có ý thức mà tìm hiểu cung vua giáo phường tư ở ngoài sự tình. Bởi vì mục đích minh xác, nàng đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở nghe nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại hoàng tử trên người, cũng không có quá mức chú ý cái khác phương diện. Cho nên Bùi Tương lúc này đối cái này cung đình cũng là cái biết cái không, còn cần tiến thêm một bước thu thập càng nhiều càng có dùng tình báo. Xuyên qua một chỗ hoa mổ son xuê hoa viên nhỏ, Bùi Tương đi theo Bạch giáo tập đi vào Vân đài Các Trắc Điện trước cửa. "Được rồi, ở đi hiên viên điện phía trước, ngươi trước tiên ở nơi này làm chuẩn bị đi. Nếu lại bị Lan Nhớ người như vậy tính kế, ngươi cũng đừng tới tìm ta cầu tình." Tương cô nương, tại đây Thâm cung đại nội, quá mức thiên chân người là sống không nổi. Bùi Tương tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, Làm ra thụ giáo bộ dáng, hướng tới bạch giáo tập hành một cái lễ. Bạch giáo tập nhìn tiểu cô nương tươi mới hảo nhan sắc, trong lòng yên lạng nghiệm một tiếng Phật. Nàng thành tâm hy vọng chính mình coi trọng mầm tranh chút khí, sớm ngày tắm gội long ân, sau đó nở hòa kết quả. Nói như vậy, chính mình cũng có thể đi theo thuận gió mà lên, không nói được còn có thể ngồi trên tiểu vũ sử vị trí. Cùng bạch giáo tập tách ra sau, bùi tương ở thềm đá dưới đứng lặng một lát. Nàng trong lòng biết chính mình này đi vào liền sẽ lập tức khiến cho Lan Như đám người cảnh giác. Các nàng sẽ kinh nghi tương cô nương xuất hiện, hơn nữa nghĩa rộng ra rất rất nhiều suy đoán. Nhưng trên thực tế, nếu có thể lựa chọn nói, đùi Tương cũng không tưởng xuất hiện ở Vân Đài Các, nàng vạn phần tưởng rời đi cung đình đi cái an toàn địa phương sinh hoạt. Đáng tiếc, nàng dựa vào Bạch Giáo Tập xuất hiện tránh thoát kẻ ám sát bổ đao, lúc sau liền thân bất do kỷ. Bởi vì vị kia thân phụ nội lực Bạch Giáo Tập cũng không cho phép chính mình coi trọng múa dẫn đầu lâm trận lùi bước. Kỳ thật Người đến người đi vân đài cắt nhưng thật ra an toàn nhất địa phương. Tuy rằng những cái đó hắc giáp hộ vệ tồn tại làm ta thuận lợi rời đi hoàng cung tỷ lệ giảm nhỏ, nhưng giờ này khắc này, bọn họ tồn tại với ta mà nói cũng là một loại bảo hộ. Nô, no, tiền đề là hắc giáp hộ vệ lẫn vào kẻ phản loạn số lượng đừng quá nhiều. Bùi tương một mình một người đi vào vân đài các đông chắc điện, không bao lâu, nàng liền nghe được một tiếng thanh thúy trung trà rơi xuống đất thanh, lúc sau, vài tiếng kinh hô theo sát sau đó. Lan tỉ tỉ là nước trà quá năng sao, nhưng bị thương. Lan tỷ tỷ, Tiểu Tâm đừng bị mảnh sứ vỡ cho đến. Bùi Tương nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc cùng nguyên chủ trong trí nhớ Lan Như tầm mắt chạm vào nhau. A giờ bốn, nay trong nháy mắt, cách đó không xa tú nhã cô nương đồng tử có chặt, mà Bùi Tương tắc dường như không có việc gì mà hơi hơi gật đầu, phảng phất chuyện gì đều chưa từng phát sinh quá. Kia Lan Như cũng không đơn giản, ở trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau, nàng bay nhanh mà che giấu ở chân thật cảm xúc. Nếu là có không biết nội tình người chú ý tới Lan như biểu tình biến hóa, chỉ biết đương nàng là bị trung trả kẽ rất cái này tiểu ngoại ý muốn dọa tới rồi, hoàn toàn sẽ không khả nghi. Tình tuyết, ta không có việc gì, vừa mới trượt tay Lan như dây lát chi gian liền áp xuống trong lòng Tinh nghi, ngữ mang quan tâm mà chấn an bên người người, ngươi cũng đừng chỉ quan tâm ta, tiểu tâm chút, không cần bị trên mặt đất nước trà làm dơ dày vỡ. Ta sẽ chú ý, Lan tỷ tỷ Một cái khác bị gọi làm tình tuyết viên mặt tiểu cô nương tiếng hoan hô đáp, Bùi tương không lại để ý tới Lan Như bên kia, nàng cùng nhạy tường vân vũ vũ cơ nhóm gom lại một chỗ sau, liền bắt đầu vì buổi tối biểu diễn làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lan Như lấy cớ sửa sang lại bị ướt nhẹp làn váy, lặng lẽ rời đi đông chắc điện. Hoa sử, xuất hiện biến cố, cái kia bùi tương tồn tại xuất hiện ở vân đài các. Bùi tương, chính là ngươi cùng phó sử hai người cùng nhau âm thầm độc sát cái kia. Đúng vậy, nguyên bản cho rằng có thể giả tạo nguồn gốc bệnh tim mà chết bộ dáng, nói như vậy. Đã có thể diệt khẩu, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Không nghĩ tới. Nàng cũng không có bị độc chết, là thuộc hạ vô năng. Ngươi xác định nàng nuốt phục chủ tử độc dược. Xác định, ta tận mắt nhìn thấy. Hoa sử so lan như càng thêm vững vàng bình tĩnh, nàng túi đầu tự hỏi một lát, suy đoán nói. Nếu đã ăn vào chủ tử độc dược, cái kia tương cô nương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi cái này bỗng nhiên xuất hiện. Có thể hay không là ai giả trang. Ngươi là nói dịch dung. ân Phi thường có khả năng. Cái này suy đoán làm Lan như càng thêm hoàng hốt. Kia chẳng phải là nói. Chúng ta kế hoạch đã làm âm thầm người phát hiện. Cho nên đối phương mới có thể tại như vậy đoạn thời gian thay mận đổi đảo. Còn có, đêm nay tưởng vân vũ đối vũ cơ tư chất yêu cầu rất cao, cũng không phải ai đều có thể thuận lợi nhảy ra. Hoa sử sắc mặt cũng thực không xong, nàng ý bảo Lan như trước không cần tự loạn đầu trận tuyến. Ta đi liên hệ phó sử, người cha một chút bùi tương đều tiếp xúc quá người nào. Hảo. Lan Nhứ xoay người phải đi. Từ từ hoa sử cao mày gọi lại Lan Nhứ, ta cảm thấy này trong đó còn có không khỏe chỗ. Nếu nàng hoặc là nàng phía sau người trước tiên phát hiện chúng ta hành động, bọn họ hoặc tán đồng, hoặc phản đối, hoặc làm lơ, hoặc ngồi chờ thu ngư ông thủ lợi. Bất luận là cái gì thái độ, lúc này làm bùi tương xuất hiện đều là ở rút dây động rừng. Lan Nhứ, bùi tương xuất hiện ở vân đài các trung, thật sự là quá kỳ quái. Lan Nhứ theo hoa sử phân tích tự hỏi một lát, đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc. Có thể hay không căn bản không có kẻ thứ ba thế lực, cái kia xuất hiện ở vân đài các người chính là bùi tương bản nhân, nàng. Thể chất đặc thú bách độc bất xâm. Hoa sử tưởng nói trên đời này nào có như vậy nhiều bách độc bất xâm võ lâm thần thoại, có cũng không nên xuất hiện ở một cái nho nhỏ cùng vua giáo phường tư vũ cơ trên người. Bất quá, nàng sắc thật vô pháp nghĩ ra một hợp lý lý do, tới giải thích bùi tương chết mà sống lại cùng đột nhiên xuất hiện. Nếu đồng dạng muốn cho cẩu hoàng đế chết, hoặc là tưởng đục nước béo cỏ, Cái này bùi tương liền không nên xuất hiện ở vân đài các chung, này quả thực giống như là một loại cảnh kỳ giống nhau. Nàng không sợ chúng ta thu tay lại sao? Cảnh kỳ. Hay là người này hoặc là nàng phía sau người không muốn làm chúng ta đêm nay động thủ, cho nên mới lộng này vừa ra. Là thiện ý. Vẫn là muốn cho chúng ta nghi thần nghi quỷ bại lộ nhược điểm. Lan nhứ, ngươi lại cùng ta đơn giản nói một chút, ngươi vì cái gì muốn giết người diệt khẩu. Bùi tương gặp được ta cùng phó sử gặp mặt nói chuyện. Chúng ta lúc ấy đang ở nghiên cứu muốn hay không thay đổi hạ buổi tương cái này Tưởng Vân Vũ múa dẫn đầu, làm ta thế nàng lên sân khấu, nói như vậy, có lẽ có thể càng thêm dễ dàng ám sát Long Tỏa thượng cái kia lão đông tây. Nghe đến đó, Hoa Sử hơi hơi đề cao thanh âm. Nàng chỉ là một cái không biết võ công người thường, ngươi cùng phó sử không có phát hiện nàng ở nghe lén nói chuyện sao? Như thế nào không có đêm đó liền đánh chết nàng, ngược lại chờ tới rồi hôm nay. Trong lúc này, nàng có vô số lần cơ hội hướng những người khác mật báo. Lan Nhứ lập tức giải thích nói. Đêm đó rơi xuống vũ, phong rất lớn, ta cùng phó xử sát thật không có lưu ý đã có người nghe lén. Thẳng thắn tới giảng, nếu không phải bùi tường đống nhiên chủ động tìm tới môn tới uy hiếp ta, ta cũng không biết nàng gặp được quá ta cùng phó xử gặp mặt. Nàng huy hiếp ngươi cái gì? Nàng nói nàng nghe được ta cùng phó xử nói chuyện, đã biết ta đối nàng tính kế, nếu không nghĩ bị cáo phát nói, liền không cần tham dự đêm nay đại yến. nàng làm ta, ân đừng chắn nàng lộ. Ta nghe xong nàng uy hiếp sau. Lúc ấy liền trước chịu thua ổn định nàng, lại xác nhận nàng xác thật không có đem nói chuyện nội dung tiết lộ cấp những người khác, mới hạ quyết tâm độc sát nàng. Chắn nàng lộ. Hay là bọn họ một phương đêm nay cũng có cái gì đặc thù an bài. Hoa sử mày nhăn đến càng khẩn, trong lòng cực kỳ bất an, thậm chí có chút không dám tiếp tục phỏng đoán đi xuống, bởi vì biến số thật sự là quá nhiều. Thật sự không được nói, liền khởi động bắt tuyến, làm chúng ta này đó đã bại lộ người làm mùi dụ, cần phải một kích thành công. Hảo, vì chủ thượng. Hoa sử mỉ môi, đây là nhất hư tính toán. Nếu khởi động ất tuyến còn không thể thành công nói, chúng ta nhiều năm bố trí liền thật sự thất bại trong găng tức. Lan nhứ, ngươi, ngươi trước truyền tin tức đi ra ngoài đi, chúng ta ở vân đài các đội mệnh, phục tùng hết thẻ an bài. Tuân mệnh, một bên lan nhứ cũng cực kỳ hối hận phía trước đại ý sơ sẩy, nàng một bên dùng bí chế nước thuốc bay nhanh mà viết xuống mấy hành tự, một bên làm bộ lơ đáng bộ dáng đi ngang qua một cái tu bổ hoa chi tiểu thái giám sau đó đem xoa thành một đoàn tờ giấy trộm dao cho đối phương. Sau nửa canh giờ, đông trác điện mọi người dừng lại luyện tập tạm thời nghỉ ngơi. Bùi tương vừa mới tìm một phen ghế dựa ngồi xuống, liền thấy Lan Nhứ cùng một cái lạ mặt cung nữ từ ngoài cửa đi đến. Bùi tương nâng mà đánh giá hai người, tấm mắt ở các nàng làn váy cùng trên tóc từ từ xẹt qua, theo sau lại có chút không chút để ý mà nhìn phía nơi khác. Nhưng mà, nàng không chú ý Lan Nhứ, Lan Nhứ lại muốn thăm dò cái này không biết thật giả bùi tương hư thật. Cùng bên cạnh Hoa Sử trao đổi một ánh mắt, Lan Như giơ lên một cái dịu dàng tới cười, hướng tới Bùi Tương nghỉ ngơi phương hướng chậm chậm mà đến. Thương cô nương, chuẩn bị đến thế nào? Ta nghe nói Bạch giáo tập đặc biệt chú ý lần này tường Vân Vũ, còn chuyên môn vì ngươi thiết kế một tổ tân động tác, nghe nói cực kỳ xinh đẹp." Đáng tiếc ta chợt như vậy thấp kém thân phận, không thể chính mắt thấy Tương cô nương ở hiên viên điện thượng dáng múa. Bùi Tương nhàn nhạt mà nhìn Lan Như cùng nàng phía sau cung nữ, lười biếng mà nói: "Ngươi lời này có chút kỳ quái." Tường vân vũ bản thân chính là thiểu vũ sử cùng bạch giáo tập tân biên vũ đạo, phía trước chưa bao giờ công khai biểu diễn quá, nào có cái gì tân động tác cũ động tác. Nói nữa, có thiểu vũ sử ở, bạch giáo tập như thế nào sẽ tùy ý sửa đổi vũ đạo động tác. Lan cô nương, người là tường vân vũ mua dẫn đầu dự khuyết người được chọn, lý nên rõ ràng nội tình, như thế nào cũng bảo sao hay vậy. Lan như có chút xấu hổ mà nói thanh xin lỗi, đồng thời trong lòng âm thầm phán đoán, nếu trước mặt cái này bùi tương là người khác giả trang như vậy. Nàng hẳn là không phải đống nhiên lẫn vào vũ bộ người. Rốt cuộc có quan hệ bố trí tường vân vũ sự, biết nội tình người không nhiều lắm. Mặc dù bạch giáo tập thủ hạ các cô nương, cũng không phải mỗi người đều biết này Điệu nhảy sáng tác là cùng thiểu vũ sử có quan hệ, các nàng chỉ cho là bạch giáo tập một người nghiên cứu thành quả. Nhưng là, tuy rằng biết nội tình người không nhiều lắm, nhưng chuyện này cũng không xem như tuyệt đối bí mật. Quả thật, thiểu vũ sử lo lắng tường vân vũ hiệu quả không tốt, không muốn ở trận đầu diễn xuất trước gánh nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không có đem công lao toàn bộ chấp tay làm người rộng lượng, cho nên một ít nên biết chân tướng người vẫn là sẽ có điều nghe thấy. Như vậy không đối kia cũng không được, Lan Như Âm thầm thở dài một hơi. Nàng ở bùi tương một bên ngồi xuống, cùng nàng cùng đi đến cung nữ tắc đứng ở bùi tương một khát sườn nghiêng phía sau. Hai người một tả một hưu ẩn ẩn dùng thế lực bắt ép trụ bùi tương, tựa hồ có tùy thời động thủ tính toán. Bùi tương chậm rãi rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt ám sắc. Lan Như lại tìm cái tân đề tài tiếp tục dò hỏi bùi tương bùi tương trong chốc lát biểu hiện đến như là chân chính vũ cơ tương cô nương, trong chốc lát lại qua loa cho xong tránh đi đề tài làm người nhìn không thấu nàng là thật không hiểu nội tình vẫn là không nghĩ nói chuyện nói chuyện phím không sai biệt lắm một nén hương thời gian lan nhứ không thể không vài lần lật đổ trong lòng phỏng đoán đương nàng lại lần nữa có một cái tân suy đoán thời điểm đống nhiên không thể tin tưởng mà mở to hai mắt bởi vì nàng nháy mắt ý thức được lúc này suy đoán thình lình chính là nàng lúc ban đầu ý tưởng mà cái này ý tưởng phía trước đã bị nàng chính mình phủ định qua, có không định qua đi, lại bất chi bất giác mà bị người dẫn đường ý nghĩ vòng trở về, dường như nàng vẫn luôn ở vòng quanh làm công công. Các hạ hảo kín đáo tâm tư, Lan lại nhảy khí lạnh lùng, bùi tương giống như ngây thơ mà a một tiếng, vẻ mặt mạc danh mà nhìn Lan Như, Lan Như đáy mắt xẹt qua một tia phẫn nộ. Lúc này đứng ở bùi tương sau sườn phương cung nữ bỗng nhiên mở miệng nói, Lan Nhi, đừng vội. Vô luận như thế nào, nàng không biết võ câu. Chỉ cần chúng ta an an ổn ổn mà ngồi ở chỗ này bồi tương cô nương trò chuyện, liền sẽ không ra cái gì đại sai lầm. Được đến đồng bạn kịp thời nhắc nhở, lan như chậm rãi dỡ xuống ngưng ở lòng bàn tay nội kình, căng chặt bả vai cũng không giấu vết mà thả lỏng xuống dưới. Nàng nhắm mắt, ngay sau đó hướng tới hoa sử hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình biết nặng nhẹ. Nếu hôm nay ta chờ không thể không lấy thân làm nhị, cái này đáng giận nữ nhân cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Bùi tương dường như đối Lan Như sát ý hoàn toàn không biết gì cả, nàng thấy Lan Như cùng cái kia cung nữ không nói chuyện nữa, liền nhắm mắt dưỡng thần lên, hơi có chút lá vọng buông cẩn cao nhân phong phạm. chương 304 Bùi tương biểu hiện đến càng chấn định, Lan Như cùng hoa sử liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, hoa sử rời đi đông chắc điện, mà Lan Như tắt trước sau nhìn chầm chầm bùi tương, hình như có tùy thời hạ sát thủ tính toán. Lúc này... Phía trước cùng bùi tương cùng nhau luyện tập tường vân vũ hai cái tiểu cô nương cười hì hì đã đi tới, tưởng cùng bùi tương kết bạn nhi đi mặt sau thay quần áo. Không đợi Lan như ra tiếng cản trở, bùi tương liền thập phần vui sướng gật đầu đáp ứng rồi. Lan như thấy vậy, vội vàng đi theo đứng dậy, tỏ vẻ chính mình cũng yêu cầu như xí đi ngoài, nguyện ý cùng đại gia kết bạn tiền đến. Hai cái tiểu cô nương tự nhiên gật đầu đáp ứng, hai người kéo tay đi ở phía trước, bùi tương cười liếc liếc mắt một cái Lan Nhứ, là lướt xoay người mà đi. Lan Như theo sát sau đó, dừng ở Bùi Tương phía sau lưng thượng ánh mắt nhiều vài phần lạnh leo. Liên ở Lan Như tính toán, nếu ở như sĩ phòng nhỏ nội giết chết Bùi Tương nói, có thể hay không lập tức khiến cho vân đài các nội phụ trách tuần hộ hắc giáp vệ cảnh giác khi, Bùi Tương đông nhiên không đi rồi. Nàng tự hồ bị đình viện mấy tùng hoa cỏ hấp dẫn lực chú ý, liền hướng tới bên cạnh đồng bạn vây vây tay, tỏ vẻ chính mình bỗng nhiên không nghĩ đi thay quần áo, mà là muốn tại đây đường nhỏ phụ cận lưu lại trong chốc lát một bên ngắm cảnh cảnh sắc một bên chờ đợi đồng bạn phản hồi bùi tương không đi lan như tự nhiên cũng giữ lại nàng giống như lơ đãng mà nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa nghiêm túc đứng gác hai gã hắc giáp vệ trong lòng hiểu rõ xem ra cái này không biết thật giả bùi tương đối ta sát tâm rõ ràng đây là tính toán nương vân đài các thủ vệ bảo mệnh đâu tránh được nhất thời a chờ thêm đêm nay lan như cúi đầu khẽ vuốt chi đầu nụ hoa dục phong đóa hoa trong mắt sệt qua một mặt trào phúng tàn nhẫn Bùi tương không để ý tới lan nhứ, thật sự cẩn thận thưởng thức khởi bốn phía cảnh vật tới. Nàng vòng quanh mấy tùng hoa cỏ nhìn tới nhìn lui, thậm chí còn ngồi xổm xuống đi kiểm tra rồi một chút bùi hoa phía dưới thổ nhưỡng. Cách trong chốc lát, nàng lại thế vài cộng tương đối hiếm lạ di trồng vật thanh thanh bốn phía không chớp mắt cỏ dại cùng rêu phòng, lại không quan tâm hay không sẽ làm dơ làn váy. Nàng như vậy hành động, làm lan nhứ càng thêm tin tưởng, trước mắt cái này lai lịch thần bí nữ tử quả thực không phải vũ cơ tương cô nương. Bởi vì không có cái nào vũ cơ sẽ ở đại yến hiến vũ trước, bỏ được như thế không chút để ý mà đạp hư vũ ý ý bởi vậy có thể thấy được, người này cũng giống như bọn họ, đối đại diệu vương triều đế vương cũng không có nhiều ít kính trọng chi tâm. Lại qua đại khái một chén trà nhỏ công phu, hai gã tiểu cô nương như xí trở về, bốn người liền một đường khinh thanh tế ngư mà quay trở về đông chắc điện. Lúc này, khoảng cách đại yến biểu diễn thời gian đã không xa, có vài tên tiểu thái dám phân biệt dẫn theo hình chữ nhật gương lược hộp trang điểm tiến vào làm chắc điện nội một chúng vũ cơ một lần nữa sửa sang lại trang dung bùi tương là múa dẫn đầu trí nhất có đầu tiên sử dụng gương lược quyền lợi mà lan như lúc này cũng không thể ở vẫn luôn ăn vạ bùi tương bên người nàng không thể không phản hồi chính mình tiểu tổ làm chuẩn bị bất quá lan như trước khi rời đi cung nữ thân phận hoa sử lại xuất hiện nàng làm cho bùi tương mặt đem một quả lạp hoàn giao cho lan như trong thần sắc có một loại cực hạn vững vàng cùng kiên định túi đầu bóp nát lạp hoàn lan như không có chú ý tới hoa sử thần sắc. Nhưng thật ra Bùi Tương lưu ý tới rồi loại này vi diệu khí chất chuyển biến. Nàng động tác một đốn, lúc sau tiếp tục đối kính sửa sang lại bùi tóc, phản phất không hề có cảm giác. Phụ trách quản lý gương lược tiểu thái giám từ trung gian một tầng hộp trung lấy ra chúc chế bàn chải nhỏ tới, đưa tới Bùi Tương trong tay. Tương cô nương, Thái Dương châu có chút toái phát rũ xuống, nhấc hai hạ đi. Bùi Tương ân một tiếng, tiếp nhận bàn chải nhỏ, đồng thời cũng tiếp nhận tiểu thái giám lặng lẽ đưa cho nàng tờ giấy. Lại một lát sau, Bùi tương đem gương lược trước vị trí nhường cho mặt khác vũ cơ. Lúc sau, nàng thời vẫn luôn khóa lại bên ngoài kẹp mặt trường áo choàng, thừa dịp thu nạp gấp áo choàng thời cơ, nàng đưa lưng về phía hoa sử bay nhanh mà đảo qua tờ giấy nội dung. Sau đó lại ở hoa sử phản ứng lại đây đồng thời, đem tờ giấy bay nhanh mà nhét vào trong miệng. Hoa sử mặt mày lãnh lệ, bùi tương khiêu khích mà còn con khỏe miệng. Không bao lâu, mọi người sôi nổi sửa sang lại hảo trang dung, đều dần dần an tĩnh xuống dưới. Lúc này sớm đứng ở một bên cô cô nhóm bắt đầu cầm tiết mục đơn tử phân công đội ngũ. Bùi tương lãnh đêm nay nhảy tường vân vũ vũ cơ nhóm đi đến một vị an mặc thanh màu lam so giáp cô cô trước mặt nộp lên chính mình đội ngũ đồng thiêm nửa tháng 7. Kia cô cô đối chiếu nhãn đếm đếm tổng nhân số lại ấn ký lục sách thượng văn tự đem người từng cái thẩm tra đối chiếu một lần còn tùy cơ dò hỏi mấy vấn đề lúc này mới xem như hoàn thành tập hợp này một bước đi. Lúc sau nhảy trận đầu tiên hạ thái bình vũ đội ngũ đầu tiên xuất phát. Phụ trách thẩm tra đối chiếu nhân số cô cô dẫn đầu, một vị khác ăn mặc đồng dạng tiểu dáng so giáp đại cung nữ sau điện, trung gian là hai hai song song mà đi vũ cơ. Đoàn người ở trầm mặc không tiếng động hắc giáp vệ nhìn chăm chú hạ đi ra vân đài các, thần xác túc mục mà hướng tới hiên viên điện đi đến. Bùi tương đội ngũ là thứ năm cái xuất phát. Nàng cung một cái khác gọi là huyền như vũ cơ song song đi theo dẫn đầu cô cô phía sau, đồng dạng liễm thanh nín thở mà đi ở vân đài các ngoại thật dài cung trên đường. Lúc này là tuyệt đối không thể nhìn đông nhìn tây hoặc là châu đầu ghé thai, phạm là lộ ra một ít lỗi thời biểu tình hoặc là động tác, đi theo đội ngũ mặt sau đại cung nữ liền sẽ ghi nhớ vũ cơ sai lầm. Vượt qua ba lần, kia ven đường bội đao đứng gác thị vệ liền sẽ đem người bắt lấy mang đi, làm động tác bất nhã thái độ tản mạn người tiếp thu cung quy trừng phạt. Lộ trình rất xa, khiến cho bùi tương có thời gian cùng tinh lực phân tích vừa mới kia trương tờ giấy nội dung. Đưa tin cho nàng người là nguyên thân phía trước đáp thượng h Người nọ ở tờ giấy chúc mừng, cũng hoặc là cảnh cáo bùi tương, bạch giáo tập đã đem bùi tương để cử cho ngự tiền tổng quản trương Đức Văn, mà trương Đức Văn cũng ứng thừa, nửa tháng trong vòng tất nhiên sẽ làm bùi tương nhìn thấy thanh nhan. Việc đã đến nước này, hạ thái giám làm bùi tương hoàn toàn tắt leo lên đại hoàng tử tâm tư, nếu không một khi tiết lộ một chút ít trong lòng tính toán, đến lúc đó chính là liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Đương nhiên, hạ thái giám tờ giấy không có nhiều như vậy nội dung, chỉ là ngắn gọn một câu cùng mấy cái từ. Nhưng lại đủ để cho bất luận cái gì một cái thân ở cung đình trung nữ nhân minh bạch hắn lo lắng cùng cảnh cáo. Nói đến cùng, các nàng như vậy vũ cơ đều là cho đế vương bị hạ tiêu khiển, có thể nào sinh ra ý nghĩ của chính mình. Đại thái giám Trương đại tổng quản là đương kim bên cạnh bệ hạ lão nhân, luôn luôn chịu trọng dụng, cũng nhất minh bạch chủ tử tâm tư. Gần nhất mấy năm nay, thánh nhân dần dần không thích đi hậu cung địa vị cao phi tần trôi thả lỏng nghỉ ngơi. Hắn càng thích nói ngọt đơn thuần mỹ mạo thanh xuân tiểu cô nương. Đặc biệt là cái loại này xuất thân không quan trọng chú định lấy sắc thở người ca nữ vũ cơ. Xuống ái một thời gian sau, thích liền tùy tay cấp cái cấp thấp vị phân, không hợp tâm ý liền viết ở sau đầu, nhậm này tại hậu cung trung tự sinh tự diệt, dù sao chỉ là nô tỳ ngoan vật, căn bản không cần để ý. Đến nỗi người được chọn vấn đề, trừ bỏ hoàng đế bệ hạ ngẫu nhiên gặp được sau tự mình điểm tuyển, đại đa số đều là từ trương Đức văn phụ trách sàng chọn sau đó lại đưa lên long sàng. Cho nên... Nếu hạ thái giám tờ giấy nội dung là thật nói, đùi tương đã là ở một ít người ăn ý giao dịch trung bị đánh thượng đặc thù nhãn, không có chút nào cứu vãn đường sống. Nếu lúc này tuân ra nàng ý đồ câu dẫn hoặc là ái mộ đại hoàng tử nói, đại khái liền một câu dư thừa thẩm vấn đều không có, liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà biến mất tại đây nguy nga trang nghiêm cung đình bên trong. Nghĩ đến đây, tiên lặng đi trước đùi tương hơi hơi xoay chuyển đôi mắt. Hạ thái giám chuyển đến tin tức 8 phần là thật, bởi vì một khi tương cô nương Mặt trên truy cứu lên, hắn cũng chiếm không được hảo. Hạ thái giám là trương đại tổng quản bao nhiêu đồ đệ chi nhất, tuy rằng không phải nhất chịu coi trọng, nhưng cũng có thể nói thượng lời nói. Cho nên có môn đạo tìm hiểu đến loại này không xem như cơ mật bí mật. Chỉ là, hạ thái giám ở tờ giấy nói, nửa tháng trong vòng mới nhưng đến thiên sùng hạnh, làm ta nhân cơ hội này hoàn toàn chặt đứt phía trước miên man suy nghĩ, suy xét một chút nên như thế nào nắm chắc được cái này được đến không dễ cơ hội đạt được càng nhiều thánh sủng. Vì cái gì muốn nửa tháng đâu? Bùi tương thầm nghĩ. Cái này kỳ hạ, là Trương Đức Văn đánh giá không chuẩn hoàng đế tâm tư, cấp ra bảo thủ kỳ hạ. Vẫn là chỉ là thuận miệng vừa nói. Không đúng rồi, ta đêm nay mùa dẫn đầu, theo lý thuyết là cho hoàng đế lưu lại ấn tượng tốt thời cơ tốt nhất. Lúc sau 3 năm nay mai mau chóng đem ta đẩy ra đi, mới xem như rèn sắc khi còn nóng. Nếu là thật sự chờ cái 10 ngày nửa tháng, có được hậu cung 3.000 giai lệ đế vương đã sớm không nhớ rõ một cái nho nhỏ vũ Nương Đạo lý này bọn họ sẽ không không rõ. Này trong cung người đều theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, vô luận là trương đại tổng quản vẫn là bạch giáo tập, nếu lựa chọn ta, liền sẽ không tùy ý lãng phí một quả quân cờ. Như vậy, có lẽ cái này kỳ hạn. Ở vị kia trương công công xem ra, ngược lại là có lợi. Có lợi. Từ bỏ đại yến lúc sau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tuyệt hảo cơ hội, ngược lại làm ta chờ đợi. Chính cân nhắc tờ giấy chung vô tình để lộ manh mối. Bùi tượng đã bị phía trước truyền đến quát hỏi thanh đánh gây suy nghĩ. nàng nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là vài tên hắc giáp vệ ở thẩm vấn một người đánh mất eo bài tiểu thái giám. nhưng xin tha thanh mới vừa khởi, tên kia tiểu thái giám đã bị đổ miệng mang đi, mười mấy tức không đến, phía trước liền lại khôi phục an tĩnh nghiêm nghị. cảnh tượng như vậy làm bùi tương bên cạnh vũ cơ lặng lẽ siết chặt nắm tay, hô hấp cũng co nháy mắt không xong, dường như ở đồng tình thương xót cái kia tiểu thái giám bị mang đi lúc sau tao ngộ. bùi tương như suy tư gì. Nàng nhớ rõ, phía trước tập hợp đội ngũ rời đi vân đài các thời điểm, cái kia phụ trách giám thị nàng cung nữ nhìn cái này huyển như vài mắt, còn nương tập hợp khi hôn loạn làm một cái kỳ quái thủ thế. Nếu không phải nàng ngũ cảm nhanh nhẹ, khẳng định sẽ xem nhẹ như vậy chi tiết nhỏ, từ kia một khắc khởi, đùi tương liền đem cái này huyển như xem thành một cái khắc giám thị giả. Vũ cơ giờ 4 Như là một cái vì hoàn thành nhiệm vụ có thể tùy ý giết người mỗi tổ chức thành viên. Nàng thật sự sẽ đồng tình một cái xui xẻo tiểu thái giám sao, thật sự sẽ bởi vì loại sự tình này mà sinh ra cảm xúc dao động sao. Trừ phi hai người phía trước nhận thức tình cảm thâm hậu, cũng hoặc là cảnh tượng như vậy xúc động đối phương đấy lòng nào đó vết thương. Có rất nhiều lý do, nhưng ta càng có khuynh hướng phán đoán vì cái kia tiểu thái giám cũng là lan như nơi tổ chức chung một viên. Đội ngũ tiếp tục đi trước, bùi tương tiếp tục tự hỏi phía trước bị đánh gây vấn đề. Nàng hôm nay ở Đông Trắc Điện Nội nhìn thấy rất nhiều bộ dáng dáng người nhi xuất chúng vũ cơ, nhưng nói thật, đều so ra kém nguyên thân. Này đó là bạch giáo tập đem nguyên thân trở thành chân quý lợi thế quan trọng nhất nguyên nhân, đương nhiên, cùng bạch giáo tập có giao dịch can ý trương đại tổng quản nước chừng cũng trong lòng hiểu rõ. Cho nên, kia hai người nếu lựa chọn hợp tác, khẳng định không hy vọng bạch bận việc một hồi thế cho nên lãng phí trong tay tài nguyên. Được sùng ái cùng không, chứ bỏ bản thân dung mạo tính tình ngoại. Này vận khí tốt hư có đôi khi có thể khởi quyết định tác dụng. Khi nào vận khí tốt? Nói như vậy, Đế Vương Tâm Tình hảo, không bận rộn thời điểm, ước chừng là cái cắt tường canh giờ. Nói cách khác, ở giỏi về hiểu rõ thánh ý trương đại tổng quản xem ra, đại yến sau khi kết thúc 3 năm nay mai, Đế Vương Tâm Tình ước chừng là không quá mỹ diệu, hoặc là nói, là không có nhiều ít tâm tư hưởng thụ thả lỏng. Vì cái gì? Trong yến hội Ca Vũ Thanh Bình, thần thuộc tông thất toàn ca tụng hoàng ân minh ngông cuồn cuận, tứ hải thái bình. Mỗi người đều là trục long thí cao thủ, theo lý thuyết nên là mặt rồng đại duyệt. Trừ phi, đế vương nơi đó đã trước tiên biết được trận này đại yến tất nhiên khởi khúc chết. Có cái này suy đoán lúc sau, hơn nữa vừa mới nhìn thấy nghi là phản loạn tổ chức thành viên bị mang đi một màn. Cùng với ở bùi tương xem ra quá mức nghiêm ngặt tuần tra kiểm tra. Nhiều vô số chi tiết hợp ở bên nhau, nàng cảm thấy đêm nay trong yến hội, cuối cùng người thắng ước chừng vẫn là sẽ hoàng đế bậy hạ. Đương nhiên, nàng cũng không có xem thường lan như đám người. Rốt cuộc tứ nguyên chủ ký ức tới xem, bọn họ đã thẩm thấu nhập H.I. về giữa, này cũng không phải có thể dễ dàng làm được. Nếu lan như này phương thắng, bọn họ không chế cung đình sau, tùy thời có thể xử trí ta. Không chỉ có như thế, ước chừng còn sẽ nghiêm hình thẩm vấn, hỏi ta như thế nào chết mà sống lại. Nếu Hoàng đế thắng, cùng phản loạn phần tử có quan hệ người đều sẽ bị liên lụy, vũ bộ là khu vực thai hòa nặng, hơn nữa những người đó đối ta cũng không có thiện ý, khẳng định sẽ ở thẩm vấn chung đem ta liên lụy đi vào cho nên ta còn là gặp mặt sắp bị tử hình tin giả thiết đêm nay không sóng không gió đại yến sau khi kết thúc ước chừng chính là ta bị đưa lên long sáng lúc kia cũng không thật là khéo đoàn người rốt cuộc tới rồi hiên viên điện ở chỗ này sở hữu vũ cơ nhóm không còn có tiến vào trong nhà nghỉ ngơi chờ đợi tư cách toàn bộ an bài tới rồi một phương nho nhỏ trên đất trống trật tự giành mạch mà bài đội chờ hiên viên điện tổng quản thái giám cùng lĩnh ban cô cô kêu người lúc sau nhạc bộ cùng diễn độ người cũng tới rồi bọn họ đội ngũ xếp hạng vũ bộ phía sau. Cùng lúc đó, cung vua giáo phường tư nội có chức vụ và quân hàm chính sử, phó sử cùng giáo tập nhóm an tĩnh không tiếng động mà khoanh tay đứng ở cách đó không xa lề, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc lại không có vẻ ủ rũ đoan trang cảm kích biểu tình. bóng đêm dần dần ám trầm, ngoài phòng sáng lên một trản lại một tràn tạo hình tinh mỹ độc đáo hoa đăng, mà bên trong đại điện còn lại là vàng bạc đúc giá cam nến cùng rực rỡ lấp lánh dạ minh châu. trong ngoài ánh sáng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau chiếu đến toàn bộ hiên viên điện thoáng như ban ngày, lại có đàn sáo vòng nhĩ, hương khí từ từ, nơi này tụ tập nhân gian sở hữu phú quý cùng quyền thế, thoáng mặc sức tưởng tượng một chút, liền rất khó không cho người nhiệt huyết kích động. vì thế âm lưu cùng giết chóc cũng ở trong tối tự phát sinh. thời gian một chút qua đi, rốt cuộc đến phiên buổi tương đám người nhập điện biểu diễn, các nàng này đó vũ cơ trước đây đã là hoạt động khai tay chân, lại yên lặng ôn tập một lần vũ đạo động tác, lúc này mới ở phụ trách quản sự dẫn rất hạ, cùng tiếng nhạc nhanh nhẹn vào bản. Bùi tương rửa theo nguyên chủ ký ức nhảy múa vòng quanh, nàng không biết chính mình nhảy đến như thế nào, nhưng từ bốn phía dần dần tập trung ở trên người nàng tầm mắt có thể phán đoán ra đại đế thượng là không có ra cái gì sai lầm, bay nhanh xoay tròn vô số vòng lúc sau, bùi tương dần dần tới gần đại điện trung ương, nàng lúc này quanh thân giải lụa rực rỡ lụa lơ, lụa mỏng mờ mịt, trên người ngũ sắc ti váy lụa ở dạ mình châu chiếu giỏi xuống tản mát ra mông lung nhu hòa sáng giỏi, so với mây tía đẩy trời còn muốn mỹ lệ, lụa màu. Giải lụa cùng lụa mỏng theo nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng mạn rượu dáng múa phiêu phiêu phù phù, kéo dài phập phồng, nàng ở trong đó như ẩn như hiện, đúng như thần nữ bước trên mây xuyên qua mà đến. Minh Đức Đế có trong nháy mắt xuất thần, hắn hơi hơi cúi người, muốn thấy rõ thần nữ dung mạo. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một trương tươi đẹp gương mặt, cùng với gương mặt thượng cặp kia cũng không ôn nu ẩn tình thanh lánh đôi mắt. Bùi tương tầm mắt không chút để ý mà xẹt qua ngồi ở thêm ngọc long ỷ phía trên Minh Đức đế lại thanh thanh đạm đạm mà đem ngồi ở đế vương gần chỗ vài vị hậu duệ quý tộc đánh giá một lần nàng ở khiêu vũ dung dáng múa Thuyết Minh tường hòa cùng vui sướng Thuyết Minh thịnh thế vương triều nhưng nàng biểu tình không buồn không vui ánh mắt hờ hững rồi sau đó nàng đột nhiên xoay người thế nhưng không một ti lưu luyến mà lại lần nữa biến mất ở lượn lờ mờ mịt màu sắc rực rỡ mây mù bên trong thật sự giống như cửu thiên huyền nữ không luyến phàm trần phú quý đi lưu tự tại tùy tâm bất chi bất giác chung Ngồi ở Minh Đức Đế xuống tay vài tên hoàng tử cũng đều chuyên chú ánh mắt, tam hoàng tử vinh vương thậm chí bừng tỉnh xuất thần, tựa hồ muốn rôi tay giữ lại phiêu nhiên đi xa tiên nữ. Chờ đến bùi tương lại lần nữa theo du dương tiếng nhà quyển chuyển mà đến, nàng biểu tình có rất nhỏ biến hóa. Nàng lần này dứt khoát không để ý tới cao ngồi ở chính phía trước Minh Đức Đế, tầm mắt theo dãn ra dáng múa chậm rãi chết đi, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở đại hoàng tử thành vương trên mặt. Sau đó... Cái này dung mạo diêm dúa lại khí chất quạnh quẽ như băng tuyết vũ cơ ôn hòa biểu tình, nàng chậm rãi nở rộ ra một cái thuần túy vui sướng tươi cười, giờ khắc này, băng tuyết tăng dã, hồi xuân đại địa. Thành Vương hơi giật mình, không nghĩ tới chính mình được đến băng mỹ nhân hữu ái. Chờ đến mặt khác vũ cơ sôi nổi tiến lên, đem múa dẫn đầu đuổi tương vây quanh trong đó, lại lần nữa che khuất thân ảnh của nàng sau, ngồi ở Thành Vương nghiêng đối diện Vinh Vương hướng tới trưởng huynh, cử nâng chén, nụ khí có chút không âm không dương. Không hổ là đại ca độc đến Mỹ nhân cười. Lớn lên hảo chính là chiếm tiện nghi nha, đại ca ngồi ở dạ Minh Châu phía dưới, sách, thế nhưng đem chúng ta này đó đàn ông đều phụ trợ thành que tòi lửa, liền cái vũ cơ đều coi thường chúng ta. Thành vương nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái thích khiêu khích hắn huynh đệ, nâng chén đáp lễ. Hắn không nói một lời mà uống cạn ly chung chi rượu, hơi có chút cam chịu ý vị. Tam hoàng tử vinh vương lánh tê một hơi, trong mắt tức khắc toát ra một tiểu cổ lửa giận. Hắn nguyên tưởng rằng luôn luôn giả mô giả dạng lão đại có thể khiêm tốn vài câu, không nghĩ tới người này thật đúng là cam chịu. Hắn đem ly rượu hướng trên bàn một lượt, liền phải vén tay áo cùng mặt lãnh tâm hắc đại hoàng tử biện luận vài câu. Chỉ là không đợi hắn lại mở miệng, một bên tứ hoàng tử vội vàng ngăn cản này xui xẻo ca ca, hắn một bên túm tam ca vinh vương tay áo một bên dùng ánh mắt ý bảo hắn câm miệng, cũng hướng tới Minh Đức đế phương vị ám chỉ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái thập phần có hiệu quả, Vinh Vương đột nhiên đánh cái giật mình. Lập tức đem vừa mới bị mỹ nhân bỏ qua coi thường nho nhỏ bất mãn ném tại sau đầu. Ta nói gì đó, ta giống như nói không nên lời nói. Vinh vương dùng hoảng sợ ánh mắt không tiếng động dò hỏi hảo tứ đệ. Thuần vương ra trong lòng thương hại tam ca một lát, lặng lẽ chu chu môi, dơ lên một đầu ngón tay, còn hướng ra cắm đến phương hướng thấu thấu. Vinh vương lập tức mở to hai mắt, hắn nghĩ tới. Hắn, hắn mới vừa rồi chèn ép lão đại thời điểm, đem đồng dạng không bị vũ cơ nhìn chúng phụ hoàng cũng nói thành que cười lửa. Ngồi ở thượng đầu Minh Đức Đế đem lão tam lão tứ động tác nhỏ xem đến rõ ràng, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử trung tướng mạo tốt nhất Lão đại, không biết như thế nào liền nhớ tới Lão đại mẹ đẻ Thục Phi. Đó là hắn sở hữu nữ nhân trung nhan sắc tốt nhất một cái, cũng từng bị hắn đặt ở đầu quả tim yêu thương quá, chẳng sợ Thục Phi phía sau gia tộc quyền thế quá lớn, hắn cũng làm nàng sinh hạ trưởng tử, chỉ tiếc. Nghĩ đến hồng nhan mất sớm Thục Phi, Minh Đức Đế đáy lòng sinh ra vài phần tích liêu. Lúc này... Thương vân vũ cũng tới rồi cuối cùng kết thúc giai đoạn. Bùi tương lại lần nữa nhanh nhẹ tới, như cũ là lánh lanh đạm đạm biểu tình, một đôi con mắt sáng như thu thủy động lòng người, cũng hơi lạnh, chỉ có nhìn phía đại hoàng tử thời điểm, mới có thể nhiễm nhân gian pháo hoa sắc thái cùng độ ấm. Minh Đức Đế như như mày, ngay sau đó trong lòng cười nhạo, ám đạo bất quá là một tiểu nữ tử mà thôi. Bất quá, hắn ngược lại lại nghĩ đến, một cái địa vị đê tiện nho nhỏ vũ cơ thế nhưng dám can đảm đối đế vương khinh thường nhìn lại. Ngược lại với ý tuổi trẻ tuấn mỹ hoàng tử, này có phải hay không đã xác minh rất nhiều người nội tâm chân thật ý tưởng? Mỗi người đều ở trong tối tự nói thầm chấm già rồi, này Giang Sơn nên có tân chủ nhân, chỉ là, bọn họ nhất quán láo cá gian trá không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng thật ra cái này tuổi trẻ thiên chân vũ cơ, tưởng cái gì liền làm cái đó, dựa theo nhất chân thật tâm ý hành sự. Không thể không chịu già minh đức đế ánh mắt tối nghĩa mà nhìn bên người thành niên các hoàng tử. Bọn họ một đám đều phân chấn oai hùng. Khí vũ hiên ngang, ân, tuy rằng sắc thật không bằng lao đại lớn lên tuấn, nhưng cũng ngũ quan đoan chính không kém nhiều ít. Mấy năm nay phú lực cường hoàng tộc con cháu, đều ở nhìn trộm chấm cái long ỷ này đi. Liên ở Minh Đức Đế thất thần thời điểm, trong sân vũ cơ nhóm hoàn thành cuối cùng vũ đạo động tác, rồi sau đó liền theo tiếng nhạc sôi nổi xuống sân khấu. Mọi người tầm mắt trong khoảng thời gian ngắn đều bị mạn vũ lửa mỏng cùng lượn lờ khói nhẹ hấp dẫn ở, rất khó chú ý tới trong đại điện cái khác chẳng Vì thế. Này liền cấp ám sát giả sáng tạo một cái cực hảo cơ hội, chỉ thấy một đạo sâm hàn chói mắt kiếm quang chợt sáng lên, cấp tốc xuyên thấu xương mù mây tía, thẳng bức Minh Đức Đế huyết hầu yếu hại. Chương 305. Mắt thấy tòa ửng tứ hải thiên tử liền phải bị ám sát ở trên long ỷ, Minh Đức Đế phía sau bỗng nhiên nhảy ra vài đạo màu xám thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh tốc độ nhanh nhất, như xương như khói quay lại không tiếng động, nháy mắt gian, hắn không chỉ có ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tiệt hạ ám sát Minh Đức Đế lợi kiếm. Còn có thừa lực trở tay đánh trả. Bất quá 10 dư cái qua lại, liên phối hợp muộn một bước phản ứng lại đây Hắc y. y vệ dứt khoát lưu loát mà đánh chết tám sát giả. Có thích khách, hộ giá. Lớn mật tạc tử. Người tới, hộ giá, Hắc Giáp vệ ở đâu? Một người thích khách bị giải quyết rớt, cũng không ý nghĩa nguy hiểm đã giải trừ. La hét hộ giá thanh âm phảng phất là phản loạn giả tiến công tín hiệu. Cùng với dối tinh dối mù ly đĩa toái lạc tiếng động, không ít phía trước còn gật đầu rũ mi cung nhân chợt biến hóa biểu tình. Xôi nổi hướng tới gần chỗ đại quan quý nhân mãnh hạ sát thủ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vài tên chỗ ngồi dựa sau quan văn đương trường mất mạng. Này lúc sau, đen nuốt sáng trưng hiên viên điện chính điện tức khắc hỗn loạn lên, tường hòa vui mừng bị máu tươi cùng dữ tợn sở thay thế được. Từ ngoài điện vọt vào tới binh sĩ mỗi người tay cầm lưỡi dao sắc bén, trong đó mấy người còn người mặc hắc giáp vệ giáp sắt kính trang, mũi đau lấy máu, cả người sát khí. Nhìn thấy phản loạn giả chung thế nhưng có hắc giáp vệ tồn tại, một ít người mặt lộ vẻ thần sắc Thậm chí có nhát gan giả tâm sinh tuyệt vọng. Nhưng là xâm nhập đại điện binh sĩ cùng phản loạn hắc giáp vệ cũng không phải đáng sợ nhất. Lúc này hiên viên trong điện chân chính có thể đối đế vương cùng hậu duệ quý tộc nhóm tạo thành uy hiếp là sáu gã thân phụ nhất lưu võ công ám sát cao thủ. Những người này thân hình như quỷ mị chiêu thức quỷ quyệt tàn nhẫn hơn nữa đều là nội lực tinh thâm hạng người. Phủ vừa xuất hiện bọn họ liền thẳng bước long ỷ phương hướng. Hộ ở minh đức đế ngoại sườn bình thường quân sĩ hộ vệ đối mặt này đó nhất lưu sát thủ căn bản không hề chống cự chi lực, phần lớn người chỉ là chỉ một đối mặt, liền tức khắc mất đi tính mạng. chết đi người càng ngày càng nhiều, không chỉ có có triều đình một phương nhân mã, còn có phản loạn giả một phương. như vậy thế lực ngang nhau kích đấu ước chừng rằng có nửa nén hương tả hữu công phu, tình thế mới có sở chuyển biến. bên này minh đức đế thấy trong đại điện lại vô tân ám sát giả xuất hiện, xen lẫn trong hắc giáp vệ trung phản tắc cũng đều sôi nổi bại lộ thân phận, liền mặt vô biểu tình mà nâng nâng tay, không tiếng động hạ đạt mệnh lệnh. Đế vương thủ thế là phản công tín hiệu, cơ hồ là cùng thời gian. Một tiếng bén nhọn tiếng huyết gió tự đại sau điện phương truyền đến, phảng phất căn căn ngân châm đâm vào mọi người trong thai, đâm vào tất cả mọi người hái hùng kiếp vía, tinh thần hoàng hốt. Tiếng hít gió càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Theo tiếng huyết gió cùng nhau xuất hiện, là 12 đạo động tác chỉnh tề nhất trí mạnh mẽ thân ảnh. Tân toát ra tới cao thủ mỗi người tay cầm tinh thiết trường cung, bên hông đứng ba con phi vũ tiễn mũi tên túi, bọn họ lộ diện nháy mắt. Liền giơ tay khai cùng vèo vèo bắn ra 36 cái đoạt mệnh độc tiễn, đương Trưởng bắn chết hai gã ám sát cao thủ. Trốn ở góc phòng đùi Tương híp mắt đánh giá tân toát ra tới 12 cái cung tiễn thủ, Tiên Lặng đánh giá một phen bọn họ quanh thân phóng xuất ra võ giả khí chàng, trong lòng có bước đầu phán đoán. Nàng phát hiện, cung tiễn thủ chung có 7, 8 người thực lực đều ở kia 6 gã kẻ ám sát phía trên. Nếu đơn đả độc đầu nói, hoàn toàn có thể từng cái bắt hạ 6 gã sát thủ, lúc này 12 người liên thủ xuất kích. Đảo có chút đại tài tiểu dụng. Bùi tương thầm nghĩ, húng chi, này 12 người hiển nhiên là trải qua đặc thù bài trận huấn luyện, bọn họ hợp ở bên nhau công kích cùng phòng thủ, phát huy ra thực lực tuyệt đối không kém gì 30 cái ngang nhau trình độ võ lâm nhân sĩ tổng chiến lược. Quả nhiên, Minh Đức Đế sớm có chuẩn bị. Nàng bên này vừa mới làm xong đánh giá, liền thấy 12 cái cung tiễn thủ nháy mắt biến hóa trận hình. Lần này, bọn họ chung 6 người đối chiến còn thừa 4 cái nhất lưu kẻ ám sát mà còn lại cung tiễn thủ tắc bắt đầu bắn chết đại điện chung kẻ phản loạn, cơ hồ mỗi một mũi tên đều có thể cướp lấy một cái mạng người. Minh Đức Đế một phương thực mau liền không chế được trong sân tình thế. Thế vậy, bùi tương lại lần nữa thay đổi cái trôn tránh vị trí, phương tiện chính mình quan sát đến càng rõ ràng một ít. nàng thực mau chú ý tới, ban đầu xuất hiện hộ giá vài tên người áo sám cũng không có tất cả đều hộ ở Minh Đức Đế bên cạnh, bọn họ ở cung tiễn thủ xuất hiện kia một khắc, liền sôi nổi chạy như bay đến chư Hoàng Tử bên cạnh. Giống cai ẩn hình bóng dáng giống nhau bảo hộ hoàng thất con cháu. Này đó người áo xám võ công con đường đi chính là âm nhu nhẹ nhàng một đường, cùng cùng tiện thủ nhóm dương cương kiên nghị hoàn toàn bất đồng, nhưng vào lúc này, hai bên lại khởi tới rồi hỗ trợ lẫn nhau tắt dụng. Bùi tương một bên thông qua quan sát ngự dụng cao thủ thực lực tới dự đánh giá hiện giờ giang hồ lực lượng, một bên lặng lẽ hướng tới đại hoàng tử thành vương ra phương hướng hoạt động. Liên ở nàng ra sức trốn tránh đao quang kiếm ảnh thời điểm. Hiên Viên ngoài điện chuyển đến một trận lại một trận so le không đồng đều tiếng bước chân, vũ khí sắc bén ra khỏi vỏ kim loại cọ sắt thanh kích đến người lông tơ run rẩy, thân xuyên chu huyền nhị sắc bạc theo chiến bảo thị vệ như thủy triều dũng mãnh bảo. Này đó thị vệ cao thấp mập ốm khí chất không đồng nhất, trong tay vũ khí khác nhau. Đơn nhìn từ ngoài, cùng mỗi người dáng người đỉnh bạc hơn nữa một thân nghiêm nghị dũng mãnh chi khí hắc y, y. vệ so sánh với, sau tiến vào chi đội ngũ này rõ ràng bán tương không tốt, hơi có chút đám mớ hợp hiềm nghi nhưng trong điện người nhìn thấy bọn họ trên người chu huyền bạc thêu chiến bào, sôi nổi trịnh trọng thần sắc. toàn bộ hoàng triều người đều rõ ràng, tự thái tổ một sớm khởi, người mặc chu huyền nhị sắc bạc thêu chiến bào giả, mại đế vương thân trưởng cấm quân, ban dành kim ngô vệ. vậy hạ thanh an, đi đầu một người kim ngô vệ làm lơ bốn phía bay loạn mũi tên cùng hỗn loạn sát triều, phảng phất hàng ngày hết kiến dường như. bước đi đến minh đức đế phụ cận, ôm quyền hồi bẩm nói, bốn an môn, thanh bình môn cùng tường gia môn đều đã đóng cửa, trừ hiên viên ngoài điện trong cung cấp nơi tác loạn nghịch tặc tất cả chóc nã hậu cung phi tần chưa chấn kinh nhiễu thực hảo trong kinh thành tình huống như thế nào kinh thành trong ngoài tạm thời an ổn chưa phát sinh tụ chúng dối loạn nhưng kinh thành tam phẩm quan to phủ đệ nội có bảy gia xuất hiện dị động thuộc hạ đã phái người vây quanh tây thành cùng nam thành cùng sở hữu năm chỗ phố hẻm phát hiện phóng hỏa giả chưa thoại đã là bắt được ngại phạm đưa vào u ngục thủy lao trà tấn có khác 32 danh võ lâm nhân sĩ tối nay vô cớ tới gần võ bị kho cùng binh khí doanh đều bị Kim Ngô vệ giam. Minh Đức đế hơi hơi gật đầu, trầm giọng phân phó nói: "Nếu đã khống chế được trong ngoài tình thế, vậy nắm chặt đem Hiên Viên trong điện kẻ cấp cũng đều xử lý đi. Cần phải ở trong vòng 5 ngày thẩm vấn ra phía sau màn sai sử cùng lần trốn che dấu nghịch tặc, phàm là có liên lụy giả, từ xử phạt nặng. Thành Vương, ngươi thống lĩnh chuyện này." Nhi thần lãnh chỉ, thuộc hạ tuân mệnh. Giọng nói rơi xuống, Kim Lô vệ thống lĩnh dương lên tay, phía sau thuộc hạ liền tự phát hành động lên bọn họ này vừa động thủ liền nhìn ra Kim ngô vệ cùng Hắc ý Lệ vệ bất đồng. cùng bề ngoài cho người ta ấn tượng tốt xấu tương phản này đó Kim ngô vệ mới là chân chính từ huyết vũ tinh phong sinh tử vật lộn chung rèn luyện ra tới bọn họ tinh thông đều là nhất chiêu mất mạng võ kỹ thả mỗi người đều có chút đặc thù giữ nhà bản lĩnh cũng không phải thuần tuy dùng võ lực giá trị thủ thắng bùi tương chính mắt thấy một cái đồ hồng móng tay miêu khổng tức màu làm nhãn tuyến xinh đẹp tiểu ca ca phẩy cây quạt thổi hai khẩu khí liền độc chết hai gã làm phản hắc giáp vệ vị này xử độc kim nô vệ ở giết người xong lúc sau nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi sổm đại bình hoa sau bùi tường tâm mắt ở bùi tường trên người ngũ sắt ti y, y thượng lưu liền một lát trong mắt hiện lên rõ ràng yêu thích chi tình bùi tương vội vàng hợp lại khẩn quần áo tiên lặng lui về phía sau nửa bước Dấu ở càng sâu chỗ không tức làm nhãn tuyến kim nô vệ thấy bùi tương không chỉ có người núp vào liền quần áo cũng không cho hắn nhìn tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại điện trung hỗn loạn tình huống, trầm chờ mà cắn cắn môi, một giậm chân đi rồi. Bùi Tương ở trong lòng mắt trợn trắng, lại hướng đại hoàng tử Phương hướng xê dịch, trong lúc gặp được mấy cái hôn mê quá khứ bình thường cung nhân, nàng còn thuận tay giúp đỡ dừng lại cầm máu. Chờ đến nàng rốt cuộc rựa vào nhanh nhảy ngũ cảm tránh thoát các loại ngộ thương đến gần rồi mục tiêu, trong đại điện chiến đấu đã là kết thúc. Đêm này đó sống sót phản tặc mang đi thẩm vấn minh đức đế nhìn bị kim nô vệ chế phục phạm nhân, hơi hơi nhíu nhíu mày. Như thế nào nhiều như vậy vũ cơ con hát? Cung vua giáo phường tư trưởng sự là ai? Hắn nhưng thật ra cho chấm bồi dưỡng không ít dám sát giả. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, trong lúc hỗn loạn miễn cưỡng giữ được tánh mạng giáo phường tư trưởng sự thái giám hai đuổi run rẩy mà quỳ bò trên mặt đất, hắn liên tục dập đầu, lại không dám ở đế vương trước mặt kêu hoan biện giải, chỉ lẩm bẩm nô tài vô năng, cầu bệ hạ trách phạt linh tinh lời nói. Một bên vinh vương không kiên nhẫn mà xoa xoa lô thai hắn nhớ lại minh đức đế làm thành vương phụ trách thống lĩnh cũng điều tra loạn đảng phản tác việc tương đương là cho thành vương tiếp xúc điều khiển kim ngô vệ cơ hội trong lòng tức khắc sinh ra một chút không cam lòng liền giận chó đánh mèo nói phu hoàng nhi thần cho rằng nếu cung vua giáo phường tư ra nhiều như vậy lịch tận bên trong khẳng định còn có che giấu dư nghiệt. đặc biệt là vừa mới kia chàng tường vân vũ mây khói hỗn loạn lăng xa bay tán loạn che khuất trong đại điện bao nhiêu người tầm mắt mà ám sát lại là ở tường vân vũ biểu diễn khi phát sinh này phi thường khả nghi. Còn nữa, nhi thần phía trước vẫn chưa ở cung đình đại yến thượng xem xét quá này chi tường vân vũ, hôm nay lần đầu nhìn thấy, liền có thích khách mượn cơ hội hành thích, này không khỏi quá mức trùng hợp. Minh đức đế đương nhiên sẽ không vì một đám vũ cơ con hát nhiều lãng phí tâm tư, cho nên vinh vương nói vừa nói xong, hắn liền vây vây tay, đem cùng tường vân vũ có quan hệ mọi người đều áp đi xuống, phàm có khả nghi giả trọng hình nghiêm thẩm, sinh tử bất luận. Đến nội cung vua giáo phường tư nội còn lại mọi người. Trương Đức Văn, người giúp châm cẩn thận rửa sạch sàng chọn một lần, nếu lần sau cung vua giáo phường tư lại xảy ra chuyện, chấm duy ngươi là hỏi. Nô tỳ tuân chỉ. Trương Đức Văn vội vàng không lương đáp. Cung lanh thánh mệnh đồng thời, vị này ngự tiền đại tổng quản ở trong lòng cấp bạch giáo tập vẽ một cái xoa, xác định người này đã là phế đi. Bất quá, hắn nghĩ đến bùi tương suất chúng dung sắc cùng vừa mới khiêu vụ khi khiến cho chú ý, lại có chút do dự, không biết nên không nên âm thầm nhắc nhở một chút phụ trách thẩm vấn người. Không cần thật sự bị thương đùi tương, rốt cuộc có như vậy tuyệt sắc tư dung. Nếu là thật sự bị ở u ngục thủy lao chung, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Nhưng mà hắn bên này thoáng một do dự, liền a giờ bốn. nhìn đến bảy tám danh tiểu thái giám chính nâng vài vị phẩm giai không cao quan viên sát chết đi ra ngoài, trong lòng rồi đột nhiên run lên. Trương Đức Văn ám đạo chính mình thiếu chút nữa liền phạm vào đại sai rồi, nhà mình chủ tử vì làm này đó phản tác hoàn toàn bại lộ ra tới liên mệnh quan triều đỉnh sinh tử đều không bỏ ở trong mắt, huống chi kẻ hèn một vũ cơ. lại có chính là hắn cũng không thể xác định tên kia vũ cơ rốt cuộc có hay không vấn đề, nếu là đề cử cho bệ hạ lúc sau có phiên thoái, hắn này không phải tìm chết sao? tránh ở một bên bùi tương nghe rõ minh đức đế quyết định sau cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. nàng thấy kim nô vệ ở hiên viên trong điện siêu tầm còn sống vũ cơ, cũng không có vội vã xuất hiện hoặc là tiến lên vì chính mình cầu tình, mà là an ổn mà đứng ở cao lớn hình trụ phía sau. Yên lặng cùng cái kia hơi có chút đúng là âm hồn bất tán khổng tức làm Nhãn Tuyến Kim nô vệ đối diện. Ta ở gần đây bày biện một ít tùy tay siêu tập từ ngói đồ vật nhi, vừa vặn Lâm Thời bày ra một cái có thể mê hoặc tầm mắt tiểu trận pháp. Còn lại thì vệ bọn thái giám sôi nổi xem nhẹ ta, người này nhưng thật ra trực tiếp đi đến, lại không có phá hư ta bố trí. Có thể thấy được, hắn là hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật. Người muốn chết. Đồ màu đỏ sơn móng tay Kim nô vệ làm khẩu hình không tiếng động nói: lại không nghe lệnh tiến lên chào nàng. Hắn đứng ở nơi đó, chậm rãi phe phẩy chiếc mãn màu sắc rực rỡ điệu vũ cây quạt, động nhiên cười đến xảo trá lại có chút đáng yêu, sóng mắt hơi hơi lưu chuyển, mang theo người thiếu niên phi dương khí phách. Bùi Tương trong lòng nga một tiếng, không biết người này là dịch dung giả trang trà trộn vào Kim Ngô vệ, vẫn là bản thân liền thuộc về Kim Ngô vệ một viên, chẳng qua hàng ngày thói quen không lộ chân dung mà thôi. Người tên là gì? Bùi Tương không tiếng động dò hỏi. người hôm nay thật xinh đẹp, quần áo đẹp." Vũ cũng đẹp, chính là ở ngươi xinh đẹp nhất xuất sắc nhất tử, ngươi sẽ chết, ngươi sợ hãi sao? Hối thành dây nhỏ thanh âm ở bùi tương bên thai vang lên, bên trong là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa cùng chân tình thật cảm khen ngợi. Bùi tương không có nội lực làm nàng ngưng tụ thanh âm, liền tiếp tục dùng khẩu hình không tiếng động nói: Ta muốn chết, nhiều đáng thương nha, ngươi có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? Nói cho ta, ngươi tên thật là cái gì? Làm ta ghi khắc tên của ngươi chết đi, không hảo sao? Xinh đẹp kim nô vệ chấp chấp mắt, cảm thấy cái này tiểu vũ cơ thật thú vị. hắn phía trước liền chú ý tới nàng, rõ ràng là không có võ công ung um tùn lực chất, lại đối hiểm nguy trùng trùng tình cảnh không lắm để ý nàng duy nhất để ý, đại khái chính là cái kia bị bảo hộ rất khá đại hoàng tử. Cho nên, tha rằng đỉnh bị ngộ sát nguy hiểm, cũng muốn kiên trì đi bước một mà hướng người trong lòng bên người hoạt động sao. Ai, thật đúng là cái bướng bỉnh đáng yêu nữ hải tử. Người biết tên của ta sao, thanh quỷ cũng không buông tha ta sao. Mỗ Tương vừa muốn trả lời, lại tại hạ một cái chấp mắt thu liễm nhẹ nhàng biểu tình, nàng vội vàng xoay người hướng cây cột một khắc sườn nhìn lại. Liên ở nàng cảnh giác đồng thời, phía trước những cái đó bị Kim nô vệ chế phục phản loạn giả nhóm bỗng nhiên không hề thành thành thật thật mà quỷ. Đương trong đó một người bỗng nhiên nghịch hành kinh mạch tránh thoát Kim Ngô vệ điểm huyệt thủ đoạn sau, những người khác cũng đều sôi nổi chọn dùng loại này không màng hậu quả tránh thoát phương thức, mạnh mẽ vận chuyển nội lực nghịch hành kinh mạch, lấy này đạt được hành động thượng tự do. Lan nhứ. Huyện như đám người một bên hộp máu một bên đắc ý cười to, giống như điên cuồng. Kỳ thật, ở thoáng hiểu võ công người trong mắt, xác thật cho rằng những người này điên rồi, rốt cuộc nghịch chuyển kinh mạch phá tan kim ngô vệ bí pháp điểm huyệt thủ đoạn lúc sau, cả người cũng sống không được đã bao lâu. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, lan như đám người liền dùng hành động báo cho địch nhân, cái gì là chân chính điên cuồng. Bọn họ không chút do dự cắn người bên cạnh, dùng hàm răng đâm thủng địch nhân làn ra. Cơ hội là khoảnh khắc chi gian bị bọn họ cắn người tất cả đều cả người run rẩy lên, bất quá 3 năm tức thời gian, cắn người cùng bị cắn liền đồng quy vu tận. Nay đột nhiên bùng nổ một màn làm hiên viên trong điện lặng ngắt như tờ. Bùi Tương mày nhíu lại, phục lại triền bình. Nàng yên lặng ngưng tụ khởi một tia kiếm ý, làm này ở yếu ớt kinh mạch nội tiểu tâm du tẩu, cuối cùng ngừng ở ngực phụ cận, hóa thành một tầng vô hình lại vững chắc bảo hộ võng. Lúc sau, nàng một bên nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm đại hoàng tử phương hướng. Một bên lặng lẽ bôi khai móng tay chung cất dấu thuốc bột. Đây là nàng dùng vân đài các nội một ít thực vật chế thành, không có gì đặc thù công hiệu, chính là có thể kích thích người tuyến lệ, ly đến gần dễ dàng nước mắt rơi như mưa. Bên kia, Kim Lô vệ thống lĩnh một chân đá vang ra cắn người không bỏ phạm nhân, trầm khuôn mặt cho chính mình thuộc hạ làm kiểm tra. Sau một lúc lâu, hắn giơ tay khép lại ngày xưa cùng thế hệ chết không nhắm mắt hai mắt. Thuộc hạ vô năng, phía trước không có kiểm tra ra nghịch tặc trong miệng còn có dấu đệ nhị phân độc dược liên ở Kim Ngô vệ thống linh thỉnh tội còn lại Kim Ngô vệ tâm thần dung chuyển cực kỳ bi ai hết sức hiên viên trong điện lại bạo phát đệ nhị sóng ám sát hành động những cái đó che giấu càng sâu phản loạn giả khẩn chảo đồng bạn dùng tử vong sáng tạo cơ hội không chút do dự đem lưới dao sắc bén thứ hướng về phía bên cạnh hoàng tộc con cháu Minh Đức Đế ngực ngũ chảo Kim Long bị kiếm khí hoa ai, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong ly chính mình là như vậy gần cùng thời gian khoảng cách Đại Hoàng tử không xa địa phương tam cái góc độ xảo quyệt hoa mai tiêu đánh thẳng hắn ngực tiết hầu cùng huyệt thái dương, mà hắn bên người lúc này có rất lớn khe hở. Sở hữu hộ vệ cùng thuộc hạ đều phản ứng không kịp, thậm chí có người còn đang nhìn những cái đó đồng quy vu tận người ngây ra, căn bản không phản ứng lại đây chính mình bảo hộ người giờ phút này mệnh huyền một đường. Đại hoàng tử đồng tử co chặt, hắn là người tập võ, lại không dốc lòng. Nhưng này bắn ra hoa mai tiêu ám sát giả lại là cái cao thủ, này trước khi chết một kích, khẳng định là dùng hết suốt đời tuyệt học, nơi nào là như vậy hảo trốn tránh. Cho nên, dù cho dùng ra cả người thủ đoạn, đại hoàng tử cũng chỉ là né tránh hết hầu cùng huyện thái dương chỗ trí mạng nguy hiểm, lại rốt cuộc vô pháp tránh đi ngược vị trí. điện quang thạch hỏa chi gian, đại hoàng tử bên người người rốt cuộc ý thức được nguy hiểm buông xuống, vài tên hộ vệ khỏe mắt muốn nứt ra, lại đã là không kịp ngăn trở. điện hạ, cẩn thận. lao đại, đại hoàng huynh. vài tiếng nôn nóng cao tiếng quát vang lên khi một đạo mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng mạn rượu thân ảnh nghĩa vô phản cố mà bổ nhào vào đại hoàng tử trước người. Thế hắn chặn bắn về phía ngực ám khí. chen, phụt. Đại hoàng tử lảo đảo lui về phía sau vài bước, trong lòng ngực nhiều cái trước ngực nhiễm huyết mỹ mạo cô nương. Này hết thể đều phát sinh đến quá nhanh. Từ người nào tự sát lại đến tao ngộ trí mạng nguy hiểm, kỳ thật bất quá là mấy tức chi gian sự tình, nhưng đại hoàng tử lại cảm thấy thập phần dài lâu. Hắn theo bản năng mà ôm bùi tương, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người, một bên vinh vương đám người đồng dạng trấn kinh nhưng không có đại hoàng tử như vậy nguy hiểm. Đại khái là bởi vì phía trước Minh Đức Đế trước mặt mọi người công đạo quá, làm đại hoàng tử phụ trách thẩm vấn lần này phản loạn phân tử. Vì thế, vị này thành vương điện hạ đã chịu thích khách đặc thù chú ý, chỉ ở sau có áo sám ám ảnh bảo hộ Minh Đức Đế. Tự nhiên, Minh Đức Đế cũng hữu kinh vô hiểm. Cho nên, Vinh Vương mới có tâm tình trêu chọc a này thật đúng là mỹ nhân lân nột. Bất quá đại ca, người phía trước có phải hay không cùng cái này vũ cơ nhận thức nha ở trong cung đình ước. Tâm tắc, ai nha, trách không được nàng như vậy khăng khăng một mực mà đối đãi ngươi. Đại hoàng tử không để ý tới toàn chít chít cho chính mình đảo hố huynh đệ, hắn cúi đầu ngóng nhìn cứu mạng người, nhất thời không nên nói chút là cái gì. Hắn xác định phía trước chưa từng có gặp qua cô nương này, cho nên cũng hoàn toàn không biết được, chính mình như thế nào phải tới rồi như vậy một phần tâm tình. Nếu nói là thấy người sang bắt quàng làm họ, chính là mệnh cũng chưa, muốn quyền thế phú quý có tác dụng gì lúc này bùi tương hơi thở thoi thóp mà ngã vào thành vương điện hạ trong lòng ngực, triển lộ ra một loại cực hạn yếu ớt chi mỹ nàng gian nan mà mở to ngông lung thủy mắt hơi hơi giơ tay tới gần đại hoàng tử thanh tuyển mặt mày tựa hồ muốn đụng vào đại hoàng tử nhưng nàng tựa hồ lại chần chờ trong mắt có một loại làm người nhịn không được rung động quý trọng cùng thoải mái đại hoàng tử bị bùi tương cái này động tác làm cho trong lòng bủn rủn vừa mới hiện lên các loại nghi hoặc ngờ vực đều bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống hắn tưởng bất luận như thế nào Nữ nhân này đều cứu hắn một mạng, hắn về sau tự nhiên vì nàng che mưa trắng gió, hứa nàng hạ nửa đời an ổn phú quý. Ngươi, yên tâm, chỉ cần ngươi lần này có thể sống sót, ta liền mang ngươi hồi thành vương phủ. Chờ về sau có hải tử, ta liền cho ngươi thỉnh phong chắc phi. Biểu thúc, bùi tương tay chậm rãi rơi xuống, nhìn đại hoàng tử trong ánh mắt mãn hàm chứa nhu mộ cùng vui mừng. Ta phụ, khụ, là khúc thị tam lang, biểu thúc, khụ, biểu thúc, ta rốt cuộc nhớ tới khi còn nhỏ sự. Ta muốn chết, cũng chỉ có nảy một cái nguyện vọng. Chính là muốn gặp ta huyết mạch thân nhân. Cha nói, nói người lớn lên giống cô nãi, giống chúng ta khúc ra người, thật tốt, thật tốt ta. Biểu thúc, ta rốt cuộc tìm được người. Nói xong lời này, bùi tương an tâm thoải mái hôn mê bất tỉnh. Nay trong ngáy mắt, đại hoàng tử chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, đồng nhiên có rơi lệ xúc động. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có nhiều ít thương tâm cảm xúc, ngược lại cảm thấy tràn ngập vỡ vẩn cảm, còn có một ít tự mình đa tình bực xấu hổ. Nhưng là dù cho như thế, đương hắn nhìn trong lòng ngực như hoa tựa ngọc. Cháu họ gái hôn mê bất tỉnh tái nhợt gương mặt, thế nhưng Mạc Danh có lệ ý. Chẳng lẽ là mẫu phi ở Thiên có Linh, vận mệnh chú định chỉ dẫn ta bảo vệ tốt khúc gia huyết mạch. Chương 306. 3 ngày sau đêm khuya, Bùi Tương không thể không dừng lại nội tức điều dưỡng, từ hôn mê trùng tử từ chuyển tỉnh. Mà nhiễu người thanh mộng đầu sỏ gây tội, là ngồi ở giường trước cười ngâm ngâm mà phe phẩy cây quạt thải trang kim nô lệ. Ngươi tỉnh, tương tương, ở thành vương phủ khách viện trên giường lớn ngủ đến nhưng ăn ổn. Nam nhân ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, còn dối tay thế bùi tương dịch dịch góc chăn. Ngươi, khu khu, ngươi là phía trước tên kia kim nô vệ đại nhân, khu khu, ngươi, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Hiện tại giờ nào? Nam nhân như là không có phát hiện bùi tương cẩn thận đánh giá, dùng một loại quen thuộc ngữ khí quan tâm mà nói. Tương tương, hiện tại giờ hợi vừa qua khỏi, mọi người đều ngủ say. Đặc biệt là cho ngươi gác đêm người, nói không chừng muốn một giấc ngủ đến hừng đông đầu. Ai, ngược lại là ngươi, như thế nào dễ dàng như vậy bừng tỉnh đâu. Người bệnh liền phải an ổn tĩnh dưỡng nha. Bùi Tương ở trong lòng mắt trợn trắng, ám đạo người này lô nội có tật, trên mặt lại nhẹ giọng than thở. Nhận được đại nhân quan tâm, này nửa đêm, nguyên bản là không nên đột nhiên bừng tỉnh, đặc biệt là giống ta như vậy vừa mới bị trọng thương mảnh mai nữ tử, phá lệ yêu cầu sung túc giấc ngủ. Một khi đã như vậy, có không thỉnh đại nhân tạm thời rời đi. Chờ sát trời đại lượng lúc sau lại gặp nhau. Nguyên lai like là ta xảo đến ngươi sao. Thật là xin lỗi, là ta đường đột quấy dậy. Ngồi ở mép giường nam nhân không chút do dự xin lỗi, ngữ khí thập phần chân thành, nhưng không có đứng dậy rời đi y tứ. Chỉ là ban ngày thời điểm người nhiều mắt tạp, không nên ngươi ta ôn chuyện. Thương tương, ta có hảo chút lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Bùi tương lại ho khan hai tiếng, lúc sau khó hiểu hỏi. Tiểu nữ tử thật là không biết. Có thể cùng đại nhân tự cái gì cũ. Ngày ấy ở hiên viên điện thượng, là ta lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân, lúc sau lại vô giao thoa. Nam nhân diêu cây quạt động tác hơi đốn, trong đêm đen, bùi tương lín nên thấy không do hắn rất nhỏ biểu tình, nhưng lại mạc dành cảm giác được đối phương khỏe mắt đuôi lông mày đều đựng đầy bí khuất. Ngươi, ngươi thế nhưng đã quên đối ta hứa hẹn sao? A, không nhớ gì cả. Thương tương có thể nào đối ta như thế lạnh nhạt. Trừ bỏ biểu thúc, ta hiện tại xác thật không đem những người khác để ở trong lòng. Lời này tức khắc chọc cười đang ở trang ủy khuất nam nhân, hắn soát một chút thu nạp qua xếp, tiểu biên độ về phía trước thò người ra, để sát vào nằm ở trên giường kẻ lừa đảo. Tương tương, người hứa hẹn quá muốn ghi khắc tên của ta chết đi, như thế nào sau lại liền đổi ý. Bùi tương chấp trước mắt, hồi tưởng khởi chính mình phía trước bịa chuyện những lời này đó. Nàng lúc ấy đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở nhận biểu thúc chuyện này thượng, ứng phó khởi người nam nhân này khi liền không đi như thế nào tâm. Sau đó... Ở xác định đối phương không có phá hư kế hoạch của chính mình ý đồ sau, nàng thái độ liền càng tùy ý, dù sao hầu ngôn loạn ngữ lại không cần tiền. Chỉ là, nàng không dự đoán được, thu sau tính sổ sẽ đến đến như thế nào mau. Tương tương, ngươi còn không biết ta tên thật, liền đi đương hiếu thuận cháu họ gái. Nếu ngươi lúc ấy liền đã chết, chẳng phải là muốn vĩnh viễn không biết tên của ta. Như vậy gần nhất, ngươi như thế nào ở thành quỷ lúc sau thuận lợi tìm được ta đâu. Giọng nói rơi xuống, nam nhân liền bưng kính ngực. Vẻ mặt phù hoa vô cùng đau đớn, vừa thấy chính là quen an vạn nhi. Người như vậy giống nhau đều là nhận người phiên trán, nhưng cố tình hắn lớn lên đẹp, đặc biệt là đôi mắt, tinh danh minh sán, thật sự làm nhân sinh không ra chân chính phản cảm. Đối mặt như vậy làm ra vẻ chỉ trích, bùi tương nhẹ nhàng mà tún tún trên người tiểu trăn, đem chính mình bọc đến càng thêm kín mít, rồi sau đó mới chân tình thật cảm mà nịnh hót nói: "Đại nhân không cần lo âu, người như vậy sáng giỏi dạng rỡ hoa lệ nam nhân, vĩnh viễn là mênh ngông trong đám người nhất sinh đẹp tồn tại." Mặc dù không biết ngươi tên họ thật, ta cũng có thể thuận lợi tìm được ngươi. Thật vậy chăng? Thiên chân vạn sắc. Xem ra là lời từ đáy lòng, nô, no, thương tương quả nhiên hảo ánh mắt. Đêm khuya dò hỏi nam nhân tức khắc lộ ra vui mừng thân thiện tươi cười, hắn lại cấp đùi tương dịch dịch góc chăn, còn săn sóc mà sờ sờ cái chán của nàng, nhìn xem có hay không nóng lên. Kỳ thật, hắn căn bản không có gì chính sự nhi, chính là đông nhiên cảm thấy nhật tử nhằm chán, thuộc hạ đều là ngu xuẩn. Liền ở đi vào giấc ngủ trước nhớ tới bùi tương cái này dũng cảm nhận thân thần kỳ tiểu cô nương, liền tới đây tâm sự. Bùi tương lúc này cũng xem minh bạch bảy tám phần. Kinh nàng bước đầu phán đoán, đối diện cái này tùy ý tùy tính nam nhân trước mắt không có muốn sắt nàng tâm tư. Bởi vậy, bùi tương không hề toàn lực đề phòng, mà là thích hợp mà thả lỏng một ít. Nàng chậm rãi rũ xuống mi mắt, không bao lâu, lại có chút buồn ngủ dâng lên. Nay đảo không phải bùi tương nhiều tin tưởng phòng trong khách không mời mà đến mà là bởi vì nàng sát sát thật thật là bị thương, lúc này thật là có chút tinh lực vô dụ. nhìn ra bùi tương mỏi mệt, xâm nhập giả lẳng lặng mà quan sát trong chốc lát nàng ngũ quan, lại ở đen nhánh ban đêm đếm đếm kẻ lừa đảo lông mi căn số. sau đó tại hạ một cái trước mắt, hắn liền bỗng nhiên biến thành một vị thanh nhuận đoan chính quân tử. nam nhân thu liễm trên người quyến rũ tùy tiện khí chất, ôn tồn lễ độ mà nói, nếu tương tương mệt nhọc, vậy trước nghỉ ngơi đi. sát trời không còn sớm, ta cũng nên cáo tử, dừng bước mặc đường chúng ta ngày mai thấy ngay sau đó hắn từ trong lòng móc ra một cái tiểu sứ hộp đặt ở bùi tương bên gối nho nhỏ lễ mọn không thành kính ý này hộp trăm nhụy thúy lũ cao đối loại trừ vết sẹo có kỳ hiệu cô nương nếu là cảm thấy thành vương trong phụ thuốc mỡ hiệu quả không tốt nói có thể thử một lần cái này nói xong lời nói không đợi bùi tương trả lời cái này đột nhiên xuất hiện kim nô vệ liền biến mất ở trong phòng quay lại vô thanh vô tức phảng phất giống như hồ yêu quỷ mị Phòng một lần nữa quy về yên tĩnh Bùi tương Nhiễm không được cổ cổ gương mặt, đồng thời ở trong lòng yên lặng ghi nhớ một bút. Nàng trong lòng biết người này khinh công thân pháp đã là vượt qua nhất lưu cao thủ phạm vi, tuyệt đối so với yên viên điện thượng xuất hiện những cái đó võ công cao thủ lợi hại. Cho nên, người này đỉnh dịch dung lẫn vào kim lô vệ khả năng tính lớn hơn nữa. Thời buổi này nhi, không sợ lô nội có tật giả, liền sợ lô nội có tật còn học lợi hại võ công. Nguyên thân trong trí nhớ có sở Lưu Hương tên, chỉ là ở sở Lưu Hương thế giới, tinh thông dịch dung Ngũ hành bất quái, độc thuật, tính cách tùy ý hay thay đổi không biết xấu hổ còn võ công cao cường người đều có nào mấy cái. Mang theo vấn đề này, Bùi Tương duỗi tay nắm lấy bên gối tiểu sứ hộp, tính toán ở nha hoàn phát hiện phía trước thu hảo. Nhưng trong lúc lơ đãng, nàng ở sứ hộp cái đáy sở đến vương sâm nhớ chữ. Ngay kế buổi chiều, Bùi Tương gặp được Đại Hoàng tử. Khúc cô nương, ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Nhưng còn có nóng lên bệnh trạng. Bùi Tương khoác áo ngoài dựa ngồi ở trên giường, thanh âm có chút mỏng manh. Biểu thúc. Hồi bẩm thành vương điện hạ, ta từ hôm qua khởi liền cảm giác khá hơn nhiều, không có lại nóng lên. Sáng nay thái y y bắt mạch sau, điều chỉnh phương thuốc, nói miệng vết thương khôi phục đến không tồi. Đại hoàng tử ở vào nhà phía trước, đã từ chiếu cố bùi tương hạ nhân nơi đó biết được cụ thể tình huống, lúc này lại từ người bị thương trong miệng được đến xác nhận, trong lòng liền hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vậy là tốt rồi. Người còn trẻ, nghĩ đến thực mau là có thể khôi phục khỏe mạnh, ngàn vạn đừng ngại khổ không chịu uống dược miệng vết thương khép lại cũng không ý nghĩa thân thể liền điều dưỡng hảo. Thái y kể nói, người mấy năm nay ước chừng ăn không ít khổ, còn cần kịp thời ôn dưỡng điều trị, miễn cho tương lai rơi xuống bệnh căn nhi. Này phiên quan tâm chi từ làm bùi tương nháy mắt đỏ vánh mắt nhi, nàng vội vàng sơn nghiêng đầu, phản phất là ở che giấu chính mình tình thế. Biểu thúc, ta phía trước đã quên khi còn nhỏ sự tình, chỉ đương chính mình chính là cái không có thân nhân quan tâm cô nhi, vẫn luôn cảm thấy phi thường cô đơn. Sau lại, ta đức quăng có khi còn nhỏ ký ức mới chậm rãi nhớ lại chính mình thân thế chân tướng. Ta, ta thật cao hứng, nhưng lại không dám nói cho người khác, ta, ta không có gì chừng cứ chứng minh chính mình thân phận. Đại hoàng tử thở dài một hơi, đây cũng là hắn khó xử chỗ. Cô nương này không màng tính mạng an nguy rất khoát cứu hắn, lại. a giờ bốn, trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là khúc gia hậu đại, nếu là mạo danh thay thế, nàng đổ cái gì đâu. Nếu nàng không nói ra bản thân thân thế, chỉ bằng cứu người này hẳn nhất. Nàng là có thể an hưởng phú quý đến lão, nhưng hôm nay cũng khúc già có liên lụy, ngược lại lâm vào phiền toái lốc xoáy giữa. Không nói thân phận thật giả như thế nào nghiệm chứng, chỉ nói khúc già, kia kỳ thật cũng không phải một cây hảo thừa lương đại thụ. Tương phản, khúc thị nhất tộc đối với đương kim thiên tử tới nói, tuy rằng không đến mức là im bặt không thể để cấm kỵ, nhưng cũng không phải đặc biệt vui sướng tồn tại. Còn có chính là ta ngày ấy mặc danh lệ ý, nếu không phải chân chính thân nhân, đâu ra như vậy huyền diệu khó giải thích tâm thần cảm ứng. Bùi tương thấy đại hoàng tử trầm mặc xuất thần, cũng không vội mà biện bạch chứng minh chính mình. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn đại hoàng tử mặt mày ngũ quan, đồng dạng ánh mắt mơ hồ, phản phất ở xuyên thấu qua đối phương hồi ức những người khác. Đại hoàng tử phục hồi tinh thần lại sau, liền bắt giữ tới rồi bùi tương trong mắt hoài niệm chi tình. Hắn nhưng thật ra không có bị trở thành thế thân tức giận, bởi vì hắn biết, bùi tương hoài niệm là khúc gia người. Hiện giờ mỗi người đều nói ta có một bộ hảo tướng mạo, không nghĩ tới năm đó khúc thị Tam cũng chính là phụ thân người, mới là chân chính thần tư minh tú, giống như chi lan ngọc thụ giống nhau. Hắn xuất thân gia tộc xa hoa bậc nhất, không chỉ có có hảo tướng mạo, càng có đầy bụng cẩm tú văn trường, thật sự là phiên phiên giai công tử, tài danh mãn kinh hoa. Bùi Tương con môi cười, thẹn thùng chung cất dấu tự hào. Ta khi đó năm sáu tuổi đi, mơ hồ nhớ do phụ thân cùng bạn bè nhóm tụ hội khi, luôn là nhất dẫn nhân chú mục. Ta đem những người đó khích lệ phụ thân nói học cho hắn nghe, hắn liền nói đã là hai tấn hơi sương so không được niên thiếu khi hắn còn nói hắn khi còn nhỏ là khúc gia đáng yêu nhất xinh đẹp hải tử nhưng bởi vì luôn là trộm ăn đường không yêu ăn cơm liền chậm rãi so ra kém cô nãi cuối cùng câu này đậu hải tử nói làm đại hoàng tử buồn cười hắn nhớ lại khúc tam lang rộng rãi khôi hài tính tình thầm nghĩ bất luận ngã xuống đến loại nào khốn cảnh chung, vị kêu biểu huynh đều có thể thông dong cười đối sinh hoạt quả nhiên là không phụ nổi danh Bùi tương lại tiếp nuối mà nói đáng tiếc ta sinh ra vãn không chỉ có không có gặp qua cô nãi cũng không có trải qua quá khốc gia ở kinh thành sinh hoạt. Tự mình có ký ức khởi, chính là tây bắc gió cắt cùng quan ngoại tục Tằng thê Lương. Thương Nhi, ngươi năm nay bao lớn rồi, còn nhớ rõ chính mình sinh nhật. Bùi Tương khẽ lắc đầu, biểu thúc, ta năm nay hẳn là 17 tuổi, nhưng là cụ thể sinh nhật, ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ 6 tuổi năm ấy mùa đông, nương nói chờ thời tiết chuyển ấm, liền cho ta làm quần áo mới quá sinh nhật, sau đó, sau đó trong một đêm, đại gia liền tất cả đều không có. Người hai cái ca ca. So với bùi tương cái này khúc gia bị dáng chức ra kinh thành sau mới sinh ra nữ nhi, đại hoàng tử càng quen thuộc khúc tam lang trưởng tử cùng con thứ. Khi đó khúc gia hưng thịnh, thuộc phi có sủng, đại hoàng tử ngẫu nhiên sẽ cùng khúc gia cùng tuổi nam hải tử cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách. Chỉ là ở hắn 10 tuổi tả hữu thời điểm, hết thể liền đều thay đổi. Đầu tiên là mẫu phi buồn bực mà chết, sau đó là khúc thị nhất tộc từ trên xuống dưới đều bị loát rất chức quan, ngay sau đó. Tình thành Khúc thị một chi dẫn đầu người mang theo thân thích rời đi Phồn Hoa đô thành, dựa theo Minh Đức đế ý chỉ đi Tây Bắc quan ngoại định cư. Kia lúc sau, đại hoàng tử ở trong cung sinh hoạt liền trở nên có chút không thông thuận lên, đương nhiên, ăn mặc chi phí sẽ không thiếu, nhưng cũng sẽ không có thêm vào chiêu cố. Để cho hắn khó chịu chính là, hắn đến tận đây mất đi ngoại giới tin tức, thật sự trở thành một cái lớn lên ở trong thâm cung hoàng tử. Chờ đến hắn có năng lực liên hệ xa ở quan ngoại khúc gia thời điểm, phong Trần mệt mọi cấp dưới lại mang về tin dữ. Nguyên lai, like, ở khúc gia người đến Tây Bắc sau thứ bảy năm, bọn họ liền tất cả đều gặp nạn. Đến nỗi bị diệt môn nguyên nhân. Có người nói là chết vào võ lâm báo thủ, có người nói là tao nộ nạn trộm cướp giặc cỏ. Tóm lại, một phen hỏa, đem một đại gia người đều thiều không có. Nghe đại hoàng tử do hỏi khúc gia nhi lang, bùi tương bi thương mà bưng kín đôi mắt. Cương đạo vọt vào tới thời điểm, gặp người liền sát, ta sợ hãi. Sau lại liền té xỉu. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm. Cũng đã cùng sư phụ ở trên xe ngựa. Sư phụ ngươi. ân. sư phụ nói hắn là người giang hồ, đêm khuya lên đường khi phát hiện tình huống không đúng, liền đi nhà ta tra xét. Sau đó, sau đó cũng chỉ tìm được rồi ta một cái. Ta bị kinh hách, vẫn luôn ở nóng lên, còn luôn là làm ác ngộng hôn hôn trầm trầm một tháng tả hữu, mới thanh tỉnh lại. Khi đó, sư phụ đã mang ta rời đi lan châu vùng. Ngươi cũng biết hung thủ là người nào. Bùi tương mất mát mà lắc lắc đầu. Sư phụ nói. Hắn lúc ấy vội vã mang ta đi xem đại phu, lúc sau lại thủ ta một đêm, chờ đến bệnh tình của ta hòa hoãn, hắn mới có thời gian phản hồi khúc gia nhà cửa thăm dò. Không nghĩ tới những cái đó kẻ cắp đi mà quay lại, thả một phen lửa đem toàn bộ khúc gia đều thiêu. Sư phụ không biết cụ thể nội tình, nhưng biết song quyền khó địch bốn tay đạo lý. Hắn lo lắng những người đó sẽ tìm được ta cũng nổ cỏ tận gốc, liền không có ở Lan Châu vùng nhiều làm dừng lại, mà làm lớn một chiếc xe ngựa phản hồi quân nội. Đại hoàng tử trầm ngâm một lát. Cảm thấy bùi tương tự thuật cùng hắn tra được tình huống đại thể ăn khớp. Đến nỗi càng nhiều nội tình chi tiết, hắn sắc thật cũng không trông cậy vào một cái lúc ấy 7 tuổi không đến hài tử có thể nhớ rõ nhiều ít. Nói như vậy, người sau lại mất chi nhớ, là bởi vì lúc ấy bị dọa. Này thật có chút quá xảo. Không, ta như thế nào sẽ dễ dàng quên người nhà cùng thù hận bùi tương trong ánh mắt có một loại bướng bỉnh cùng kiên trì. Ta sở dĩ sẽ mất trí nhớ, toàn bái một cái đẹp như thiên tiên lại tâm như bò cạp độc nữ nhân ban tạo. Đại hoàng tử sửng sốt một chút, truy vấn nói, đây là nói như thế nào. Bùi tương hơi hơi rũ xuống mi mắt, trong lòng biết đây mới là hôm nay trận này nói chuyện vở kịch lớn. Phía trước nói nhiều như vậy, kỳ thật đều là không có bằng chứng. Ở kinh thành, có quan hệ khúc gia sự tình cũng không xem như cơ mật, chỉ cần dụng tâm hỏi thăm, ai đều có thể được biết nàng vừa mới để lộ ra nội dung. Rốt cuộc, ta có thể biết được nhiều như vậy, chính là nguyên thân từ trong cung bọn thái giám nơi đó tìm hiểu ra tới. Nàng muốn biết đại hoàng tử tin tức, chính là những cái đó bọn thái giám tất cả đều là tình quái đến cực điểm nhân tài, nơi nào sẽ hỏi cái gì liền nói cái gì. Bọn họ vì bọn rút càng nhiều tiền tài, liền dùng năm đó thuộc phi cùng thuộc phi nhà mẹ để khúc ra sự tình cho đủ số. Nguyên thân trong lòng biết bọn thái giám tham lam xảo trá, khá vậy không thể nời hà, chỉ phải nghe xong một bụng có quan hệ khúc gia đại sự tiểu tình, ngẫu nhiên mới có thể được đến một hai tắc cùng đại hoàng tử có xác thực quan hệ tình báo. Biểu thúc Sư phụ ta là cái tuổi trẻ tuấn lãng như khách, hắn mang theo ta hành tẩu giang hồ, tổng hội được đến một ít giang hồ hiệp nữ chú mục nhưng sư phụ ta vẫn luôn không có độc tâm. Thẳng đến có một ngày, hắn mang về tới một cái mạo nếu thiên tiên lý cô nương, hắn lặng lẽ nói cho ta nói, kia sẽ là ta tương lai sư nương. Đại hoàng tử bất chi bất giác ngồi thẳng thân thể. Bùi tương bắt đầu dùng giang hồ bí văn đổi lấy đại hoàng tử tín nhiệm. Ngay từ đầu, sư phụ mỗi ngày đều thật cao hứng. Nhưng ta tổng giác lý cô nương xem ta ánh mắt có chút kỳ quái, nàng thường thường nuốt ta mặt than nhẹ, nói, ơn, không biết ta tương lai sẽ là như thế nào mỹ mạo có thể hay không đem nàng so đi xuống. Này vốn là khích lệ ta nói, nhưng ta luôn là cảm thấy không thoải mái, thật giống như một khi ta lớn lên so nàng đẹp, nàng liền phải hủy hoại ta mặt dường như. Ta không dám đem loại này ý tưởng nói cho sư phụ, bởi vì ta nhìn ra được, sư phụ phi thường để ý lý cô nương. Mà ta... Ta chỉ là cái bị hắn tùy tay cứu hải tử. Liên ở ta yên lặng nhẫn mại thời điểm, cái kia Lý cô nương đống nhiên mất tích, sư phụ tự nhiên nôn nóng và phần, liền đến chỗ hỏi thăm Lý cô nương tung tích. Sau lại có một ngày, ra ngoài ba ngày chưa về sư phụ nghiêng ngả lão đảo mà chạy trở về, không nói hai lời liền hướng ta trong lòng ngực tắc một cái tiểu túi tiền. Hắn nói cho ta, túi tiền có trên người hắn đáng giá nhất cứu mạng thuốc hay, hắn rốt cuộc vô pháp chiếu cô ta, còn nói sắc mê tâm khiếu cái gì liên lụy ta. Làm ta một người đi mau. Ta bị sư phụ từ cửa sau đẩy đi ra ngoài Sau đó, ta liền nhìn đến Lý cô nương đã trở lại Nói tới đây, bùi tương ho khan hai tiếng Trên mặt cơ hồ không có nhiều ít huyết sắc hãy còn đắm chìm ở khủng hoảng trong hồi ức Khi đó, ta vừa mới mất đi sở hữu người nhà Như thế nào sẽ một mình chạy trốn Ta vẫn luôn ngồi sổn ngoài cửa Nghe sư phụ cùng Lý cô nương nói chuyện Đúng rồi, sư phụ không hề kêu nàng Lý cô nương Mà là kêu nàng cái gì thạch quan âm Trường 307 Thạch quan âm Đại hoàng tử nỗ lực hồi ước một chút triều đình bao năm qua siêu tập đến giang hồ tin tức, cảm thấy chính mình dường như nghe nói qua cái này sưng hô Ấn, ta hẳn là không có nhớ lầm mùi tương mí môi, một bên suy tư một bên hàm hồ mà nỉ nó nói, lúc sau còn nhắc tới chai hoa sơn kiếm phái linh tinh chữ, bất quá ta có chút nhớ không rõ. Lúc này, thành vương điện hạm nhưng thật ra nhớ tới trước kia xem quá kim ngô vệ mật báo, trong lòng đối thạch quan âm có một cái đại thể ấn tượng. Người nọ ước chừng là cái lợi hại nữ ma đầu, hành tung thần bí lại thân ở Đại Mạc chỗ sâu trong, đối với hoàng triều thống trị không có quá lớn uy hiếp, cho nên, triều đình đối nàng chú ý độ cũng không cao. Tương nhi, ý của ngươi là, ngươi sau lại sở dĩ mất trí nhớ, là cái kia họ lý cô nương, ân, cũng chính là thạch quan âm làm hại. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, thu thủy giống nhau đôi mắt xẹt qua nhàn nhạt đau thương. Nàng không có tiếp tục nói hết những cái đó ưu ám đau khổ chuyện cũ, mà là đầy cói lòng mong đợi mà dò hỏi. Biểu thúc, mấy năm nay ta vẫn luôn thân ở quy củ nghiêm ngặt cung vua giáo phương tư, rất ít có cơ hội tiếp xúc đến trên giang hồ tin tức, không biết. Không biết trên giang hồ còn có thạch quan âm nghe đồn sao. Mấy năm nay, ân, nàng, nàng bị chính nghĩa chi sĩ trừng phạt sao. Đại hoàng tử đôi lông mày vừa động, nhàn nhạt mà đáp. Ta đối giang hồ ân đoán hiểu biết không nhiều lắm, phía trước không như thế nào nghe thấy quá thạch quan âm người này. Như vậy đi, người trước cho ta nói một chút người gặp được thạch quan âm lúc sau trải qua. Ta tạm thời ghi nhớ trong đó chi tiết. Đãi ngày mai xử lý xong chiều chính sau, ta liền đi hỏi một chút Kim Nô vệ thống lĩnh. Hắn khẳng định hiểu biết càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đa tạ biểu thúc vì ta buôn tẩu bùi tương cảm kích lời. Ta đoán kia thạch quan âm khẳng định đã đền tội. Rốt cuộc nàng làm như vậy nhiều chuyện xấu, hại rất nhiều người. Nếu là vẫn luôn tiêu giao hậu thế, chẳng lẽ không phải thiên lý nan dung? Đại hoàng tử không tỏ ý kiến mà uống một ngụm trà, ám đạo bùi tương trung quy là thiên chân chút. Người này mệnh số. Có đôi khi hòa hảo người người xấu thật không có bao lớn quan hệ. Người như thế nào biết Thạch Quan Âm làm rất nhiều chuyện xấu? Là sư phụ ngươi sau lại nói cho ngươi sao? Không phải, gia sư, gia sư hắn ngày ấy đem ta đẩy đến ngoài cửa sau, liền rốt cuộc không cùng ta nói rồi lời nói. Ta là, là nghe sư phụ chất vấn Thạch Quan Âm, mới biết được nàng nguyên lai là cái nữ ma đầu. Nói tới đây, Bùi Tương hít sâu một hơi, đặt ở chăn thượng một đôi nhỏ dài bàn tay trắng bất an mà nắm ở bên nhau. Đầu ngón tay run rẩy. Tựa như trong gió lay động mảnh mai hoa lan, làm người nhịn không được sinh ra thương tiếc chi tình, cũng làm người rõ ràng mà cảm nhận được cô nương này đối Thạch Quan Âm vẫn rất sợ hãi. Ta nghe sư phụ quát hỏi Thạch Quan Âm, vì cái gì muốn cầm tù đùa bỡn như vậy nhiều giang hồ thiếu hiệp? Vì cái gì cho bọn hắn ăn không chế tâm thần độc dược, làm cho bọn họ nổi điên, mất đi tôn nghiêm? Hắn hỏi Thạch Quan Âm, làm nam nhân biến thành không có tôn nghiêm cẩu, thật sự như vậy lệnh nàng vui vẻ sao? Sư phụ nói, hắn thả rằng chết cũng không làm thạch quan âm nam sủng. Thành vương sắc mặt có chút cổ quái. Bùi tương không nhanh không chậm mà tiếp tục giảng thuật nói. Sư phụ thực phẫn nộ, nhưng thạch quan âm nhưng vẫn đang cười. Biểu thúc, tuy rằng, tuy rằng ta căm ghét cái kia hại sư phụ cùng ta nữ nhân, nhưng hiện tại nhớ lại khi còn nhỏ hết thảy, lại cảm thấy thạch quan âm tiếng cười đặc biệt dễ nghe. Nữ nhân kia, thật đẹp nha, chính là, chính là, nàng lại là như vậy đáng sợ. Ngay từ đầu, nàng cũng không muốn giết chết sư phụ chỉ là kiểu kiểu nhu nhu mà nói cái gì cùng thiếp thân cùng nhau tiêu giao sung sướng linh tinh nói nhưng không bao lâu ta liền nghe được tiếng đánh nhau thạch quan âm ỉ vào võ công cao mình trêu đùa sư phụ cũng không dưới tản nhẫn tay ta lúc ấy tưởng có lẽ nữ nhân kia là thích sư phụ cho nên nàng thành em mới như vậy ôn nhu cùng mềm nàng tiếng cười cũng so bất luận cái gì thời điểm đều sung sướng thanh thúy chỉ là liền ở ta cho rằng hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi thời điểm nữ nhân kia bỗng nhiên liền thay đổi thái độ nói tới đây, bùi tương ngữ tóc dồn dập lên, phía trước miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh dần dần tiêu tán, dây đặc bi thương làm nàng thanh âm có chút khàn khàn. đánh nhau chung đột nhiên gián đoạn một chút, hình như là bởi vì sư phụ trưởng phong quét tới rồi nàng tóc, nàng lập tức liền trở nên lạnh như băng, nói sư phụ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. sau đó, sau đó, trong viện liền không còn có sư phụ thanh âm. đề cập thân sư tử vong, trên giường bệnh tuổi trẻ cô nương rốt cuộc nhịn không được, nàng nhắm mắt, nước mắt không tiếng động mà lan xuống. Đại hoàng tử lúc này cũng nhăn chặt mày. Thương nhi, sư phụ ngươi. Có lẽ, hắn khi đó tình nguyện đã chết, cũng không muốn bị thạch quan âm bắt được. Bùi tương dưng dưng gật đầu, nước nở nói. Năm đó, ta cũng không quá lý giải sư phụ cùng thạch quan âm chi gian đối thoại nội dung, chỉ là theo bản năng mà đem bọn họ lời nói đều gắt gao mà ghi tạc trong lòng. Ta nghĩ, chờ về sau trường thành, ta khẳng định có thể biết rõ ràng sư phụ vì cái gì sẽ như vậy phẫn nộ, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận vì cái gì thạch quan âm nói giết người liền giết người. Ta lúc ấy ngồi sổm phía sau cửa cắn răng không ra tiếng, chỉ đương thạch quan âm không có phát hiện ta, đáng tiếc nha, à, đó là vọng tưởng. Nàng giết sư phụ sau, kia phiến hờ khép cửa sau liền kéo kẹt một tiếng mở ra, chỉ trong nháy mắt, ta đã bị nàng nhếp tới rồi trong tay. Nàng bóp ta cổ, một bên vuốt ta mặt một bên nỉ non, nói không biết ta tương lai sẽ trổ mã thành loại nào bộ dáng Nếu quá mức mỹ mạo, nên hủy hoại, như vậy nàng thạch quan âm liền vĩnh viễn là đẹp nhất nữ nhân, ta lại sợ hãi lại phẫn nộ, dây dùi chung muốn đi chảo nàng mặt, nàng lập tức liền đem ta ném rơi trên mặt đất, trên cao nhìn xuống mà trường mắt ta, điện hạ, ánh mắt kia đáng sợ cực kỳ, nàng rõ ràng không có chạm vào ta, nhưng ta liền cảm thấy nàng đã lật khẩn ta cổ, ta thượng không tới khí, chỉ có thể dương miệng không tiếng động xin giúp đỡ, cái loại cảm giác này thật là khó chịu cực kỳ, đã có thể ở ta cho rằng thạch quan âm muốn giết ta thời điểm, nàng lại bỗng nhiên cười. Nàng hướng ta trong miệng ném một quả thuốc viên, nói phải hảo hảo tài bồi ta. Nàng phải làm ta hảo sư phụ, làm ta nhu mộ nàng, kính yêu nàng, cảm kích nàng. Sau đó, nàng muốn nhìn, chờ ta tương lai chậm rãi khôi phục ký ức về sau, nên như thế nào đối đại nuôi nâng chính mình lớn lên kẻ thù. Bùi tương chuyện xưa làm thành vương mặt mày ngưng trọng, hắn lạnh giọng bình luận. Quả nhiên là cái hỉ nộ không chừng lại tâm tư ác độc nữ ma đầu. Đúng vậy, một cái là đã cứu ta mệnh sư phụ. Một cái là dưỡng dục ta lớn lên sư phụ, tương lai, ta nên như thế nào lựa chọn, như thế nào tự xử. Bùi tương cười khổ nói, nàng cười ngâm ngâm mà nói thế gian này ác độc nhất nhu kế, ta sợ hãi cực kỳ, chính là ta căn bản phản kháng không được, bất chi bất giác chung liền kẻ xỉu. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ta cũng đã quên mất chuyện quá khứ. Nghe đến đó, tuy là vẫn luôn thân ở quyền mưu lốc xoáy trung tâm đại hoàng tử cũng nhịn không được tâm phát lạnh lạnh. Hắn nhìn lâm vào trong hồi ức run bần bật bùi tương Nhìn không được dối tay vô vô nàng bả vai. Hảo, thương nhi, chuyện cũ đã xa, không cần lại lo lắng hái hùng. Nhìn, ngươi hiện tại đã tìm được thân nhân, cái kia thạch quan âm không dám lại khó xử đe dọa ngươi. Lời này như là xúc động bùi tương đấy lòng mềm mại nhất địa phương, nàng phía trước vẫn luôn không tiếng động rơi lệ, giờ phút này cũng nhìn không được nhẹ nhàng khóc nước nở lên. Đại hoàng tử đưa cho bùi tương một cái khăn tay, lại ôn thanh khuyên giải an ủi vài câu, rất có trưởng bối phong phạm. Sau một lúc lâu, Tùy tương cảm xúc rốt cuộc hòa hoán một ít, nàng tin cậy mà nhìn đại hoàng tử, đáy mắt có chim ngỏi về tổ sau bình yên cùng nhẹ nhàng. Biểu thúc, ta biết những cái đó đều đi qua, ta không sợ hãi, không bao giờ sợ hãi. Chỉ là, ta tưởng tượng đến những cái đó mất trí nhớ nhật tử, liền khó chịu đến không được, ta như thế nào có thể quên ta thân nhân cùng ân nhân đâu. Kia thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi hiện tại đã tìm về quá khứ ký ức, thương nhi, đừng sợ. Đại hoàng tử bị tràn ngập chân thành cùng tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú vào, trong lòng đống nhiên nóng lên, thế nhưng thật sự sinh ra vài phần làm người thuốc bá trưởng bối ý thức trách nhiệm, hắn từ từ mà thở dài một hơi, không có tiếp tục truy vấn kế tiếp phát triển. Nhưng bùi tương lại phản phất từ thân nhân khuyên giải an ủi quan tâm chung hấp thu tới rồi lực lượng, nàng thậm chí nín khóc mà cười, lại mở miệng, trong giọng nói cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng. Biểu thúc, cái kia thạch quan âm cũng không phải luôn là tâm tưởng sự thành. Có lẽ là sư phụ ở vận mệnh chú định phù hộ ta đi. Thạch quan âm muốn cho ta nhận nàng làm sư phụ, thừa nàng dưỡng dục rẻ dô ân tình, nhưng lại ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Ta tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến nàng ở cùng một cái bị gọi là là thủy mâu âm cơ người rằng co. Nô, no, ta lúc ấy mơ mơ màng màng, cũng không rõ ràng chính mình tình cảnh, liền tò mò mà nhìn hai cái người xa lạ đánh nhau. Lớn lên đẹp cái kia, cũng chính là thạch quan âm, nàng không phải một người khác đối thủ. Hai người từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới trong nước, các đá nhánh cây sôi nổi rơi xuống, chung quanh một mảnh hỗn đột. Ta càng xem càng sợ hãi, liền hoang mang rối loạn mà thoát đi đánh nhau hiện trường. Ta cũng không biết chạy bao lâu, lại chạy tới nơi nào, dù sao thạch quan âm cũng không có đổi theo. Lại sau lại, có người cho ta ăn, làm ta cùng hắn đi, đem ta bán cho mẹ mình. Nhiều lần chăn trọc, ta bị bán cho cung vua giáo phường tư phái đến ngoài cung làm việc trường công công, từ đó về sau. Ta liền thành Vũ Cơ tương cô nương." Đại hoàng tử nghe đến đó, lòng chắc gẩn đột nhiên sinh ra, lại thầm nghĩ, này liền khép lại chính mình phía trước điều tra. Vũ Bộ tương cô nương xác thật là bị Trương họ Thái dám chọn mua vào cung, lúc sau vẫn luôn tại nội đỉnh giáo phường tư tiếp thu, từ một cái ngây thơ mở miệng tiểu nha đầu trưởng thành hiện giờ duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Cái kia thạch quan âm cho ngươi uy dược, là khi nào mất đi tác dụng?" Bùi Tương thoáng hồi tưởng một chút nguyên thân lần đầu tiên tìm hiểu tin tức thời gian, nhẹ giọng nói, Là năm trước Trung Thu trước sau. kia đoạn thời gian ta luôn là ngủ không vững chắc, thành túc thành túc mà nằm mơ, chính là tỉnh lại lúc sau lại nhớ không rõ trong ngộng nội dung, chỉ biết gối đầu đước. Thẳng đến Trung Thu trăng tròn, ngày thường quen biết tiểu tỷ mọi nhóm đều tại đàm luận quê nhà thân nhân, mà ta lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thậm chí liền cái làm ta tưởng niệm người đều không có. Ngày đó, lòng ta dị thường khó chịu, liền trộm uống lên mấy chén bạch giáo tập giấu đi rượu trái cây. Say sau mê đầu ngủ nhiều. Ai ngờ hừng đông lúc sau, ta liền tìm trở về khi còn bé ký ức. Thì ra là thế. Thành vương điện hạ hiểu rõ. Lấy hắn hiện giờ điều tra kết quả tới xem, cô nương này khôi phục ký ức sau, vì tìm hiểu đến thân nhân tin tức, cơ hội tiêu hết mấy năm nay nhỏ bé tích tụ. Rồi sau đó cuối cùng có một tia tương nhận cơ hội, lại nghĩa vô phản cố mà thế hắn chặn lại trí mạng hoa mai tiêu, có thể nói là sinh tử một đường. Nghĩ đến thái y phía trước trần bệnh, thành vương đấy mắt hiện ra một mặt phức tạp. Kêu hoa mai tiêu khoảng cách bùi tương ngược vị trí cực gần, có thể đem người cứu giúp trở về toàn bằng vật khí. Tuyệt phi là dự mưu tốt khổ nhục kế. Đây cũng là bùi tương tỉnh lại sau bình yên nằm ở thành vương trong phủ, cũng bị cam chịu vì khúc gia nữ quan trọng nhất nguyên nhân. Tương nhi, ta đã phái người đi tìm khúc thị nhất tộc lưu tại thái nguyên quê quán họ hàng xa dòng bên cùng ngày xưa cũ phó. Một tháng tả hữu, bọn họ khẳng định có thể đuổi tới kinh thành. Đến lúc đó, trải qua một phen tất yếu thẩm tra đối chiếu bước đi cùng nhận thân nghi thức ngươi là có thể chính thức tìm về khúc gia nữ thân phận. Biết được chính mình ở một tháng sau là có thể nhận tổ quy tông, bùi tương hai tròng mắt sáng ngời, ngay sau đó, vui sướng chi tình bỏ lên trên nàng khỏe mắt đuôi lông mày, này phó hạnh phúc bộ dáng, làm ngồi ở đối diện thành vương Điện Hạ hiểu ý cười. Chỉ cần một tháng sau. Thật sự là quá tốt. Nguyên lai, like, còn có một tháng có thể dưỡng thương cũng tích góp thực lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến vương phủ thị nữ ôn hòa dễ nghe xin chỉ thị thanh bùi cô nương hôm nay dược chiên hảo nô tỷ có không đoan tiến vào vào đi tiểu tâm hầu hạ cô nương uống dược đúng vậy giọng nói rơi xuống một người sơ song hoàn bùi tóc trứng ngố mặt trắng nón nha hoàn liền đi đến trong tay vững vàng bưng một chén màu đen nước thuốc vào cửa sau nàng bay nhanh mà nhìn liếc mắt một cái phòng trong tình cảnh phát hiện chính bùi tương nắm chặt thành vương điện hạ khăn tay hai người một nằm ngồi xuống ôn thanh tế ngữ mà trò chuyện thiên, bầu không khí nhẹ nhàng mà thân cận thành vương luôn luôn không mừng dự vị Hắn thấy nha hoàn bưng chén thuốc tới gần, liền đứng dậy đi tới nhà ở một khắc sườn. "Tương Nhi, ngươi an tâm uống dược đi, ta đã tất biết ngươi lúc trước tao nộ, lúc sau sẽ báo cho hiệp tra thẩm vấn quan viên, đương nhiên, ta cũng sẽ làm cho bọn họ tra một tra cái kia thạch quan âm cùng thủy mâu âm cơ." Đa tạ điện hạ rủ lòng thương quan tâm. Bùi Tương dịu dàng nói tạ. Thành Vương nhưng thật ra tưởng nhiều lời vài câu, nhưng là hắn bỗng nhiên cảm thấy hôm nay chén thuốc hương vị đặc biệt dày đặc, làm hắn phiền chán đến khó có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện người phong trong càng ngày càng nồng đậm chua xót hương vị, thành vương theo bản năng mà nhử nhử mày, hắn tùy ý mà vây vây tay, tỏ vẻ chính mình còn có chính sự yêu cầu xử lý. Hôm nay liền trước cáo tử, bùi tương tự nhiên sẽ không ngăn người, nàng mỉm cười nhìn theo đại hoàng tử rời đi, sau đó mới tiếp nhận thị nữ song hạnh trong tay chén thuốc, chỉ là chén thuốc vào tay, bùi tương lại không có lập tức uống dược, nàng nhìn trầm trầm đen nhánh nước thuốc đã phát trong chốc lắc lốc, sau đó mới khinh thanh tế ngữ mà đưa ra yêu cầu, song hạnh. Ta hiện tại dạ dày không quá thoải mái, cảm thấy này dược đặc biệt khó có thể nuốt xuống, ngươi đi giúp ta lấy một ít mức đến đây đi. Song hạnh không núp đích, ngược lại hướng tới bùi tương đến gần rồi một bước, tha thiết khuyên. Bùi cô nương, này dược độ ấm bữa lúc, nếu là lại chỉ hoãn một lát liền nên lạnh. Ngươi trước đem rửa uống lên, nô tỳ nơi này có chút ngọt thanh đào nước đường, có thể áp xuống cay đắng. Bùi tương mày đẹp một trọn, ý vị không rõ mà nhìn thoáng qua ý cười doanh doanh nha hoàn xong hạnh, không có nói thêm nữa cái gì nàng giơ tay liền đem chén thuốc đặt ở bên môi, mắt thấy liền phải uống một hơi cạn sạch. Bùi cô nương vừa mới còn khuyên người uống rượu, song hạnh thấy bùi tương quả thực muốn uống rượu, đống nhiên mở miệng, âm điệu hơi cao, tiểu tâm dược năng. Bùi tương tựa hồ bị dọa một chút, cổ tay trắng non khẽ run, trong chén màu đen nước thuốc liền thuận thế bát xái ra một ít. Ai nha, là nô tỳ sai, dọa đến cô nương. Song hạnh vội vàng tiến lên tiếp nhận chén thuốc, lại móc ra khăn tay muốn giúp bùi tương trả lau, nhưng bùi tương phản ứng càng mau ở Song Hạnh tiếp nhận chén thuốc đồng thời, nàng cũng đã cầm lấy chính mình khăn tay thanh kết lên. Chờ đến Song Hạnh rối tay hỗ trợ thời điểm, nàng còn dùng chính mình khăn tay ôn nhu mà xoa xoa Song Hạnh tay. Người cũng lấy dính thượng dược nước, tới, sát một sát đi. Đa Tạ Bùi cô nương, làm nô tỳ đến đây đi. Không sao. Cái này tiểu nhạc đệm lúc sau kia chén dược vị phá lệ nồng đậm chén thuốc đã bị phòng trong hai người tạm thời quên đi. Nha hoàn Song Hạnh nước mắt đối thượng Bùi tương hắc bạch phân minh trong mắt tôi cười có chút kỳ quái. Tiểu thư, ngươi này khăn tay tốt nhất giống lây dính không sạch sẽ đồ vật. Như thế nào không sạch sẽ? Xúc chi làm người cả người tê mỏi bùng rùn. May mắn nô tỳ luôn là tùy thân mang theo một ít giải độc tiểu ngoạn y nhi. Kim nô vệ đại nhân tùy thân mang theo giải độc bảo bối nhất định giá trị liên thành. Như thế nào sẽ là tiểu ngoạn ý nhi? Nha, bị ngươi phát hiện. Quả nhiên, tương tương không chỉ có hiểu được trận pháp, còn hiểu đến dịch dung đâu. Nga, cũng hiểu được độc thuật. Bất quá, không có võ công trung quy vẫn là khó giữ được dựa nhà, ngươi xem, ta hiện tại tùy thời đều có thể muốn ngươi mệnh đâu. Đại nhân nếu là thật muốn muốn ta mệnh, vừa mới liền không nên ngăn cản ta uống dược. Bùi tương cười liếc dịch dung người. Nếu tương tương như thế thông thuệ, như thế nào ở ta ngăn cản ngươi uống dược lúc sau còn nhẫn tâm đối ta hạ độc đâu. Bởi vì, ta tưởng cùng đại nhân hữu hảo mà bình đẳng mà tâm sự, cũng muốn nhìn một chút đại nhân gương mặt thật. kia đáng tiếc, nếu tương tương độc dược thật sự có tác dụng Ta khẳng định sẽ đối tương tương thẳng thắn thành khẩn tương đái. Vô luận ngươi muốn nhìn nơi nào, ta đều có thể. Thật sự. Quân tử vô lời nói đùa. Bùi tương hứng thú bừng mừng. Ta không phải quân tử, bất quá, lời này thật sự. Người nói chuyện rất có hứng thú. Bùi tương tinh danh cười, khăn tay vung, như có như không làn gió thơm xẹt qua dịch rung người cánh núi. Đại nhân, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi liền ở trên giường bồi tiểu nữ tử hảo hảo tâm sự nhân sinh đi. Vương liên hoa hơi hơi nhún mày. Đang muốn nói cái gì? Tiếp theo nháy mắt, hắn tươi cười liền chậm rãi cứng đờ lên. chương 308 Thương tương hảo thủ đoạn. Toàn thân bùn rủn nhất không nổi sức lực vương liên hoa ánh mắt sáng quắc mà nhìn bùi tương, đây là cái gì dược? Thế nhưng làm ta tránh độc túi thơm mất đi hiệu lực. Nội lực cũng hoàn toàn điều động không đứng dậy. Bùi tương cũng không dám coi khinh trước mắt vị này nghi là ngàn mặt công tử vương liên hoa dịch dung người, nàng cười mà không nói mà kéo vương liên hoa thủ đoạn, thế hắn hảo xem mạch Đại nhân đang nói lời nói dối, ngươi này nội lực vận hành tuy rằng bị tiểu nữ tử dược lực hạn chế, còn là có một bộ phận có thể điều độc lên. Ai nha, này nói chuyện công phu, đại nhân ngươi trong cơ thể độc tính lại yếu bất bà phần đâu. Lời còn chưa dứt, đùi tương liền dứt khoát lưu loát địa điểm trụ vương liên hoa mấy cái mấu chốt vị vị. Bởi vì tự thân không có nội lực nguyên nhân, nàng làm như vậy lúc sau liền có chút thở hừng hực. Vương liên hoa con con ngôi, vừa không hoảng loạn cũng không giận hận. Hắn hơi hơi cúi đầu, lộ ra tuyết trắng mảnh khành cổ gương mặt vảnh thai chậm rãi vượng nhiễm một mả xinh đẹp phấn mặt màu đỏ tiểu thư ngươi như vậy lôi kéo nô tỳ tay còn đối nhân gia thân mình lại sờ lại xoa làm nô tỳ toàn thân trên dưới đều sắp mềm thành một bãi thủy nhưng ngươi như thế nào liền không được nhìn một cái này mồ hôi đầy đầu thượng không tới khí bộ dáng nếu là làm người ngoài gặp được còn đương nô tỳ là chuyên môn hút nhân tinh khí hổ ly tinh đâu bùi tương cười nhạo mặc kệ vương liên hoa như thế nào ngôn ngữ trêu đùa nói trên chọc cười Nàng trước sau vững vàng mà thủ sắn đối phương mạch môn, sau đó, lại cho hắn hạ một lần đầu. Lần thứ hai chúng độc, lại không có nội lực chống đỡ, vương liên hoa lần này là thật sự ngay cả đều đứng không yên. Hắn cũng không vì khó chính mình, dứt khoát rên rỉ một tiếng, trực tiếp hướng bùi tương trên người đảo đi. Hắn rốt cuộc là tập võ nhiều năm thiên tài, dù cho lúc này chúng dược lại bị hạn chế nội lực, chính là chiêu thức còn ở, nhãn lực còn ở, nhiều năm rèn luyện gần cốt cơ bắp còn ở cho nên hắn này một đảo, liền thuận thế quay cùng xoay người. Đơn cánh tay rỗi ra khoanh lại trên giường bị thương cô nương, lại nương xảo kính đem người hợp lại trong lực chung, lại dùng một đôi chân dài ngăn chặn bùi tương chuẩn bị đá người chân. Tê, nhẹ chút đá, tương tương, không phải ngươi nói muốn cùng ta ở trên giường tâm sự nhân sinh sao. Vì ngươi, ta đều không để bụng trong sạch cùng danh tiết, ngươi như thế nào còn như vậy lánh khóc thô lỗ. Bùi tương bị người khấu trong lực chung, tạm thời nhìn không tới đối phương biểu tình nhưng chuyển vào trong thai thanh âm đã là từ nha hoàn song hạnh giọng nữ biến thành xa lạ trong sáng nam âm cùng lúc đó đối phương thân cao tuổi hồ cũng tăng trưởng rất nhiều dù sao hai người nằm ở bên nhau thời điểm bùi tương muốn so đối phương lùn một tiểu tiện không biết như thế nào xưng hô đại nhân bùi tương cũng không chê hai người tư thế bền yếu trước sau ấn đối phương mạch môn nơi ta kêu khổng linh tên thật giả tốt khổng công tử bùi tương nhìn như đối khổng linh thân phận thật sự không có chút nào dư thừa lòng hiếu kỳ Do hỏi cũng bất quá là vì phương tiện xưng hô mà thôi, xin hỏi khổng công tử, kia chén có độc chén thuốc là người phương nào việc làm. Vương Liên Hoa thấy bùi tương không truy vấn hắn tên thật thật họ, ngược lại trực tiếp tiến vào chính đề, không cao hứng mà hừ hừ, lạnh lạnh mà nói. Tương tương ở trong cung đắc tội như vậy nhiều người, khó tránh khỏi có một hai điều xa lưới chi cá, tự nhiên muốn gặp trả thù lâu. Húng chi, phản loạn giả chủ tử sau lưng vẫn luôn không có trồi lên mặt nước, người nọ nhưng vẫn luôn đang âm thầm nhìn chăm chú vào tương tương đâu khổng công tử ý tứ là kia chén độc dược là đại yến ngày ấy ám sát giả việc làm công tử cũng biết những người đó ra sao phương thế lực tương tương muốn biết đáp án không bằng buông ta ra tay bùi tương bị bắt chôn ở người nào đó trước ngực rất thật sóng gió mãnh liệt trung muộn thanh nói người buông ra ta ta liền buông ra người hai ta nằm mặt đối mặt mà nói chuyện ta muốn thượng không tới khí đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ hảo ta không để nặng ngươi bất quá ngươi đến bản thân đem ta đẩy ra ta hiện tại nhưng không có dư thừa sức lực di động. Bùi tương thử đem chân từ vương liên hoa hai chân trung rút ra, lần này quả nhiên không có tái ngộ đến ngăn trở, nàng lại cả người ngửa ra sau hướng tới giường nội xây dịch, cũng thực thuận lợi. Rốt cuộc hô hấp đến mới mẻ không khí bùi tương ghét bỏ mà vẫn khai vương liên hoa tay, nhanh chóng trở mình nằm ngửa ở gối đầu thượng, thật dài mà hô mấy hơi thở. Thấy bùi tương không hề gắt gao mà chế trụ chính mình mạch môn nội đóng, vừa mới còn công bố không có dư lực di động vương liên hoa cũng đi theo phi thần cùng đùi tương song song nằm ngửa ở thơm tho mềm mại trên giường ai tương tương dược thật không sai không biết sư thừa nơi nào toàn lại thiên phú dị bẩm tự học thành tài khổng công tử ngươi còn không có trả lời ta phía trước vấn đề đâu ta tự nhiên sẽ không quỳ nợ. từ trước mắt điều tra kết quả tới xem những cái đó phản loạn giả đều là tiền triều hậu duệ cùng tội thần hậu đại bất quá kim lô vệ còn mơ hồ đã nhận ra người nhật bản trộn lẫn tiến vào dấu vết để lại chỉ là không có chứng cứ người nhật bản Ân, triều đình cố ý mở rộng đông nam vùng duyên hải thủy sư lực lượng. Vương Liên Hoa nhắc nhở một câu. Bùi tương bừng tỉnh, không lại hỏi nhiều triều đình hướng đi, mà là chuyên chú tự hỏi chính mình trước mắt tình cảnh. Một bên Vương Liên Hoa chớp trước mắt, thử thăm dò vận chuyển nội lực. Một lát sau, hắn có chút hủy khuất mà nói. Thương tương, ngươi chừng nào thì cho ta giải dược nha. Ngươi xem, hai ta cũng không có ăn tết, ta không chỉ có ngăn cản ngươi uống rất kia chén lấy mạng chén thuốc còn nói cho ngươi chân chính phía sau màn hung phạm, ngươi không cần như vậy phòng bị ta. Bùi tương hử cười nói, ta đương nhiên muốn phá lệ phòng bị ngươi, bởi vì ngươi người này nói chuyện nửa thật nửa giả, căn bản không cái chuẩn số. Hiên viên điện ám sát việc phía sau màn đẩy tay hẳn là người Nhật Bản không tồi, cái này, cung ta ở trong cung nhận thấy được một ít chi tiết đáng khớp. Nhưng là hôm nay này chén độc dược sao, cũng không phải là bọn họ bức tích. Thương tương không tin ta nói, ngươi vì cái gì khẳng định không phải người Nhật Bản trả thù? Vương Liên Hoa trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Bùi Tương thầm nghĩ, bởi vì Lan như đám người đã hướng nguyên chủ hạ quá độc, nhưng kết quả lại là vũ cơ tương cô nương bình yên vô sự. Lần đó ngoại ý muốn tạo thành lúc sau liên tiếp biến động, thật thật giả giả hư hư thật thật, đã là lệnh đối phương kinh nghi bất định. Nàng thậm chí có cái suy đoán, chính là ở những cái đó ám sát giả lúc ban đầu trong kế hoạch, bọn họ nguyên bản là không tính toán vận dụng lần thứ hai ám sát khi những cái đó bí ẩn lực lượng, chính là. Bùi tương chết mà sống lại làm cho bọn họ hoài nghi bên ta ám sát kế hoạch đã là tiết lộ, nhưng lại không xác định bại lộ nhiều ít. Vì thế, ở không biết thấp thòng chung, bọn họ không thể không quyết tuyệt mà sốc cuối cùng át chủ bài, chỉ cầu thanh thanh liệt liệt một kích tất chúng. Cứ như vậy, lan như đám người nơi tổ chức ở sau khi thất bại tất nhiên đã chịu bị thương nặng. Có lẽ, bọn họ ở trong kinh thành lực lượng đã là bị nổ tận gốc, có thể chạy ra một vài thành viên chính là văn hạnh. Lúc này đúng là ẩn nhẫn ngủ đông cầu sinh thời điểm. Thật sự không nên ra tay đối phó ta như vậy một cái tràn ngập không xác định tính không mấu chốt nhân vật. Đương nhiên, có lẽ đối phương chính là đầu góc nóng lên, cho rằng bùi tương đáng chết cũng chuẩn bị thực thi hành động. Xét thấy phía trước đã có một lần hạ độc thất bại giao hấn, bọn họ nếu là muốn cho bùi tương chết, nên đổi một loại phương thức, miễn cho lãng phí cuối cùng còn sót lại lực lượng. Còn nữa, nếu là khổng linh chính là vương liên hoa nói, người này nhưng quá giỏi về nói loại này thật giả nửa nọ nửa kia nói. Khổng công tử hiện tại là ngươi chúng ta đọc không thể động đậy, cũng không phải là ta có cầu cùng ngươi. Cho nên, ta cảm thấy ngươi đang nói lời nói dối chính là đang nói lời nói dối nha, cùng với hỏi ta vì cái gì hoài nghi ngươi, không bằng lại hảo hảo ngẫm lại, cái này đọc phía sau màn độc thủ còn có ai. Thương tương thật cho ta ra cái nan đề. Vương Liên Hoa sâu kín thở dài. Bùi tương nhướng mày cũng bất hỏa Vương Liên Hoa vô nghĩa, nàng từ trên giường ngồi dậy tới, túi đầu đánh giá bên cạnh khối này lồi lõm có hứng thú thân thể không công tử, Từ hiên viên điện sơn ngộ, ngươi liền vẫn luôn ở vây xem xem diễn, nhưng này xem diễn cũng không thể bạch xem, có phải hay không? Ta phải thu chút nước trả tiền đi. Nói chuyện, Bùi Tương trực tiếp thượng thủ, bắt đầu xoát người. Vương Liên Hoa lúc này không có đứng dậy sức lực, chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhỏ giọng hỏi. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Ngươi sẽ làm đau ta sao? Bùi Tương không chút khách khí mà đem Vương Liên Hoa từ đầu đến chân sờ soạn một lần, tra soát ra đơn giản dịch dùng công cụ bao nhiêu thuốc bột thuốc viên mười mấy loại độc tiêu độc châm các tam cái chém sắc như chém bùn chủy thủ một phen giải hòa độc tránh trướng bảo châu một quả lại có cái khác linh tinh vụn vật tùy thân vật phẩm cùng tiểu xảo cơ quan đồ vật số dạng a khổng công tử không phải nói trên người có tránh độc túi thơm sao ta như thế nào không phát hiện trừ bỏ cái này trang mê dược gấm vóc túi tiền vương liên hoa thông rong cười ôn thanh nói là ta nhơ kém nguyên lai ta trên người có thể giải độc tiểu ngoạn ý nhi không phải túi thơm mà là một viên hạt châu Tương tương thích nói liền cầm đi chơi đi. Bùi tương liếc xéo vương liên hoa, trong lòng biết người này trên người hẳn là còn cất giấu một ít bảo mệnh cùng ám toán địch nhân đồ vật. Đáng tiếc nàng không thể thật đem người hoàn toàn lổ sạch lại tan mất dịch dung, từ trong tới ngoài tinh tế kiểm tra một lần. Bất quá, nàng đối với hiện tại tìm được mấy thứ này vẫn là tương đối vừa lòng, đặc biệt là này mười mấy loại nhưng đơn độc, nhưng hôn đáp sử dụng thuốc bột thuốc viên, hoàn toàn giải nàng lửa xém lông mày. giờ 4 Đây là xem như diễn xuất phí cùng nửa đêm quấy rầy ta nghỉ ngơi nhận lôi đi. Đương nhiên, bùi tương trong lòng từ bỏ tiếp tục siêu tầm ý đồ, mặt ngoài lại lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nàng đầu tiên là đánh giá một phen vương liên hoa trên đầu tinh xảo Mỹ lệ song hoàn bùi tóc, sau đó lại đem tầm mắt ngưng ở hắn trước ngược vị trí. Đây là cái gì chế thành? Bên trong, cùng làn da nhan sắc giống nhau sao? Vẫn là vừa thấy chính là giả. Vương liên hoa thẹn thùng ru mắt, không bằng tương tương tự mình nhìn một cái. Bùi tương lắc lắc đầu, ta xem giả làm cái gì, mặc dù sắc thật có thể lấy giả đánh cháo, ta còn là càng hy vọng có thể nhìn đến một ít thật đổ vợ, tỉ như nơi này. Vương Liên Hoa cảm thấy bùi tương ánh mắt thông thả hạ gì, giống một đuôi huyển chuyển nhẹ nhàng lông chim như có như không mà thổi qua trên thân thể hắn phương. Hắn theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, trận lại thấp giọng cười khẽ, phản phất ở vui vẻ chờ mong kế tiếp phát triển. Người cười cái gì? Có thể được mỹ nhân ưu ái, khổng linh vạn phần vinh hạnh. Bất quá, chỉ là nhìn một cái có ý tứ gì? Không bằng tương tương cho ta giải dược, sau đó làm ta hầu hạ tương tương. Yêu hái? Hầu hạ? Bùi Tương vô tội mà chớp chớp mắt, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi là như thế nào che lấp hầu kết. Nói chuyện, một con hơi lạnh tay nhỏ liền chạm vào Vương Liên Hoa yết hầu bộ vị, tinh tế mà tìm tòi nghiên cứu khởi hắn là như thế nào ở nam giả nữ trang khi che giấu rất hầu kết. Thấy vậy, Vương Liên Hoa buồn bã thở dài, trong mắt đôi đầy thật đánh thật tiếc ơi hắn tận lực xem nhẹ biết hầu yếu hại bộ vị bị người tùy ý đụng vào run rẩy cảm hơi hơi rũ xuống tầm mắt ý có điều chỉ mà nói ta phát hiện tương tương ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở kẻ hèn eo bụng liền hiểu lầm tương tương ý tứ kỳ thật nếu là tương tương nói ta là không ngại bùi tương ngậm cười đánh giá vương liên hoa trên mặt dịch dung thông thả ung dung hỏi nhưng ta để ý nha ta đảo hiện tại cũng không biết khổng công tử chân thật tướng mạo đâu vạn nhất lớn lên bất hòa ta mắt duyên làm sao bây giờ Vương Liên Hoa ra vẻ hảo não, đáng tiếc không có đem ta rớt dịch dùng công cụ cùng nước thuốc mang theo trên người, nói cách khác, ta hiện tại lập tức dùng chân dung đối mặt tương tương, miễn cho tương tương bỏ lỡ ta như vậy chi tình thức thú phu quân, tương lai lại bị cái loại này đẹp chứ không xài được nam nhân lửa. Bùi tương khẽ vớt Vương Liên Hoa trên mặt Nguy Trang, hoàn Thanh nói, kỳ thật, trải qua một phen kiểm tra cùng nghiên cứu khổng công tử tùy thân mang theo dịch dùng tiểu công cụ, ta hiện tại liền có thể giúp khổng công tử ta rớt trên mặt dịch dùng, bảo đảm không còn một mảnh hoàn toàn hoàn nguyên Khổng công tử chân thật bề ngoài. Sau đó, ta lại đem Khổng công tử giới thiệu cho Thành Vương điện hạ, làm biểu thúc giúp ta bình luận một chút Khổng công tử hay không là thập phần có ích phụ quân, thế nào? Khổng công tử, ngươi nguyện ý sao? Nghe nói bùi tương có thể tá rớt hắn dịch dung, Vương Liên Hoa chậm rãi thu liễm trên mặt tùy tiện ngọt ngào tươi cười. Trong nhà nháy mắt an tĩnh lại, trên giường hai người không tiếng động đối diện, đồng dạng ngăm đen thâm thúy đôi mắt, trong đó nhìn không ra lẫn nhau sâu cạn. Một lát sau, Vương Liên Hoa nhướng mày cười nhạt, sóng mắt mênh mông, tương tương nghĩ muôn cái gì. Khổng công tử tin tưởng ta có thể phá giải ngươi độc nhất vô nhị dịch dung thủ đoạn? Bán tín bán nghi. Bất quá ta hiện tại cũng không tưởng mạo hiểm, tương tương hẳn là đoán được, ta lưu tại trong kinh thành là có việc muốn làm, tốt nhất vẫn là không tiết lộ thân phận cho thỏa đáng, để tránh đưa tới càng nhiều người chú ý. Nguyên Lai Khổng công tử có chuyện quan trọng xử lý bùi tương trầm ngâm gật gật đầu, chợt lại bất mãn nói, nếu như thế, ngươi tới trêu chọc ta làm cái gì? Vương Liên Hoa thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nhìn bụi tương, ăn ngay nói thật. Ta chính là tâm huyết dâng trào muốn tìm điểm nhi thú vị người cùng sự, đầu một đầu, liêu một liêu. Nếu ngươi không thể ở khiến cho ta chú ý, ta liền sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tỷ như, tỷ như ngươi hôm nay nếu không có phát hiện chén thuốc có độc, thật sự chuẩn bị ngây ngốc mà uống xong đi, ta có thể cứu ngươi một mạng, nhưng là khẳng định sẽ cảm thấy nhằm chán, nói không chừng xoay người liền đem ngươi đã quên. Nai Phiên Thành thật hồi đáp làm Bùi Tương cảm thấy một chút kinh ngạc, ngươi liền nói như vậy lời nói thật. Bất hỏa ta miệng lưỡi chân chu. Vương Liên Hoa híp mắt ở Bùi Tương gối đầu thượng cọ cọ, lười biếng mà nói: "Ta hiện tại loại này tình hình, miệng lưỡi chân chu có ích lợi gì đâu?" Cũng chính là ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi, ngươi cũng là cái chỉ nói không luyện, đem nhân ra trêu chọc, lại giả đứng đắn lên. Thật đúng là ra mặt dày Bùi Tương liếc Vương Liên Hoa thông dong tự nhiên bộ dáng, thầm nghĩ người này đảo cũng coi như là xảo trá đến thẳng thắn. Nói lên có độc chén thuốc chuyện này, ngươi còn không có cho ta một cái chân tướng đâu. Vương Liên Hoa hiện giờ bị quản chế với người, cũng không nguyện ý thật bị bùi tương tan mất dịch dung lại rước lấy không cần thiết phiền thoái, cho nên, hắn đặc biệt có thể dối có thể khuất mà công đạo lời nói thật. Tương tương, ngươi đại khái không rõ ràng lắm, ngày ấy đại yến phía trước, những cái đó ám sát giả bỗng nhiên không đầu không đuôi mà bại lộ một ít tuyến nhân ám cọc. Đương nhiên, những cái đó ám cọc cũng không phải bọn họ kia một đám người, mà là thuộc về mặt khác thế lực. Ai, nhân gia vốn dĩ ngủ đông đến hảo hảo, cũng không có mưu phản ý tưởng, chính là tưởng ở nhân gian nhất có quyền thế địa phương thám thính chút bí văn tình báo linh tinh, lại trộm chút khó gặp chân bảo hoặc là tuyệt sắc mỹ nhân nhi gì đó. Chính là không chịu nổi những cái đó bị người Nhật Bản tẩy não mưu nghịch giả pha đám nha, bọn họ đem phía trước sở hữu hoài nghi đối tượng đều bại lộ đi ra ngoài, hơi có chút không quan tâm cá chết lưới rách tư thế. Chờ tới rồi buổi tối, bọn họ mưu phản, bị bắt, cùng lúc đó. Những cái đó bị bọn họ bại lộ ra điểm đáng ngờ cung đình thế lực cũng không có chạy thoát kim ngô vệ cùng hắc giáp vệ lùng bắt thẩm vấn. Nhìn, một hồi ám sát, nhưng thật ra cấp hoàng đế bệ hạ cung cấp một cái rửa sạch cung đình cơ hội. Làm cho ta hiện tại vẫn luôn cảm thấy ám sát là giả, lão hoàng đế câu cá mới là thật đâu. Bùi tương có chút cứng họng. Sau một lúc lâu, nàng hỏi vương liên hoa. Cho nên, lần này hiên viên điện ám sát việc không chỉ có bại lộ cũng tiêu diệt những cái đó người Nhật Bản kinh doanh thế lực còn làm một bên khác thế lực trộm xếp vào quân cờ hết thảy lòi. Mà đối phương đem chuyện này quái ở ta trên người. nay chén có độc chén thuốc chính là bọn họ trả thù. Vương Liên Hoa chậm rãi trở mình, khẽ ư một tiếng, hắn mãn nhãn tò mò mà nhìn bùi tương hỏi. Người rốt cuộc làm cái gì? Làm người nọ cho rằng người chậm trễ hắn sinh ý. Bùi tương sờ sớm mũi, thầm nghĩ chính mình cũng không có làm cái gì, chính là chết mà sống lại thôi. Nói lên chết mà sống lại, vừa mới đại hoàng tử hỏi chuyện khi cũng không có vấn đề cái này, xem ra bọn họ còn không biết Lan Như hạ độc một chuyện. Lan Như đám người đương trường tử vong, chuyện này có lẽ vinh viên chính là một bí mật. Đương nhiên, mặc dù bị đại hoàng tử đám người biết được, cũng không có gì. Ta đã công đạo quá, ta cái kia không tồn tại sư phụ cho ta để lại một quả cứu mạng thuốc hay, ta hoàn toàn có thể đem chết mà sống lại quy công với sư môn ban thuốc. Nhưng một khắc đám người tựa hầu nghe nghe thấy một ít tiếng gió, cho nên phải cho ta một cái giáo hấn. Đương nhiên, Đối phương hẳn là không có biết được toàn bộ chi tiết, nếu không cũng sẽ không lựa chọn hạ độc chiêu thức ấy đoạn. Khổng công tử, ta ở trong cung sở làm hết thể sự, đều là vì hảo hảo sống sót mục đích này, cho nên, hiện tại phân tích vì sao mà đắc tội đối phương, không có bao lớn ý nghĩa. Nếu xấu xa đã sinh thành, đối phương lại hạ sát thủ, chuyện này liền không thể nhất tiếu mận ân cứu. Cho nên, thỉnh cầu khổng công tử báo cho, ngươi trong miệng người nọ là ai. Đương nhiên, tiểu nữ tử không bạch muốn khổng công tử tình báo. Nguyện ý trả giá thích hợp thù lao. Ngươi không sợ ta nói dối lửa ngươi? Làm giao dịch sao? Minh mã thực giá. Ta tin tưởng lấy khổng công tử kiêu ngạo, không đến mức đùa bỡn cái loại này thượng không được mặt bản thấp kém sinh ý thủ đoạn. Vương Liên Hoa đấy mắt xẹt qua một màn ánh sáng, hắn duỗi tay giữ chặt bùi tương tay, thở dài. Không hổ là ta cùng chung chăn gối người, như vậy hiểu biết ta. Bùi tương ở trong lòng mắt trợn trắng. Khổng công tử ra giá đi. Phương thuốc. Dịch dung kỹ xảo. Vẫn là luận bàn một chút kỳ môn lộn giáp chi thuật. Không, vài thứ kêu bản công tử sớm hay muộn có thể chính mình nghiên cứu ra tới, nếu là lấy tới giao dịch, liền quá bổi. Như vậy đi, ta tưởng thỉnh tương tương đến nhà ta đi tiểu trụ một đoạn thời gian, làm ta hảo hảo chiêu đáy ngươi, thế nào? Bùi tương chấp chớp mắt, trầm ngâm đáp. Như thế có thể, bất quá không thể là hiện tại. Không bằng chúng ta đem thời gian định ở một năm lúc sau, thế nào? Đến nỗi tiểu trụ thời gian dài ngắn, Khổng công tử có hạn chế sao? Vương Liên Hoa sóng mắt lưu chuyển, mặt mày gian tự mang một cổ phong lưu ý nhị, hắn ôn nhu tiếng nói chung cất dấu không tự biết mê hoặc. Ta tự nhận là là cái nhiệt tình đãi khách chủ nhân tốt, bảo đảm có thể làm khách nhân lưu luyến quên phản. Cho nên, ta không giả thiết ngắn nhất kỳ hạn, cũng không giả thiết dài nhất kỳ hạn, toàn bằng tương tương chính mình quyết định. Hảo, một lời đã định. Như vậy, cái kia cho rằng ta hỏng rồi chuyện này, hơn nữa muốn giết ta người là ai? Hắn nha Là một cái kinh doanh trên biển tiêu kim quật người làm ăn, con rơi công tử. chương 309 chương 309 Vương Liên Hoa cấp ra đáp án, ở bùi tương dự kiến bên trong cũng ở nàng ngoài ý liệu. Nàng nếu đã biết thế giới này trong trốn giang hồ có sở lưu hương, phía trước lại tự mình làm thạch quan âm bối nổi. Như vậy, lúc này tái xuất hiện một cái con rơi công tử, cũng không tính đặc biệt kỳ quái. Nàng chỉ là không nghĩ tới, nhìn qua phòng vệ nghiêm ngặt cấm chung cung vua chung. Thế nhưng trộn lẫn vào nhiều như vậy cổ giang hồ thế lực. Nếu con rơi công tử xuất hiện, như vậy, lan như đám người sau lưng người Nhật Bản. Nên sẽ không cùng rượu tăng vô hoa có quan hệ đi. Con rơi công tử. Bùi tương mắt lộ ra do hỏi, làm bộ chưa bao giờ nghe nói qua người này danh hảo. Vương Liên Hoa nghiêng nghiêng đầu, ý bảo bùi tương cho hắn giải độc. Bùi tương không có kéo giải quyệt nợ tâm tư, nhưng nàng trong tay cũng không có có sắn giải dược, chỉ có thể bái hạ vương Liên Hoa áo ngoài làm hắn phục ghé vào trên giường kia vương liên hoa luôn luôn linh lung tâm tư, thấy vậy trong lòng nháy mắt hiểu rõ, cũng là ngươi tại đây thành vương trong phủ dưỡng thương, ngắn ngủn mấy ngày có thể trộm điều phối ra bảo hộ chính mình độc dược đã thuộc không dễ, nơi nào còn có thừa lực chế tác đối ứng giải dược. đa tạ khổng công tử thông cảm tiểu nữ tử hiện giờ tình cảnh bùi tương mi mắt cong cong, hoàn thanh giải thích nói, ta hiện tại cấp công tử ấn huyệt vị kích thích kinh lạc, làm công tử nội lực tạm thời khôi phục một chút, chờ đến công tử có thể tự do hành động ta lại đem giải dược phương thuốc ngâm nga cấp công tử nghe. lúc sau liền làm phiền công tử tự hành điều phối giải dược đi. nói chuyện, bùi tương bay nhanh ra tay, hoặc điểm hoặc thứ hoặc cấn hoặc áp, nặng nhẹ nhanh chậm chỉ pháp trang biến. tuy rằng khí lực không đủ lại nhận huyệt kỳ chuẩn. ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, nàng mới dừng tay, đồng thời ý bảo vương liên hoa kiên nhận chờ một lát. vương liên hoa nhắm mắt cảm thụ bùi tương cử trọng nhược khinh thủ pháp biến hóa, trong lòng lại hỉ lại nghi, hắn luôn luôn kiêu ngạo tự nhận thiên tư thông minh kiến thức rộng rãi với y lì đọc một đường thập phần tự tin bệ nghệ nhưng lúc này lại không thể không thừa nhận ở không có nội lực phụ trợ dưới tình huống hắn làm không được đổi tương loại trình độ này cô nương này sau lưng đứng người nào là danh sư dạy dỗ vẫn là tự học thành tài tâm tư chăm chuyển hết sức vương liên hoa thoáng khôi phục một ít sức lực cũng cảm giác được kinh mạch nội đỉnh trệ nội lực có lại lần nữa vận chuyển lên manh mối không cấm đáy lòng buông lòng hắn sườn nghiêng người thay đổi cái thoải mái tư thế. Quần áo nửa cởi mà lười biếng mà nằm, thuận tiện trả lời Bùi Tương vừa mới nghi vấn. "Tương Tương, con rơi công tử là biên bức đảo chủ nhân, mà này biên bức đảo sao? Chỉ có số ít võ lâm nhân sĩ nghe nói qua, hoặc là nói bước lên đi qua." "Này biên bức đảo chính là ngươi phía trước nói trên biển Tiêu Kim Quật. Ừm, biên bức đảo ở vào Đông Hải hoang vắng chỗ, chỉ có nhận được thiệp mời nhân tài có tư cách bước lên biên bức đảo. Nơi đó tuy rằng bị gọi là Tiêu Kim Quật, nhưng không có tà âm, cũng không có ao rượu rừng thịt, nơi đó" Có thể nói là một cái chuyên môn bán đấu giá địa phương. Kỳ chân dị bảo, bí ẩn tin tức, võ lâm bí tịch cũng hoặc là đủ loại người, đều có thể trở thành bán đấu giá cạnh giới chi vật. Mỗi loại thương phẩm đều có kích thích nhân tâm chỗ sâu trong dục vọng tính chất đặc biệt. Thì ra là thế. Bùi Tương trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cảm thán, dường như lần đầu tiên nghe nói như vậy giang hồ bí văn. Có thể kinh doanh như vậy nguy hiểm sinh ý, có thể thấy được vị kia con rơi công tử là một vị lòng dạ sâu đậm lợi hại nhân vật. Hiện giờ ta đắc tội hắn, nhưng thật ra cho chính mình treo chọc một cái cường đại địch nhân. Không công tử, ngươi cũng biết vị kia con rơi công tử chân chính lai lịch. Ngươi cũng biết, hắn là quan trung vô tranh sơn trang thiếu trang chủ nguyên tùy vân. Nếu ta nói, ta không rõ ràng lắm, thương tương tin sao? Vương Liên Hoa câu môi cười nhạt, mục như sao sớm. Ta tin bùi tương hơi hơi gật đầu, chân thành mà nói, như vậy làm mưa làm gió kẻ thần bí, há có thể không che giấu hảo tự mình thân phận thật sự. Thương tương sợ. Tự nhiên là sợ hãi. Bất quá, ta tin tưởng biểu thúc sẽ bảo vệ tốt ta. Vương Liên Hoa bật cười lắc đầu, nếu thành vương có thể bảo vệ ngươi, liền không có hôm nay độc dược. Tương tương, ta hiện tại cảm thấy ngươi phi thường thú vị, không muốn nhìn ngươi chết ở cái loại này đen tuyển con rơi trong tay, không bằng ngươi hiện tại liền cùng ta rời đi thành vương phủ đi. Cùng ngươi rời đi thành vương phủ lúc sau, ngươi là có thể bảo ta bình an sao. Đương nhiên, nếu ngươi theo ta đi, ta sẽ không làm ngươi chết ở người khác trong tay. Bùi tương lập tức nghe hiểu lời này chung nho nhỏ bấy dập. Nói cách khác, đương ngươi cảm thấy không năng lực hoặc là không nghĩ bảo hộ ta, liền sẽ tự mình động thủ trước tiên giết ta, đúng không? Cứ như vậy, ngươi liền không tính nuốt lời. Ngươi hiểu ta, thương tương cũng. An vạ trên giường nam nhân lương bạc đến dị thường thẳng thắn. Vậy ngươi cũng nên là biết ta bùi tương chọc chọc vương liên hoa đầu vai, hư lệnh nói ta nếu là muốn tìm một cái bùa hộ mệnh, tuyệt đối sẽ không quấy giày khổng công tử như vậy lanh lợi nhân tài ta càng thưởng thức tâm tính thuần thiện oai hùng hiệp sĩ. Tỷ như phong lưu lại trượng nghĩa hương xoái, tỷ như quan trung vô tranh sơn trang trung đôn hậu tao nhã nguyên tùy vân, tỷ như cái bang thiếu bang chủ nam cung linh. Là bởi vì như vậy nam nhân hảo lửa sao. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân đâu. Vương Liên Hoa nghe được đùi tương nêu ví dụ, giữa mày xẹt qua nhàn nhạt không đệ bụng. Đùi tương tế nhìn Vương Liên Hoa phản ứng, thấy hắn không có lộ ra chảo phúng hoặc là xem kịch vui biểu tình. Liên biết vị này ngàn mặt công tử ước chừng là không biết con rơi công tử thân phận thật sự hoặc là nam cung linh kinh người thân thế. Có thể thấy được, ta tử thư chung biết được tình báo, lúc này như cũ vẫn là bí mật.